Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện kiều kiều vô song của tác giả, Lâm Gia Thành. Thể loại, môn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, trọng sinh, loạn thế thời nguy tấn, cung đấu, Triều đấu, nữ cường, sủng, he. Độ dài, 218 chương. Văn án, nàng có một ấu đệ đã phải nếm trải biết bao nỗi khổ trên thế gian, nhưng mãi đến sau khi Sương Vương mới khóc nức nở trước mộ nàng. Nàng có một tổ tiên vô cùng vĩ đại, nhưng chỉ còn là vinh quang trong truyền thuyết mà thôi. Gia thế nàng phú quý, dáng vẻ nàng xuất chúng nhưng khi nàng mất lại chỉ vào tuổi đôi mươi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Kiều Kiều Vô Song. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 1 có nàng cơ tự, Kinh Châu tháng 7 cây cối xanh um tươi tốt mưa gió triển miên. Một chiếc xe lừa chạy chậm chậm trên đường cái đi từ thành Kinh Châu đến huyện Thanh Sơn. Khoảng thời gian này Kinh Châu cứ mưa mãi không ngớt, đường cái lầy lội đầy bùn đất ổ gà khắp nơi. Cả chiếc xe lừa và ba người hầu đang cưỡi lừa đều bị bùn lầy bắn bẩn lấm lem. Mãi đến khi vào tới huyện Thanh Sơn, cả xe lẫn người mới biết đến cảnh khô giáo là như thế nào. Nét mặt ba người hầu bên cạnh chiếc xe lừa có vẻ thoải mái, một người đàn ông chặc 30 tuổi ghé lại gần xe lừa, hừng phấn báo, nữ lang cuối cùng cũng đến nơi rồi. Màn xe được vén lên, một thiếu nữ ló mặt ra. Nàng tên cơ tự, năm nay khoảng 13-14 tuổi. Tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng đã thoát lên nét xinh đẹp. Vầng trán rộng, sóng mũi cao thẳng đến tận ấn đường, mái tóc dài đen nhánh. Người dân thanh sơn đều mặt vàng răng đen, chỉ mình nàng có hàm răng trắng bóng đến lóa mắt, vừa nhìn đã biết là cô nương yêu kiều có xuất thân phú quý rồi. Thế nhưng nếu đem so với những cô nương cùng trang lứa ở vùng giang nam, dáng vóc nàng có vẻ cao gầy hơn, hàng mày dài đến gần hai bên tóc mai và đôi mắt phượng trong veo càng làm nổi bật lên vẻ ngây thơ xinh xắn có chút kiêu ngạo của nàng Cơ tự ló đầu ra, nhìn từng thửa ruộng dưới bờ đê và thôn làng lấp ló sau rừng cây. Dần dần mắt nàng ngây dại, hàng mày cao chặt bất động thật lâu. Người đàn ông kia kinh ngạc gọi nữ lang. Nữ lang, người sao thế? Cơ tự còn đang lẳng lặng quan sát thôn làng kia bất chợt giơ hai tay ôm đầu, rên gì? Hai người đàn ông và người đánh xe lừa đồng thời lo lắng gọi nữ lang. Nữ lang, cơ tự khẽ lắc đầu, giọng nói khàn khàn ta không sao. Người đánh xe ngồi phía trước lo âu hỏi han, nữ lang, cả tháng nay người cứ đau đầu mãi, bảo người đi xem bói người lại không thích muốn mời thầy thuốc thì xung quanh đây lại không có đại phu nổi danh. Không đợi ông cằn nhằn xong, cơ tự liền hắng giọng ngắt lời, lê thúc ta không sao đâu. Nàng ngồi thẳng lưng tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng gần như nàng đã bình tĩnh lại. Dạo gần đây trong đầu ta hay xuất hiện ảo giác chắc do nghỉ ngơi không tốt thôi. Lúc cơ tự nhắc đến ảo giác vẻ mặt hơi khác thường. Đồng thời nàng lại quay đầu nhìn về phía cánh đồng mênh mông bát ngát dưới chân đê. Nơi đây có đến trăm mẫu ruộng phì nhiêu đều thuộc sở hữu của nàng, mà nó cũng chính là tài sản quan trọng nhất của cơ thự hiện tại. Đây là lần đầu tiên nàng đến huyện Thanh Sơn, trước kia cũng chưa từng có dịp được ngắm phong cảnh nơi đây. Nhưng vừa rồi nàng mới chỉ nhìn thoáng qua trước mắt đã xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác cơn hồng thủy đục ngầu nghiêng trời lệch đất cuồn cuộn ập đến, sau khi phá vỡ bờ đây trước mặt chúng tuôn trào ủng ục nhấn chìm cả thôn làng khói bếp lượn lờ, rừng cây xanh tốt này. Nhưng khi nàng vừa chớp mắt ảo giác kỳ dị kia lập tức biến mất. Đây không phải là lần đầu tiên cơ tự thấy ảo giác suốt một tháng nay, những ảo giác tương tự đã xuất hiện bốn lần rồi. Lần thứ nhất là khi vừa gặp người xa lạ nàng đã biết ngay tên họ và lai lịch của đối phương. Lần thứ hai là lúc nàng đang đi trên đường cái tình cờ nghe thấy tiếng đàn liền đoán được tên đàn cổ đối phương đang sử dụng là gì, giai điệu tiếp theo sẽ thư thế nào và bị lỗi nhịp ở đâu nhưng trên thực tế nàng chỉ là cô nương mới 13-14 tuổi mới tiếp xúc với đàn mà thôi. Lần thứ ba thì lại càng ly kỳ hơn, khi nàng nghỉ tại khách điếm, nghe thấy mấy kẻ học sĩ đàn đạo viền vông suốt một canh giờ. Ngay từ câu đầu tiên họ nói, nàng đã biết nó được trích từ điển cố nào, nội dung câu tiếp theo sẽ ra sao và tiếp nữa sẽ thế nào. Còn lần thứ tư cũng chính là bây giờ, nàng đã thấy cơn đại hồng thủy khi nãy. Nghĩ đến những ảo giác mình đã chứng kiến ba lần trước đều linh nghiệm, sắc mặt cơ tự rất khó coi. Lúc này giọng lê thúc vang lên, nữ lang, phía trước có đường, chúng ta vào thôn không? Cơ tự mấp máy môi, nàng nhìn xa xăm một hồi rồi chỉ về phía bờ đê, bây giờ vẫn còn sớm, đi dạo ven đê một lát đã. Vâng, trong tiếng trả lời vang rội của hai hộ vệ con lừa lại lóc cóc bước đi, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước. Lúc đó, mặt trời mới trách về phía tây, thời tiết tháng 7 tháng 8 nóng hừng hực, mặt trời trói trang trên cao như thiêu đốt cả vùng đất. Nhưng trong không khí oi ả thế này, phía đông lại vang lên tiếng sấm rền. Hộ vệ giữ trầm năm nay gần 30 tuổi nhìn về phía đông, reo lên, lại có sấm rồi. Nửa tháng nay ngày nào cũng sấm đánh rền vang, không biết hướng đó đã bị mưa gió ngập lụt đến mức nào nữa. Một hộ vệ khác tên tôn phù có vóc dáng nhỏ thó. Khuôn mặt tam giác vẻ mặt lanh lợi nói, đội lái buôn chúng ta gặp 5 ngày trước chẳng nói rồi còn gì, khoảng thời gian này có đến 7-8 huyện đều mưa mãi không dứt họ kể miếu long vương ở nơi đó hương khói còn vượng hơn cả năm trước. Hai hộ vệ ung dung tán gẫu thỉnh thoảng nhìn lướt sang nữ lang nhà mình. Thấy sắc mặt cơ tự trắng như tờ giấy, họ đều lo lắng. Đi một lúc giọng lê thúc vang lên ở phía trước ơ, đông người quá, không biết mấy dân làng này đang làm gì vậy nhỉ. Ông đứng trên xe dướn cổ ngó nghiêng, mọi người đều nhìn theo ánh mắt của Lê Thúc, tôn phù hô lên, hình như họ đang tu sửa thổ long đấy. Để tôi xem thử ông nhón chân lên nhìn, lập tức nói. À phía sau rừng cây kia có một miếu thổ địa mới xây. Đúng rồi, có lẽ địa thế miếu thổ địa quá thấp, đám dân làng lo trời mưa sẽ làm ngập tượng thần, chọc giận ngài thổ địa nên vội xây thổ long chặn nước lại. Cơ thử cũng nghiêm túc nhìn. Ở phía tây cách họ một hai dặm có một miếu thổ địa mới xây trong rừng cây nhỏ, nhóm dân làng đang tay xách vai gánh từng đống đất để lấp khe núi phía sau miếu thổ địa. Từ thời Đông Hán đến nay đã hơn 200 năm, chiến tranh nổi lên khắp nơi, vương triều lần lượt thay đổi. Chuyện thế gian chính là vậy, không phải dương áp đảo âm thì là âm cưỡi cổ dương. Giống như thời đại bây giờ, người chết quá nhiều, nhưng lại không thấy long khí của triều đình được vạn dân khuất phục kia có thể đường đường chính chính áp đảo ma quỷ. Dân sinh đồ thán, cuộc sống khốn cùng không tài nào có được dương khí sinh cơ để trấn áp tai họa cho nên bệnh tật triền miên, thần hồn nát thần tính khiến dân chúng đương thời đều tin vào quỷ thần giam giáp. Mà người dân trên đất Kinh Châu lại càng nổi tiếng thích xây dâm tự dâm tự là chỉ những nơi cúng bái không hợp lễ chế. Đúng lúc này, 6 chiếc xe bò sa hoa chạy đến từ phía đối diện. Nhìn khí thế long trọng kia, lê thúc vội vàng điều khiển xe lừa tránh sang một bên. Đội xe bò phía trước càng lúc càng đến gần, tôn phù nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng cúi đầu, ông quay mặt sang một bên, vui mừng và kích động nhỏ giọng nói, nữ lang, đó là xe của nhóm thế gia vọng tộc đấy à. Cơ tự đáp ừ, nàng cũng như ba người hầu, đều cúi đầu tránh đường với thái độ cung kính. Chỉ trong chốc lát, sáu chiếc xe bò theo hàng theo lối chạy nhanh đến chỗ họ. Còn cách một quãng xa cơ tự đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm giả từ đội xe bò truyền đến, loáng thoáng có tiếng thiếu niên lang nói, nghe nói lư tử do chú chân ở thôn La Thủy trước mặt đây, ta còn tưởng rằng đó là nơi Sơn Thủy hữu tình thế nào, không ngờ nó lại quá đỗi tầm thường. Thiếu niên lang vừa dứt lời, mấy tiếng cười lại vang giòn giã. Lúc này một giọng nói thốt lên, thập tam lang, vậy chúng ta cũng đến thôn La Thủy đi. Trong tiếng cười cười nói nói, nói rôm giả thoáng chốc họ đã đến gần. Vẻ mặt của nhóm Lê Thúc càng tỏ ra cung kính khép nếp hơn, nhất là tôn phù đứng bên cạnh cơ tự, gần như thân người đã còng hẳn xuống, cái dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng kẻ bề trên của ông vốn là bản chất không thể nào che giấu. Người trong đội xe bò cũng thở ơ liếc mắt nhìn cơ tự, một gã trông niên cười khẽ rồi cất lời ô tiểu cô này tướng mạo khá thanh tú đấy. Gần như gã vừa nói xong, một thiếu niên lang trẻ tuổi bên cạnh gã lập tức tiếp lời, nếu thập cứu thúc vừa ý tiểu nữ tử có suốt thân bần hàn này thì cứ lấy về thôi Cơ tự thoáng mím chặt môi, gã trông niên cười sang sảng, cũng không hiếm lạ đến mức ấy, đừng nên chuốc phiền phức thì tốt hơn. Sau khi gã trông niên nói ra câu này, những ánh mắt nhìn vào người cơ tự đã lạnh nhạt đi rất nhiều. Đội xe bỏ nhanh chóng đi qua, trong ánh mắt đưa tiễn của nhóm cơ tự, họ tiến thẳng vào thôn la thủy dưới bờ đê. Nhìn theo bóng dáng họ khuất dần, cơ tự khẽ nhếch môi, không khỏi day đầu mày. Mới vừa rồi nàng lại xuất hiện ảo giác trong cơn hồng thủy cuồn cuộn nhấn chìm cả thôn la thủy có mười mấy thi thể mặc áo gấm trôi lềnh bành. Thật là mấy người này chẳng qua chỉ thuận miệng bình phẩm nàng vài ba câu thôi mà. Nàng nhăn mày chốc lát rồi đột một đi về phía miếu thổ địa nhìn xung quanh khe núi kia một hồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía bờ đê lúc nàng đến lại trông lên bầu trời hướng đông sấm chớp liên hồi. Cơ thự chỉ về phía đông, nói nghiêm túc phù thúc nếu phía đông xảy ra hồng thủy, sau đó ngập đến chỗ chúng ta đang đứng thúc nói xem liệu nó có phá vỡ bờ đê này rồi cứ thế tràn vào khe núi này không. Lê Thúc cười nói trước nữ lang, người lại lo nghĩ không đâu rồi. huyện Thanh Sơn không có mưa, sợ gì hồng thủy chứ. Ông chỉ vào đội xe bò có khí thế oai vệ kia. Họ đều là những nhân vật lớn học rộng biết nhiều cao nhân nào chẳng có, họ đã không sợ thì nữ lang có gì phải sợ. Tôn Phù cung kính đáp, Lão Lê nói đúng, đội xe vừa rồi đi qua toàn là thế gia vọng tộc. Đương nhiên những thế gia vọng tộc cao quý nhường này đã đọc bao nhiêu sách ốc có việc gì mà chưa từng thấy qua. Họ đều không cảm thấy bất ổn thì sao nữ lang phải suy nghĩ nhiều làm gì. Lúc Tôn Phù nói đến thế gia vọng tộc cơ thự cười nhạt nhướng mày. Thế nhưng trong nháy mắt vẻ kiêu ngạo trên mặt nàng lại biến thành sầu lo. Nàng thầm thở dài, dằn xuống những suy nghĩ bộn bề trong lòng, nhìn ba người hầu với ánh mắt kiên định. Tôn Phù đành nghiêm túc nhìn theo phía tay nàng chỉ, giữ trầm ở bên cạnh tiếp lời, đương nhiên là sẽ tràn vào khe núi, địa thế miếu thổ địa rõ ràng rất thấp, vùng đất khá rộng, còn có khe núi xả lũ nữa. Nhưng đến khi những dân làng này chặn xong khe núi, rồi đắp thổ long cao lên hai trượng thì chưa chắc sẽ bị ngập lụt. Cơ tự gật đầu ảo giác vừa rồi thật sự quá chân thực. nàng chỉ vừa thất thần đã thấy thảm cảnh xác chết trôi nổi trồng chất nhà tranh lình bành quạ đen bay khắp cánh đồng. chúng chân thực đến nỗi giường như nàng có thể ngửi thấy cả mùi hôi thối của xác chết trôi bốc lên nữa. cơ tự lại quay đầu nhìn về phía thôn làng. Lúc nãy ảo giác xuất hiện hình như nàng còn nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu chính trận hồng thủy này đã nhấn chìm trăm mẫu ruộng phì nhiêu của nàng, khiến nàng bị tổn thất nặng nề về tài sản và cũng gây ra bao sóng gió liên tiếp về sau, khiến cả đời này nàng không còn cơ hội trở mình. chương 2, vô sư và công tử, lúc này giữ trầm lại nói, vùng này ít nhất cũng phải có đến trăm nghìn mẫu ruộng hơn nghìn dân làng. Nếu hồng thủy ập đến thì những người này khó mà giữ được tính mạng rồi. Y cười nói với cơ tự, nếu nữ lang thật sự lo lắng thì ta tạm thời đừng vào trong thôn nữa, cứ ở bên ngoài chờ xem tình hình thế nào đã rồi quyết định. Cơ tự gật đầu, nàng rằn xuống tâm trạng bất ổn, hồi tưởng lại cạn kẽ những âm thanh và hình ảnh thoáng nghe thấy khi bị ảo giác vừa rồi, thầm nghĩ, không, đây không phải là ảo giác. Ngay lập tức nàng ra quyết định, thật là kỳ lạ, vừa hà quyết tâm, nỗi lòng thấp thỏm bất an cũng trở trở nên bình tĩnh. Cơ tự hít sâu một hơi, quyết đoán ra lệnh đi thôi. Chúng ta đến nhà của vô sư nổi danh nhất vùng này. Người thời này vô cùng tin quỷ thần cũng vì thế mà vô sư nhiều nhan nhản Hầu như ở huyện thành nào cũng có một nhóm vô sư có già có trẻ, nổi tiếng lẫn vô danh. Những vô sư này thường giải quẻ cho dân chúng, xem phong thủy và chủ trì các lễ tế quỷ thần, đôi khi còn có vô sư kiêm cả đại phu chữa bệnh nữa. Không đúng, hẳn phải nên nói thế này, những thần y tài ba nhất đương đại đều giỏi vô thuật giống như đào hoàng cảnh và cát hồng. Bởi vì có sự tồn tại của lớp người như họ mà thời đại này thuật đơn đạo và quỷ thần mới thấm nhuần vào lòng dân hơn. Thuật đơn đạo có từ thời xuân thu chiến quốc tu theo đường tự tiềm thức bản thân giác ngộ để thao túng sinh mạng hướng tới trường sinh. Nghe cơ tự yêu cầu như vậy, ba người còn lại đều sững sờ. Họ nhìn thoáng qua nhau, lê thúc lớn tuổi nhất rẻ giặt khuyên, nữ lang, người nghiêm túc ư. Đây không phải là chuyện nhỏ có thể nói đùa được đâu, liên quan đến tính mạng của hơn một nghìn người dân đấy. Nếu như đó là lời tiên đoán về thiên tai, có thể sẽ trở thành việc hệ trọng kinh động đến các chư công trong châu quận, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Hơn nữa nữ lang cũng thấy đấy, bây giờ trong thôn La Thủy còn có nhóm quý tộc, nếu kinh động đến họ mà không có một lời giải thích hợp lý thì sẽ xảy ra việc lớn đấy. Cơ tự nhìn chằm chằm y một hồi, chỉ nói, đến nhà Vu sư. Những chuyện còn lại ta tự có chủ trương, cơ tự là chủ nhân của ba người lê thúc tôn phù và giữ trầm quan hệ chủ tớ có cấp bậc rõ rệt. Ba người hầu nghe giọng điệu nàng có vẻ không vui nên cũng không dám trần trừ nữa. Lại nghe thêm lời quả quyết của cơ tự tuy trong lòng vẫn còn khó tin nhưng cũng không khuyên nổi nàng nên đành phải nghe theo. Chỉ chốc lát sau, họ đã tìm được đến nơi ở của vô sư nổi tiếng nhất vùng. So với những căn nhà tranh bình thường của thứ dân, ngôi nhà gỗ của vô sư trước mắt họ có hai tầng, trông cao sang quý hơn nhiều. Sau khi Lê Thúc lấy 10 cân ngô để đốt lót, vợ con và đồ đệ của vô sư kia bèn lui xuống, nhường không gian lại cho mấy vị khách đường xa tới thăm. Lão vô sư đã 60 tuổi ngẩng khuôn mặt vàng vọt lên nhìn cơ tự đeo mạng che mặt đang đi đến, rồi lại liếc thoáng qua Lê Thúc đang khiêng hơn 50 cân bạc và ngộ ung dung nói các ngươi đến gặp ta để cầu xin điều gì. Cơ tự khẽ liếc mắt ra hiệu cho tôn phù, sau đó cất bước đi đến đối diện vô sư rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó lê thúc và giữ trầm đứng cửa phòng và cửa sổ liền cẩn thận đóng lại. Lúc này vô sư vẫn còn nhìn đau đó vào túi tiền trên đống ngô, mãi sau lão mới thờ ơ nhìn cơ tử. Lão ta hỏi lại họ lần nữa bằng chất giọng na ná người Lạc Dương, cô muốn cầu xin điều gì? cơ tử khẽ liếc nhìn tôn phù đứng sau lưng lão già vàng vọt kia, rồi mới nhìn ông ta nói nghiêm túc: người dân trong thôn La Thủy đang đắp thổ long để che chắn cho miếu thổ địa ta. hy vọng ngài có thể thông báo cho họ biết trong vòng nửa tháng sau huyện Thanh Sơn sẽ liên tục có mưa lớn. Cơ tử vừa dứt lời, lão ta đã cười sang sảng nghe cả hàm răng vàng khè quát to vớ vẩn, ăn nói vớ vẩn, nữ lang đang nói đùa đấy à? Chợt nghe thấy một tiếng canh tôn phù rút thanh đoàn kiếm ra từ ống tay áo ra, đặt lên cổ lão ta. Phía đối diện, cơ tự vẫn ngồi ngay ngắn tiếp tục cất lời tất nhiên đây không phải là chuyện đùa. Sắc mặt lão vô sư xa xầm, trợn trừng đôi mắt ngả vàng nhìn cơ tự chẳng mang thanh đoàn kiếm đang đặt trên cổ mình, vẫn nổ quát lên, một nữ lang nhỏ tuổi như ngươi mà cũng dám đe dọa ta ư. Cơ tự đáp, thầy có thể không đồng ý, nhưng ta đã vào đây rồi thì không có đạo lý nào tay trắng ra ngoài được. Nếu thầy không chịu làm theo ta đành phải lấy mạng thầy thôi. Ta thấy xà ngang của căn phòng này rất chắc chắn, nếu treo cổ ngài ở đây, rồi lấy máu của ngài viết bức thư thuyệt mệnh nửa đêm ta quan sát thiên tượng tiên đoán trong nửa tháng tới huyện Thanh Sơn sẽ có mưa tê vì tiết lộ thiên cơ nên bị yêu ma quỷ quái giết chết chỉ vài lời như thế ta cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Lão ta nghe xong, vẻ mặt thay đổi đột ngột, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cơ tử cũng mang theo nét sợ hãi. Cơ tử khẽ cười, xem ra thầy đã hiểu ý ta nói, nếu đã vậy thì chúng ta nên bàn bạc một số chuyện tiếp theo cần làm đi. Thôn La Thủy, trên toàn huyện Thanh Sơn, chỉ mỗi thôn La Thủy nổi tiếng có phong cảnh nên thơ, bên trái thôn làng nho nhỏ có một hồ nước xanh trong như ngọc thấy rõ cả đáy. Giữa hồ nước có cồn cát nhỏ mà bầy chim thường đậu trông cực kỳ tráng lệ. Cho nên người dân thôn này cũng không lạ gì việc mấy con cháu thế tộc thường đến đây. Khi đội xe bò bệ vệ tiến vào thôn, dân làng đều tỏ vẻ cung kính, lặng lặng cúi đầu mênh đón, ngay cả trẻ con cũng im lặng đứng chờ hai bên vệ đường mà không hề ồn á đuổi theo trong vô cùng lễ phép. Trần thập cửu năm nay 35 tuổi khuôn mặt trắng nõn thấy thế cảm thán, không biết Lư Tử Do nghĩ thế nào, nếu đã thích nơi này như vậy sao lại để mấy dân đen trồng trọt ở đây làm gì, không vận dụng thế lực của Lư Thị Kinh Châu biến chỗ này thành trang viên nhà mình cho rồi. Thiếu niên lang vẫn luôn cung kính ngồi cùng gã lập tức cười đáp ai mà hiểu nổi ý nghĩ của những danh sĩ như y được chứ. Lúc bấy giờ nhà tấn diệt vong thiên hạ do lưu thị xuất thân bần hàn cai quản tuy phong thái vẫn còn đó nhưng danh sĩ đã mất đi nhiều. Nhiều hơn cả là càng ngày càng có nhiều người cậy danh nghĩ mình là con cháu quyền quý, giả làm danh sĩ để ngồi không ăn bám. Đúng lúc này thiếu niên tuấn tú tô thập tam lang giật mình nói sao ở đây lại có khách vậy nhỉ. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên thấy 7-8 cỗ xe ngựa sa hoa đang đổ trước ngôi nhà nhỏ có chiếc cầu phao bằng gỗ thấp thoáng sau rừng cây và cách cồn đất chim đậu khoảng 40 mét. Nam triều hàng năm đều trinh chiến, nhưng ngựa vẫn vô cùng hiếm thấy. Toàn bộ cỗ xe trước mắt này đều sử dụng ngựa kéo, hơn nữa tất cả đều là loại tuấn mã thượng hạng, đây có thể gọi là sa hoa lãng phí vô độ rồi kể cả Trần Thập Cửu tự xưng là danh môn sĩ tộc thế lực gia tộc còn vượt xa gia tộc khác rất nhiều, nhưng giờ khắc này gã cũng phải kinh sợ. Mắt gã nhìn đăm đăm vào những chiếc xe ngựa kia, trên xe ngựa không có huy hiệu của gia tộc ta không biết người bên trong có lai lịch thế nào. Gần như gã vừa dứt lời, một chuỗi tiếng đàn du dương truyền đến từ trong ngôi nhà nhỏ. Cùng lúc tiếng đàn vang lên, đám người Trần Thập Cửu bất chợt trợn to hai mắt. Những người này đều thuộc dòng dõi thư hương, mấy trăm năm qua các đời con cháu đều một bụng sách vở nghiên cứu cầm kỳ thi hỏa. Với xuất thân như vậy, cho dù họ không có học hành đàng hoàng nhưng khả năng nhìn người cũng không đến nỗi tầm thường. Cũng chính vì không tầm thường nên chỉ với tiếng đàn loáng thoáng trong căn nhà kia đã khiến tâm trí họ lạc lối quên cả hít thở. Tiếng đàn vừa mới vang lên rồi lại im bặt hiển nhiên người nọ chỉ tiện tay lướt trên dây đàn, sau đó trong nhà loáng thoáng có tiếng người nói chuyện. Giọng nói ấy không lớn chỉ lát sau cánh cửa phòng được mở ra mười hộ vệ có vóc dáng cao to phong thái hiên ngang lui ra ngoài tiếp đến là bốn tỷ nữ gần như vừa nhìn rõ mặt của mấy tỷ nữ thiếu niên nào đó đứng sau trần thập cửu sợ ý dẫm phải viên đá ngã phịch xuống đất nhưng y cũng không mất mặt bởi vì ngay cả người vốn mang tiếng phong lưu như trần thập cửu cùng với đồng bạn của y đều ngây dại ngắm bốn tỷ nữ kia bốn người họ đều mặc áo gấm mỏng tăng dung nhan như họa quả thực phải khen rằng họ đẹp tuyệt thế Với sắc vóc như thế, dù chỉ một người xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu cũng khiến nơi đó xôn xao nhốn nháo, nhưng ở đây có đến những bốn người, hơn nữa thân phận của họ chỉ là thị tì cho người ta thôi. Trong lúc đám người nín thở ngóng nhìn, một công tử vận bộ bạch thi thong thả bước ra ngoài. Tô thập tam bỗng bừng tỉnh hóa ra bốn nô tì này cũng chỉ bình thường thôi. Bởi vì thứ khiến người ta si mê choáng váng trên thế gian này không phải là khuôn mặt xinh xắn mà là phong tư khí phách không gì sánh bằng của công tử kia. Công tử Bạch thi như mặt trời tỏa ánh hào quang, sau khi chàng ra khỏi căn nhà gỗ, liền thờ ơ liếc mắt nhìn đám người Trần Thập Cửu. Dưới ánh nhìn của chàng, mọi người bao gồm cả Trần Thập Cửu đều bất giác cúi đầu hành lễ. Công tử Bạch thi khẽ gật đầu đáp lễ họ rồi cất bước đi về chiếc xe ngựa của mình. Sau đó đoàn xe bắt đầu khởi hành, hùng dũng lướt qua đám người Trần Thập Cửu, đi trên con đường quanh co uốn lượn. Mọi người vẫn dõi mắt nhìn theo. Cũng không biết qua bao lâu tô thập tam lang hoàn hồn trước y vui sướng kêu lên là hắn. Đó chính là tạ lang tạ thập bát lang của trần quận tạ thị. Lý công từng bảo thế chi tuấn ngạn tạ chi lâm lang. Ý nghĩa câu này khen tạ thập bát tuấn tú tài đức hơn người, dáng vẻ như ngọc quý sáng chói Ngoài tạ lang ra không ai có phong thái khí khái nhường này cả. Cái tên tạ lang vừa xuất hiện lập tức giấy lên tiếng bàn tán xôn xao. Hai mắt trần thập cửu sáng rỡ người vừa nãy chính là tạ lang sao? Thảo nào, thảo nào, thảo nào người đời đều nói rằng tạ lang phong lưu, ngay cả đến nơi thâm sơn cùng cốc này hắn cũng mang theo bốn tỷ nữ tuyệt sắc quả nhiên phong lưu hơn người. Đã thấy tạ lang rồi mà còn bảo bốn tỷ nữ kia tuyệt sắc à? Với tư thái của tạ lang, nam nữ phàm trần đều không đáng nhắc đến. Bảy tám người trong đám thế gia vọng tộc càng bàn luận càng hưng phấn. Gặp được tạ lang, họ không còn hứng thú với chuyện đến bái phòng lư tử do nữa. Mà vào lúc này, những người dân đang hối hả đắp thổ long tu sử miếu thổ địa đã quay về. Hai ba trăm dân làng cầm quốc rất châu, vừa đi vừa nói chuyện khiến ngôi làng miền núi yên tĩnh thoáng cái ồn ào hẳn lên. Trần thập cửu mức nhìn bầu trời, ngạc nhiên hỏi, mặt trời còn chưa xuống núi, sao bọn dân đen này đã về nhà rồi? Tu sử thổ long còn chưa xong đã lười biếng, thế mà cũng gọi là cung kính thần linh được à? Trợt lúc này một người dân hô to, các nhà các hộ nghe cho kỹ đây. Lão vô sư phán rằng trong nửa tháng tới huyện Thanh Sơn sẽ liên tục có mưa to. Các nhà các hộ nghe cho kỹ đây. Lão vô sư phán rằng trong vòng nửa tháng tới huyện Thanh Sơn sẽ liên tục có mưa to. Người dân kia vừa dứt lời, vô số phụ nữ trong thôn ló đầu ra khỏi nhà tranh. Trong nghi vấn không ngừng của mọi người, người dân kia lại hắng giọng hô to. Các nhà các hộ nghe cho kỹ đây. Hiện tại sắp thu hoạch vụ thu chúng ta không thể để thóc bị ướt tranh thủ trong bốn ngày trời quang mây tạnh tới đây, mọi người mau gác lại mọi việc vặt trong nhà để tiến hành thu hoạch vụ mùa đi. Đồng thời mỗi nhà phải cử ra một thanh niên trai tráng đi sửa chữa đê điều, đắp lại chỗ bị rò rỉ đề phòng mưa to dẫn đến lũ lụt. chương 3, Hồng Thủy đến rồi. Nhóm thế tộc đã hiểu tại sao những người này lại ngừng xây đắp thổ long, hóa ra là vô sư nơi này đoán rằng sẽ có mưa to. Tuy trong nhóm có vài người học rộng biết nhiều, nhưng không một ai biết gì về xem thiên tượng Cho nên họ cũng nghe theo lời tiên đoán kia. Sau khi bàn luận về tạ lang một hồi, họ ra lệnh cho đám tôi tớ bắt đầu dựng vách nhà tranh bên cạnh căn nhà gỗ của Lư Tử Do. Từ thời Tam Quốc đến nay, người đời đều quý trọng các vị ẩn sĩ, bất kể thế tộc, đại sĩ, tộc hay hoàng thất luôn tiếp đãi họ một cách long trọng. Lư tử do chính là ẩn sĩ nổi danh trên đất Kinh Châu, đám người trần thập cửu đến đây bái phòng hắn với mục đích một là nhân cơ hội này du sơn ngoạn thủy, hai là mượn danh của hắn nâng tầm giá trị bản thân. Nhưng nói cho cùng ẩn sĩ trên đời đa phần là người chính trực và ngạo mạn tuy đám trần thập cửu mang danh thế tộc nhưng chưa bao giờ được tiếng thơm để đời. Nếu họ cứ trực tiếp đến cầu kiến lư tử do, sẽ có khả năng cao là bị đuổi ra khỏi cửa. Thế nên mỗi khi họ tới bái phòng một vị ẩn sĩ nào đó, sẽ chọn ở bên cạnh nhà đối phương vài ngày, nếu có thể vô tình trò chuyện đôi câu với nhau thì càng tốt còn nếu bị đối phương khinh thường thì cũng chẳng sao. Miễn là có thể trở thành hàng xóm cách vách và tỏ lòng thành kính, sau khi trở về sẽ có chuyện để rêu giao rồi. Thấm thoát đã đến ngày thứ tư. Trong những ngày qua, đám thế tộc ban ngày thì ngao du núi rừng. Đêm đến thì trở về thôn La Thủy nghỉ ngơi, đem thỏ săn được ra nướng và cùng ngồi đàm huyền luận đạo quả thật là phong nhã vô vàn. Tối ngày thứ tư, Lư Tử Do mới đi ra khỏi nhà gỗ. Hắn khoảng 30 tuổi, khuôn mặt gầy guộc, tay áo rộng bị gió đêm thổi bay phất phới tựa thần tiên hạ phàm. Đám người Trần thập cửu vừa thấy hắn xuất hiện liền đồng loạt đứng dậy. Lúc họ chuẩn bị nghênh đón, Lư Tử Do lại đi vào trong thôn. Lưu tử do tình cờ gặp những người dân đang bước đi vội vã, khuôn mặt họ đều mang tâm sự nặng nề, mọi người đang nhao nhao bàn luận. bốn ngày qua bầu trời không có lấy một áng mây, nắng như thiêu như đốt, làm gì giống như đang sắp mưa chứ? Đúng đấy, ta cũng thấy hôm nay rất nóng, hoàn toàn không giống như sắp mưa tầm tã đâu. Có phải lão hoàng đã đoán sai rồi không? Mưa tầm tã ư, lưu tử do nheo mắt nhìn bầu trời một hồi rồi hắng giọng hỏi ai nói sắp mưa? Bọn họ không dám nói tiếp nữa, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, Bẩm lư công, vô sư phán rằng trong nửa tháng này huyện Thanh Sơn sẽ mưa to liên tục. Mưa to liên tục sao? Lư tử do cười sang sảng, hắn chỉ về phía tây. Chân trời phía tây sáng rực, đám côn trùng đều nằm yên trong tổ của mình, lại có gió bắc hiu hiu ai bảo là sắp mưa hả? Lư tử do vuốt râu, đừng nói là mưa, nửa tháng sau không bị hạn hán là may lắm rồi. Lư tử do là ai chứ? Ngay cả những kẻ cao sang quyền quý kia cũng phải đến cửa cầu kiến đại nhân vật như hắn đấy. Thế là sau một hồi im lặng, đám dân làng tròn mắt nhìn nhau, không thốt nên lời. Lát sau, Lý Chính hô lên, chết rồi, lão hoàng vô dụng kia đã làm cản trở chúng ta sửa miếu thần rồi. Chúng ta đã thắp nhang, chọn xong ngày lành tháng tốt mà lại bỏ dở việc xây đắp thổ long giữa chừng. Nếu thật sự có mưa to thì chúng ta còn có lý do chính đáng, ai dè bây giờ trời vẫn nắng nóng, chỉ sợ ngài thổ địa sẽ trách chúng ta chậm trễ cho xem. Đi hỏi lão hoàng thôi, đúng, phải hỏi lão cho rõ mới được, đám dân làng càng nói càng kích động, mọi người quay đi tay cầm cuốc tay sách đòn gánh, chạy về phía nhà lão hoàng như bầy ong vỡ tổ. Lư tử do lẳng lặng nheo mắt trông theo đám dân làng hùng hùng hổ hổ. Lúc này, đám người trần thập cửu cũng lao tới rồi vội vàng hành lễ với lư tử do, một quản gia bắt chuyện, lão hoàng kia có căn nhà hai tầng, lại có kẻ hầu người hạ, vợ con được mặc áo gấm hàn hoi. Nếu không biết lão chỉ là vô sư bình thường, có lẽ người ta còn cho rằng lão là phú hào nữa cơ. Ban đầu ta còn tưởng hắn có bản lãnh thực sự mới giàu có như thế. Các hộ trong thôn La Thủy chỉ lợp mái nhà tranh, nhưng vô sư họ cung phụng lại có nhà cao cửa rộng, tôi tớ hầu hạ, đây không phải là hút máu dân thì là gì. Quản gia kia vừa nói xong, lư tử do liền cao mày, đã thế chúng ta cũng đi theo những dân làng này chất vấn lão hoàng xem. Đám người trần thập cửu ảo ảo đáp vâng, thế là nhóm thế tộc cũng cùng đi theo đám dân làng. Lúc người dân thôn La Thủy phát hiện lư tử do cùng với nhóm thế tộc cũng đi theo thì lại càng kích động. Chẳng mấy chốc nam nữ già trẻ cả thôn đều chạy ra, hòa vào dòng người hùng hổ đi đến nhà lão hoàng ở trấn nhỏ ven đê trong buổi chiều hôm trạng vạng khoảng hơn một nghìn người tham gia hóng chuyện gây rối và cả nhóm thế tộc cùng nhau chen chúc nhốn nháo trên đường làm kinh động đến cả người dân ở trấn cách đó mười dặm lúc họ đến bờ đê thì một loạt tiếng chân lừa dồn dập truyền đến hai người hầu của trần thập cửu đã chạy vào trấn từ trước bắt giữ và áp tải lão hoàng tới đây thấy đám người đông nghịt phía trước lão hoàng có sự cảm chẳng lành vô thức run lẩy bẩy cả người đến khi lão bị ném phịch trước mặt dân làng thì người đã đổ mồ hôi đầm đìa Người dân như bầy ong vỡ tổ bao vây lấy lão tức giận chửi mắng, lão hoàng, vì sao lão lại gạt bọn ta? Rõ ràng không có mưa mà lão lại bảo có mưa, nếu ngài thổ địa tức giận thì ai đứng ra gánh vác tội này đây hả? Lão hoàng, mấy năm gần đây bọn ta luôn tin lão thế mà lão lại lừa gạt. Trong tiếng ồn ào, lý chính trong thôn quát lên, đám dân làng liền im bặt. Lão hoàng mừng thầm, ngẩng đầu nhìn thấy mấy quý tộc đang đi từ hướng ngược sáng đến. Sắc mặt lão xám huét, bản năng sinh tồn trỗi dậy, nhào đến trước chân lư tử do, nước mắt giọt ngắn giọt dài, đại nhân, đại nhân ơi! Không phải như thế, không phải tiểu nhân muốn bảo có mưa đâu tiểu nhân bị người ta ép phải làm như vậy à? Lão càng nói càng tỉnh táo, đại nhân, tiểu nhân là bị uy hiếp. Bọn chúng có bốn người cầm đầu là một tiểu cô chừng 13-14 tuổi. Chúng ngủ ở trấn trên, tiểu nhân có thể đưa mọi người đến đấy. Câu này rõ lạ, bất kể là tô thập tam hay trần thập cửu đều phì cười, lư tử do cũng nhăn mày, tỏ vẻ hoàn toàn không tin. Đúng lúc này lão Hoàng trông thấy bốn người cơ tự đang đi từ miếu thổ địa về phía này, lão đứng phát dậy, cất giọng thê thế, chính là bọn chúng, đại nhân, chính là bốn người đằng trước kia kia. Tất cả mọi người đều quay ngoắt lại. Hôm nay cơ tự đến kiểm tra đê điều, xa xa thấy biển người đông nghịt nên tự dưng nổi tính hiếu kỳ. Nhưng vừa đến gần đã thấy lão hoàng quỳ ở đấy, còn vừa chỉ vào mình vừa hô to thoáng chốc cơ tự chợt hối hận. Mà lúc này hơn một nghìn đôi mắt đang nhìn nàng chăm chăm. Cơ tự mất máy môi, hiểu ra đã không tài nào rút lui được rồi. Thế là trong tiếng kêu gào của lão hoàng, cơ tự từ từ bước tới chỗ đám người lư tử do. Cơ tự thi lễ với lư tử do và nhóm thế tộc cất giọng trong trèo cơ thị nữ Kinh Châu tham kiến chư công Đám người trần thập cửu vốn không tin lời của lão hoàng, dù sao cơ tự chỉ là một tiểu cô còn ít tuổi, vô duyên vô cớ sao lại muốn lừa dân làng làm gì. Nhưng hiện tại nhìn thấy biểu cảm của ba nô bộc phía sau cơ tự, họ lập tức hiểu điều lão hoàng nói là sự thật. Lư tử do chợt cảm thấy hứng thú, hắn vốt râu tò mò hỏi, nữ tử này, sao cô lại bịa đặt nói dối như thế? Lão phu thật sự không biết chuyện này có ích gì cho cô. Nàng cười khổ bản thân cũng muốn giải thích nhưng lại phát hiện ngay lúc này đây, dù nàng có nói gì cũng không hợp lý. Nàng không thể kể những dự đoán của mình cho người đàn ông thông thái trước mắt được. Bởi vì nàng chỉ là một tiểu cô bình thường, nàng còn có cuộc sống riêng của mình còn có rất nhiều kế hoạch muốn hoàn thành. Nàng không thể để tương lai của mình và cả gia tộc mang cái danh vô sư từ đó bị người ta liệt vào hàng hạ đẳng, vĩnh viễn không thể ngoi lên tầng lớp cao quý. Thấy làn môi cơ tự run run nhưng mãi lâu không thốt ra một chữ giải thích, mấy dân làng cố nén lửa giận, ngay cả Lư Tử Do cũng mất kiên nhẫn. Trần Thập Cửu mở miệng trước gã nói, "Không tử có dạy, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dạy, nữ tử này biết rõ mình đã làm sai chuyện nhưng lúng túng không nói nổi một câu, rõ ràng là trong lòng có điều gì khuất tất." Lư Công, đối với loại nữ tử dân đen này thì hà cớ gì phải nhiều lời. Gã lại quát lên, "Người đâu, giải cô ta đến nha huyện đi." Cơ tự ngẩng phắt đầu lên, Môi nàng khẽ hé, định cất lời thì đột nhiên phương xa truyền đến tiếng nổ ầm ầm, âm. âm thanh kia kinh người, rung truyền cả mặt đất như có hàng vạn con ngựa phi nước đại, lại như thể mang theo oai phong của trời đất khiến lòng người kinh hoàng. Mà trong khoảnh khắc tiếng nổ rền trời vang lên, trâu bò hay lừa đều gầm vang, chúng liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi dây chói của chủ nhân. Cùng thời khắc đó, tiếng kêu rền trời và tiếng hét bi thảm xé nát ruột gan truyền đến từ nơi xa, hồng thủy đến rồi, hồng thủy đến rồi ngay sau đó là một bóng dáng hộ vệ dục ngựa phi đến từ xa đã gào lên nhanh nhanh tất cả mau chạy đến chỗ cao đi đê huyện đã vỡ rồi lũ lụt kéo đến rồi có điều tiếng gào của người hộ vệ đã bị tiếng ầm ầm kia át đi trong nháy mắt mọi người vội ngẩng đầu lên thấy cuối chân trời là một cột sóng trắng xóa khổng lồ ập đến chỉ trong thời gian vài câu nói chúng đã từ phía chấn nhỏ đổ ập đến trước mặt mọi người xưa nay uy phong của trời đất là điều đáng sợ nhất thế gian Trong phút chốc đám dân làng sợ đến mức gào thét không ngừng, còn nhóm thế tộc thì sợ đến bồn rùn tay chân ngã phịch xuống đất. Thấy tất cả mọi người hỗn loạn, lư tử do quát to trật tự trật tự. Trong hoàn cảnh này cần nhất là có người chỉ đạo tiếng quát của lư tử do vừa vang lên, đám người rối như mớ bỏng bong lập tức ngước mắt nhìn hắn với lòng tôn kính tột cùng. Trong âm thanh vang dền của cơn hồng thủy đang ảo ảo kéo đến, lư tử do quát lớn, gấp cái gì? Đừng quên mấy ngày qua các người đã ra cố đê đập thế nào. Đồng thời hắn chỉ về phía miếu thổ địa, với lại địa thế nơi đó thấp hơn, hồng thủy đến thì sẽ đổ rồn vào đấy thôi. Lư tử do vừa dứt lời liền giật mình, hắn quay phát đầu lại nhìn cơ tự bằng ánh mắt khó tin. Chương 4, tương ngộ. Lúc này, nàng đang quan sát tình hình xung quanh. Khác hẳn đám dân làng đang không ngừng kêu gào hỗn loạn và nhóm thế gia vọng tộc đang buồn rùn chân tay kia. Nàng vẫn bình tĩnh nhìn đăm đăm vào hướng xảy ra lũ lụt ánh mắt sáng ngời cơ trí chỉ bằng một ánh mắt thôi, lư từ do liền hiểu ra, quả nhiên những điều nàng làm là có sự tính cả rồi. tiểu cô này đã tiên đoán được nạn hồng thủy này sẽ xảy ra và còn chuẩn bị hết các biện pháp phòng chống thiên tai nữa. đúng lúc này tiếng reo hân hoan của dân làng vang lên. đại nhân, đại nhân mau nhìn đi. lư từ do vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên cơn hồng thủy nghiêng trời lệch đất đang dâng cao tràn qua bờ đê rồi ồ ạt chút xuống mảnh đất trũng chỗ miếu thổ địa. Trong chớp mắt cơn hồng thủy tràn qua khe núi, bao vây lấy miếu thổ địa. Dòng nước lũ cuồn cuộn đập vào con đê tưởng chừng như sắp phá tông chân đê rồi lao vào nuốt trừng thôn la thủy, nhưng lại bị khe núi và vành đai bằng đất sau miếu thổ địa chia cắt từ từ hạ xuống rồi trở nên bình lặng. Ban đầu mực nước cơn hồng thủy đã dâng cao đến tận bờ đê, nhưng vừa được điều tiết liền giảm xuống nửa thước cho dù là đám dân làng rốt nát đến mấy cũng biết nguy hiểm đã được giải trừ. Qua phút vui mừng khôn xiết lúc đầu theo sau là những tiếng kêu khóc liên tiếp vang lên. Đây là tiếng khóc vui sướng của những người sống sót sau cơn đại họa cũng chính là tiếng khóc hân hoan khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Lư tử do vui vẻ ra mặt, hắn không sợ chết nhưng cũng chưa bao giờ được nếm trải cảm giác cận kề với cái chết như khi nãy. Vào thời khắc này, cảm giác vui mừng như được tái sinh xuất hiện trong đầu hắn. Lư tử do ngẩng đầu, nhìn về phía mấy gã trai trắng đang phi nước đại từ tiểu trấn đến đây. Không khỏi vuốt sâu cười lớn. Mấy gã trai tráng đi về phía Lư Tử Do. Lư Công còn ở đây ạ. Cuối cùng bọn tiểu nhân cũng có mặt mũi về báo cáo với tạ lang rồi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi nãy thật sự khiến chúng tiểu nhân sợ hãi tột cùng. Lư Công bình yên vô sự cũng chính là phúc của Kinh Châu. Bây giờ huyện lệnh Thanh Sơn cũng đến và cả những nhân vật văn danh hiền tài ở huyện Thanh Sơn cùng tề tựu đông đủ Đứng giữa đám người vui vầy, Lư Tử Do chợt quên mất sự tồn tại của cơ tử. Đến những hai canh giờ sau, khi cơn hồng thủy đã rút đi, hắn mới biết được nhóm cơ tự đã rời khỏi huyện Thanh Sơn tự bao giờ, không khỏi có chút hụt hẫng. Theo huyện Thanh Sơn đang dần khuất dạng, đám người tôn phù nhìn cơ tự với ánh mắt vừa kính nể vừa nghi hoặc. Đi được một lúc giữ trầm không nhịn được bèn hỏi, nữ lang không phải người đã bảo phải giải quyết trăm mẫu ruộng kia hay sao? Sao bây giờ lại bỏ đi? Cơ tự đang ngắm dãy núi xanh xa xa, nghe vậy nàng khe khẽ đáp không ta không có ý định bán nữa. Nàng vừa dứt lời, Lê Thúc vui vẻ nói, "Đúng là nên như thế." 400 mẫu ruộng phỉ nhiêu ở huyện Thanh Sơn là của hồi môn mà năm ấy chủ mẫu để lại cho người. Bây giờ chỉ vì một câu nói của gã họ Trang kia mà nữ lang định bán của hồi môn của mình lo tiền cho hắn ra ngoài học quả thật là dại dột. Huống chi gã họ Trang kia cũng không có vẻ gì là yêu thích nữ lang nhà mình cho lắm. Mấy người tôn phù đều hiểu được ngụ ý của Lê Thúc, xong tất cả cũng chỉ biết cúi đầu lặng im. Bởi vì trước kia có người vừa nhắc đến vấn đề này thì ngay lập tức bị nữ lang nhà mình la mắng, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào chê trang lang không tốt. Nửa tháng trước cũng bởi vì gã họ trang kia mà nữ lang còn bị một cơn bạo bệnh suýt chút nữa không giữ nổi tính mạng. Nhớ đến lúc nữ lang nằm liệt trên sập suốt 10 ngày, ngay sau khi vừa mới hồi phục sức khỏe được một chút đã vội vàng chạy tới huyện Thanh Sơn, dự định bán của hồi môn đi để đưa tiền cho hắn đi học. Còn nàng cũng vì cơn bệnh nặng đó mà cuối cùng để lại di chứng thường xuyên bị đau đầu đến tận bây giờ. Đương nhiên cơ tự không biết tâm sự của ba nô bộc, nàng vẫn ngắm phong cảnh nơi xa và nghĩ tới trận hồng thủy vừa rồi. tuy ba ảo giác trước đó đều được kiểm chứng, nhưng cho đến khi trận hồng thủy thực sự xảy ra, nàng mới hoàn toàn tin rằng bản thân quả thật có thể thấy được những thứ mà người bên cạnh không tài nào nhìn thấy. Xe cơ tự không chờ đồ đặc gì nhiều sau khi rời khỏi huyện Thanh Sơn liền nhẹ nhàng chạy thẳng về phía Kinh Châu. Trên đường về họ đi qua biết bao thôn xóm, vô số huyện thành. Khắp nơi đều là phong cảnh tráng lệ, dãy núi hùng vĩ và bao lớp anh tài xuất hiện nhưng nhóm cơ tự không vì cảnh sắc nên thơ mà dừng lại giống như những vị danh sĩ kia. Nửa tháng cứ thế trôi qua quãng đường về Kinh Châu đã rút ngắn đi một nửa. Ngày hôm ấy, bầu trời quang đãng gió nam hay hẩy khiến tinh thần người ta thư thái vô vàn. Cơ tự đứng ở đường cái, ngắm mặt trời đang dần lặn về tây nhìn dáng chiều nhuộm đỏ vòng không, nhất thời như lạc vào cõi tiên. Một loạt tiếng chân lừa lóc cóc truyền đến, giữ chầm chạy tới bẩm báo với cơ tự, nữ lang, đằng trước không có một thôn làng hay khách điếm nào hết ngay cả ngôi miếu để dừng chân cũng không có. Lê Thúc vẫn trông chừng cách cơ tự nửa bước nghe thế thở dài, vậy thì chúng ta đành phải nghỉ tạm ngoài trời thôi Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh trước không thôn làng sau không khách điếm này chẳng những mù ngoài trời có thể gặp yêu ma quỷ quái hay giã thú mà có khi còn gặp phải thổ phỉ nữa. Nếu không phải là vạn phần bất đắc dĩ thì không ai chọn cảnh màn trời chiếu đất thế này. Đúng lúc này lại vang lên tiếng vó lừa của tôn phù đang chạy đến từ một hướng khác. Tư xa đã thấy ba người họ đang ngóng chờ mình, y mặt mày hớn hở reo lên, nữ lang, nữ lang, có một đoàn xe ở phía sau chúng ta đang sắp đến, mới vừa rồi tôi trèo lên cây quan sát thấy đội ngũ này rất hùng hậu tất cả mọi người đều cưỡi ngựa, vừa nhìn qua đã biết có vũ lực hơn người. Những lời tôn phù vừa nói không chỉ khiến y mà ngay cả cơ tự và những người còn lại đều mừng rỡ. Trời đã sắp tối rồi, nếu họ có thể cùng nghỉ đêm với đội ngũ có vũ lực hùng mạnh kia tại đây thì chắc chắn an toàn hơn rất nhiều. Trong lúc mấy chủ tớ họ còn đang cười cười nói nói, đội ngũ mà tôn phù miêu tả đã đến. Người còn chưa xuất hiện mà đất cát đã bay mịt mù tiếng vó ngựa rầm dập chạy đến. Nhóm cơ tự vội vàng đứng sát mép đường. Chỉ chốc lát sau tám cỗ xe ngựa đều dùng tuấn mã cao lớn hợp thành xa giá xuất hiện ngay trước mắt nhóm họ. Mỗi một chiếc xe có bốn con ngựa kéo, mà những con ngựa này động tác vô cùng đồng đều tiến lùi như một cho thấy đã được huấn luyện kỹ càng. Rõ ràng chỉ có 8 chiếc xe mà khí thế của nó vô cùng hùng dũng, khiến nhóm tôn phù liên tục nuốt nước bọt. Đoàn xe càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt nhóm cơ tử. Cũng giống như bầy ngựa của họ kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa đều có vóc dáng cao lớn hiên ngang, khí thế bất phàm. Đám tôn phù chỉ thoáng liếc mắt đã sợ hãi đến mức ngừng thở, không dám ngẩng đầu lên. Đương nhiên nhóm cơ tử chỉ có 4 người và một chiếc xe lừa cũng chẳng đáng để đối phương chú ý. Hai kỵ sĩ thờ ơ nhìn sang, ngay sau đó liền ngoảnh đi nơi khác. Đoàn xe ngựa đi được một quãng về phía trước rồi dừng lại tại nơi cách nhóm cơ tự khoảng nửa dặm. Nhìn họ người người bận rộn chuẩn bị hạ chạy nghỉ đêm tôn phu thờ phào nhẹ nhõm y nhỏ giọng nói. Nữ lang, họ cũng định hạ chạy ở đây đấy. Cơ tự đáp ừ, sai lê thúc mau đánh xe lừa đến đấy, trong vòng 20 dặm quanh đây, khó có thể tìm được nơi nào địa thế thuận lợi như chỗ này. Miễn không phải kẻ ngốc thì tất nhiên sẽ chọn ở đây rồi. Sau đó nàng lập tức phân phó, ở lại thì ở lại, các ngươi đừng vì đối phương cao quý mà phải hạ mình. Đám tôn phù đồng thanh thưa vâng, chỉ chốc lát sau xe lừa dừng lại, trong lúc cơ tự đi về phía đội ngũ quyền quý kia, đám tôn phù cũng bê gạo và vài món đồ trên xe ngựa xuống để chuẩn bị hạ trại. Cơ tự vừa mới cất bước, trong đội ngũ quyền quý chợt vang lên tiếng đàn thánh thót đây là lần đầu tiên cơ tự nghe thấy tiếng đàn khẳng khái mà du dương như thế nó vô cùng êm tai nhạc khúc vừa vang lên đã khiến người nghe tâm tình thư thái sinh lòng khát cầu nàng ngần ngơ giây lát rồi tiếp tục cất bước năm sáu người trong đội ngồi quây quần bên đống lửa vừa nhóm bảy tám hộ vệ cường tráng vẫn đang dựng trại còn hai thi nữ thì bận rộn chuẩn bị bữa tối với những danh sĩ quyền quý thì đây là cảnh thường thấy nhưng đối với cơ tự thì lại vô cùng hiếm hoi Hai chân nàng nặng như đồ chì không sao cất bước nổi, vừa ngước lên nhìn đã bị ánh sáng chói lòa phía trước làm nhức mắt. Nàng phải cố gắng lắm mới có can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước. Cuối cùng chỉ còn hai hộ vệ và hai tỷ nữ ngồi bên cạnh đống lửa. Những hộ vệ này đều mang vẻ oai phong ai ai cũng có phong thái của quý nhân. Còn tỷ nữ thì thuộc hàng tuyệt sắc, họ có đôi mắt sáng như tinh tú cùng với hàm răng trắng đều như bắp. Nhưng những người này đều không phải trọng điểm mà nổi bật chính là vị công tử Bạch Kỳ ngồi dưới cây nhãn đang thong thả hảy đàn kia. Rõ ràng phía sau chàng là dãy núi xanh thẳng, trên đầu là những áng mây trắng trôi lượn lờ. So với vùng đất mênh mông bát ngát, một linh hồn thế tục cao quý chẳng đáng là gì. Thế nhưng khoảnh khắc này, cơ tự lại cảm thấy quần áo mình đang mặc quá nhếch nhác, tướng mạo vẫn còn non nớt chưa đến kỳ này nở và cử chỉ của mình cũng không được tao nhã. Đây là nỗi rung động và tự thi khó diễn tả thành lời tựa như kẻ phàm trần đối diện với Bạch Ngọc tạo nên cách biệt một trời một vực. Cuối cùng cơ thư cũng không còn can đảm để tiến lên nữa. Nàng ngần ngơ giây lát rồi sau đó cúi đầu chầm chầm thối lui. Giờ khắc này tuy nàng đã nhụt chí nhưng trong một tháng nay nàng đã củng cố sức mạnh tinh thần cho mình, dù nàng thối lui nhưng cũng phải thối lui với thư thái thong dong. Sau khi cơ thư quay về không lâu, một kỵ sĩ bước đến bên cạnh tạ lang. Tiếng đàn bất chợt dừng lại, tạ lang quay đầu thư của ai, tin được gửi đến từ huyện Thanh Sơn, là của Lư Tử Do à? Ngón tay thon dài và trắng nõn của tạ lang nhẹ nhàng cầm phong thư rồi mở ra. Vừa mới đọc vài dòng, chân mày chàng đã trao lại, khẽ cười nói, lý thú nhỉ? Kỵ sĩ kia tò mò hỏi, lang quân, Lư Tử Do gửi thư nói về điều gì thú vị sao? Tạ lang mỉm cười, ừ, lư tử do nói rằng có một tiểu cô tiên đoán thôn La Thủy sẽ gặp nạn Hồng Thủy, nhờ lời Vu sư bảo dân làng làm hai việc, vì thế đã cứu hắn và hơn một nghìn tính mạng của dân làng. Hắn ca ngợi nàng ấy là một người có tài, chỉ tiếc rằng ta đã đi quá sớm nên không có cơ hội gặp gỡ nhân vật bậc này. Tạ lang thong thà cất phong thư, khóe mắt chàng liếc về phía nhóm cơ tự, người đi nói với tiểu cô kia rằng ngủ ở ngoài trời thường hay phát sinh biến cố, bảo họ dựng trại gần đây một chút chúng ta mới có thể chiếu cố được phần nào. Trường năm, khá hay đây. Theo tiền nắng cuối chiều biến mất màn sương đêm mỏng manh bao phủ lên khắp cõi đất trời. Lúc này bốn người cơ tự đã dựng lều bên phải đội ngũ của tạ lang, hai đống lửa gần kề, vừa nhìn thoáng qua liền thấy ngay công thử quý tộc như núi cao vời vợi khiến người ta ngước nhìn. Tiếng đàn trầm bỗng vang vẳng dưới dãy ngân hà rực rỡ. Không gian dần tối, ánh sao làm cảnh sắc trở nên mông lung, cơ tự không nhịn được quan sát công tử quý tộc bạch kia kia. Tướng mạo chàng tuấn tú hơn người, nhìn một hồi bỗng tim nàng đập ruộn giã. Thấy sắc mặt nàng khác thường, lê thúc ở bên cạnh ân cần hỏi han, nữ lang, người sao thế? Gọi hai tiếng liền, cơ tự mới bừng tỉnh, hoàn hồn lại. Nàng vội vàng quay đầu lại nói, không ta không sao nàng không sao cả chỉ là khi quan sát chàng trai kia thì ảo giác lại xuất hiện như bốn lần trước bỗng biết được thân phận của chàng chàng tên Tạ Lang là trưởng tử của Trần Quận Tạ Thị một gia tộc đứng đầu giới quý tộc và còn trên cả vương hầu hơn nữa chàng còn vô cùng cơ trí thông tuệ hơn người chẳng qua tính cách có chút phong lưu mà thôi trong khoảnh khắc đó tim cơ tự đập thình thịch nếu có thể bám víu được nhân vật bậc này thì Ý nghĩ này trượt thoáng qua trong đầu, nhưng khi hai chữ bám víu kia xuất hiện, không hiểu sao đáy lòng nàng lại dâng lên cảm giác chán ghét bản thân vô cùng. Như thể nàng từng vì hai chữ này mà gây ra vô số tai tiếng, đánh mất mặt mũi rất nhiều lần vậy. Tiếng đàn du dương lượn lờ trôi theo dòng suy nghĩ miên man của cơ tử. Chớp mắt đã bước sang một ngày mới. Trời vừa sáng, ngoài lều đã truyền đến giọng một hộ vệ của tạ thị, xin truyền lời với tiểu cô nhà ngươi, lang quân nhà ta nói tiếp theo người sẽ đi thẳng đến Kinh Châu. Nếu tiểu cô không ngại thì hãy đi chung, như vậy đôi bên sẽ tiện giúp đỡ lẫn nhau hơn. Cơ thự nghĩ thầm, bốn người bọn ta còn có thể giúp đỡ cho người khác ư. Tạ lang thân là đại quý tộc, rõ ràng là đang giúp đỡ nàng nhưng vẫn nói chuyện vô cùng huyền truyền, thật sự là một người tốt rần nỗi xúc động, cơ tự vội đứng dậy đáp, "Đa tạ ý tốt của Tạ Lang, tiểu nữ xin nhận." Hộ vệ bên ngoài ừ một tiếng rồi nói, "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, nửa canh giờ sau chúng tôi sẽ lên đường." Cơ tự đáp, "Đa tạ." Hộ vệ Tạ thị ngoài cửa quay người rời đi, chốc lát sau y đã về đến doanh trướng của Lang quân nhà mình. Thấy chàng vừa vuốt ve tuấn mã vừa ngắm dãy núi phía xa, áo bào bay bay trong gió, hộ vệ liền cười nói, "Lang quân, tiểu cô kia rất thú vị, nàng ta biết người họ Tạ đấy." Tạ Lang quay đầu, mày trao lại, nàng biết ta họ Tạ à? Vâng ạ, không ngờ tới vùng quê hẻo lánh thế này cũng có thể gặp được tiểu cô biết Lang quân, ngạc nhiên thật. Tạ Lang im lặng, chẳng mấy chốc đoàn xe đã lên đường. So với tốc độ ngựa của đội Tạ Lang thì lừa của nhóm Cơ Tử cứ chậm gì gì, gần như bằng người ta đi bộ. Lúc Cơ Tử vén rèm xe thấy đối phương đang cố ý thả chậm tốc độ vì mình, khuôn mặt chợt đỏ bừng vì xấu hổ. Cũng may mà tình trạng này kéo dài không bao lâu. Dế chiều hôm đó. Một đoàn xe chạy đến từ ngã ba khác. Đoàn xe này khoảng chừng ba bốn mươi người, trong đoàn có đủ cả xe ngựa, xe bò lẫn xe lừa. Họ nhìn thấy đội ngũ oai hùng của tạ lang liền gấp rút đuổi theo, suốt quãng đường còn luôn dò ngó đánh giá tạ lang trong xe ngựa. Nhìn ánh mắt sáng quắc như bắt được vàng của đám người mới tới và thái độ khinh thường của những hộ vệ kia cơ tự chợt cảm thấy vô cùng may mắn. May mà lúc trước nàng gạt phăng ý định bám víu vào tạ lang vừa manh nha trong đầu đỉ. May là ngay từ lúc đầu nàng cũng đã nhắc nhở ba nô bộc chú ý hành vi. Thế nên tuy nhóm nàng rõ ràng yếu thế nhất nhưng lại được người của tạ lang quan tâm rất nhiều. Có thêm mấy mươi người gia nhập đội ngũ càng trở nên đông đảo Lúc đi qua mấy bản làng miền núi, đám thổ phỉ chỉ dám đứng nhìn từ xa rồi chạy mất. Thấm thoát hoàng hôn lại đến, nhóm cơ tự vẫn dựng lều bên cạnh doanh trướng đội ngũ của tạ lang như đêm qua, ngay cả đống lửa cũng đốt bên cạnh đống lửa của họ. Cách 300 bước đám người mới kia cũng dựng trại và nhóm lửa thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn về nhóm của cơ tự. Nhất là ánh mắt của bốn năm thiếu nữ khi nhìn cơ tự rõ ràng mang theo vài phần hâm mộ và ghen ghét. Khói bếp bốc lên, chẳng mấy chốc bữa tối đã được nấu xong. Đám người kia thấy cơ tự bưng bát cơm cháy chan nước sôi và một đĩa cá khô bày trước mặt liền cất tiếng cười khinh thường. Trong tiếng cười khúc khích bốn thiếu nữ ra hiệu cho người hầu bưng thức ăn rồi đi theo họ về phía cơ tự. Trong nhóm đó có một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, mặt mũi sáng sủa, xinh đẹp đáng yêu, nàng ta khẽ nhún chào cơ tự rồi cất giọng yêu kiều, "Muội muội dùng thức ăn của ta đi." Ta thấy muội chỉ mới 13, 14 tuổi còn đang trong giai đoạn phát triển, với lại còn bốn ba cả tháng nữa mới về đến kinh châu, vì thế càng phải ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng mới tốt. Nói đến đây, thiếu nữ kia ra lệnh với người hầu phía sau, "Mang vài món thịt thà do quà của Ngô gia chúng ta cho vị muội muội này, nhớ phải để muội ấy ăn thỏa thuê đấy." Rồi nàng ta trông về phía Tạ Lang đang xem thư từ cách đó không xa, đoạn lại nhìn về phía cơ tự. "Đúng rồi, đừng giữ lại mấy món trước mặt muội nữa, vứt hết đi thôi." Tuần theo lệnh của nàng ta, một phụ nữ trung niên đi đến, vung tay áo toan hất đổ đĩa cá khô trên bàn. Cơ tự đưa tay ngăn lại hành động của thị, nàng ngẩng đầu, liếc nhìn thị bằng đôi mắt trong veo như nước, sau đó quay đầu nhìn về phía thiếu nữ ra lệnh kia, "Tỷ tỷ này, tỷ muốn lấy lòng quý nhân thì cũng đừng lấy ta làm bàn đạp chứ." Cơ tự vừa thốt ra lời này, không khí chợt yên tĩnh. Nhóm hộ vệ và bốn tỷ nữ xinh đẹp đồng loạt quay đầu nhìn nàng, ngay cả bàn tay thon dài trắng ngần của tạ lang đang cầm lá thư cũng thoáng khựng lại. Gương mặt tươi cười của thiếu nữ kia bỗng đỏ bừng, thấy nàng ta nước mắt rưng rưng, nhất thời quên cả giải thích thì một thiếu nữ có khuôn mặt tròn tròn lanh lợi phía sau bèn trong trèo cất lời cô có ý gì biểu tỷ của ta vốn có lòng tốt cô không biết cảm kích thì thôi lại cay nghiệt nói ra những lời khó nghe như vậy đúng là thứ vong ơn bội nghĩa thiếu nữ mặt tròn vừa thốt ra năm chữ thứ vong ơn bội nghĩa cơ tự liền nhướng hàng mày đen nhánh sắc sảo lạnh giọng hỏi biểu tỷ của cô có lòng tốt ư ta có xin ăn biểu tỷ cô không hay phải nói là chưa được sự cho phép của ta mà biểu tỷ cô dám sai người hất thức ăn trên bàn ta đi còn lấy giọng ban ơn cho ta cơm canh chính là kính ta trọng ta sao bốn người nọ nghẹn lời Cơ tự rời mắt đi, vô cùng nghiêm túc các cô muốn làm quen với vị lâm lang tạ ra khoan dung độ lượng, phong lưu kiệt xuất học rộng hiểu nhiều trước mặt kia thì cứ bước đến tự giới thiệu mình còn được việc hơn. Ta vẫn còn nhỏ tuổi, tính tình lại bộc trực ngay thẳng, nếu như lỡ miệng nói điều gì làm mất lòng người khác thì sẽ không hay cho lắm. Cơ tự vừa dứt lời, xung quanh yên lặng như tờ. Lúc này tạ lang cũng phải quay đầu lại nhìn nàng. Đúng như lời nàng nói, với nhân vật như tạ lang, mấy cô nương kia làm những việc này quả thật là phiền phức. Bởi cái kiểu nữ nhi buông lời cay nghiệt hạ nhục đối phương chỉ vì tranh giành tình cảm là nhàm chán nhất. Nhưng câu cuối cùng của cơ tự lại khiến tạ lang khá kinh ngạc. Phải biết rằng mấy chữ bình luận lâm lang tạ ra khoan dung độ lượng, phong lưu kiệt xuất học rộng hiểu nhiều là do ẩn sĩ Hoàng Công nổi danh đương thời thuận miệng nhận xét vào 3 tháng trước. Từ hàng châu đến kinh châu cách hơn mìn dặm. Hơn nữa thời này việc lưu truyền tin tức còn nhiều khó khăn tiểu cô trước mắt này chắc chắn không thể nào biết được câu nói kia. Vậy thì nàng nghe được câu bình luận này từ đâu? Nếu nàng chưa từng nghe thấy, lẽ nào nàng còn nhỏ tuổi đã nhìn thấu được tính cách của chàng hay sao? Dù cho cơ tự thật lòng muốn đề cử cách cho mấy người kia lấy lòng tạ lang hay là chỉ ăn nói thẳng thắng thì trong câu nói đều mang theo ba phần hóm hình cởi mở thể hiện được phong cách riêng độc đáo của nàng. Trong phút chốc bất kể là mấy thiếu nữ ngô thị hay là nhóm người tạ lang đều sừng sốt đến nỗi không biết nói gì. Lát sau tiếng cười của tạ lang khe khẽ truyền đến, chàng thuận theo cơ tự, hỏi mấy thiếu nữ kia có chuyện gì không? Mấy người này nào có chuyện gì? Đúng như lời cơ tự đã nói, ý định của bọn họ là chỉ muốn lấy nàng làm bàn đạp để gây sự chú ý với Mỹ Nam kiêm đại quyền quý như tạ lang mà thôi. Bọn họ đỏ mặt bối rối trả lời, không có, không có gì. Tả lang lại cười, chàng cầm lấy thư ôn hòa nói, không việc gì thì mọi người về lều đi, mai mốt không được đến gây chuyện với tiểu cô này nữa. Mấy người kia càng luống cuống hơn, vâng dạ đáp không dám, không dám rồi vội vàng lui xuống. Cơ tử cố gắng ăn nhanh cho xong bữa cả ngày ngồi xe lắc lư cũng đã mệt mỏi rồi, nàng khẽ nhún chào mọi người, sau đó mang theo người hầu trở về lều của mình nhìn bóng lưng nàng rướt khoát rời đi dưới ánh sao, một hộ vệ không nhịn được nói, "Lang quân, sao tiểu cô này lại biết rõ về người như vậy?" Lát sau y lại nói, "Rõ ràng nàng ta rất hiểu biết về Lang quân, nhưng vẫn luôn giữ chừng mực trước mặt người." Tiểu Nhân cảm thấy tiểu cô này được dạy dỗ rất tốt. Chương 6: Trở về. Sau khi cơ tự quay về lều của mình, Tôn Phù chạy đến nhỏ giọng hỏi, "Nữ lang, vị quý nhân kia là Lang quân của Trần quận tạ thị à?" Lúc y nhắc đến Trần Quận Tạ Thị, giọng nói thoáng run lên kích động không sao tả xiết. Thấy vẻ mặt cơ tự bình thản, tôn phù chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nữ lang, người có biết Trần Quận Tạ Thị là gia tộc thế nào không? Nhớ năm đó các sĩ tộc trong thiên hạ đồng loạt rời xuống phía nam, lúc bọn họ đến vùng Giang Nam liền bị những sĩ tộc mấy trăm năm nơi đây ghét bỏ và bài xích. Nhưng lúc bấy giờ con em của Trần quận Tạ Thị và lang Gia Vương Thị xuất hiện với dáng vẻ ung dung quý phái, phong thái bất phàm, bỗng chốc khiến tất cả nam nhân đều khuất phục. Cho dù những kẻ có tài trí hơn người Trăng Nữ thì cũng thực cảm thấy hổ thẹn vì dáng vẻ thô kệch của bản thân. Cho tới bây giờ, nào còn ai dám bàn tán về con em hai nhà vương tạ nơi phố lớn ngõ nhỏ nữa chứ ôi, tại sao tôi lại kể về những chuyện này làm gì nhỉ? Tóm lại là nữ lang à, người phải nhớ rằng sống ở trên đời này, nếu như có thể được lang quân tạ thị kia khen ngợi một câu thì ngay sáng ngày mai thôi, những người đến cửa cầu hôn nữ lang có thể xếp hàng dài từ đầu đường đến cuối phố đấy. Còn nếu có thể được lang quân tạ thị coi trọng một chút thì vị trí của gia tộc ta cũng được nâng lên một hai bậc. Tôn phù cố nén kích động, hạ giọng nói, nữ lang có thể được tạ lang quay đầu liếc mắt một lần thôi đã là chuyện mà thiếu nữ trên khắp thế gian này dù có nằm mơ cũng không được. Rõ ràng hôm nay vị tạ lang kia có ý bênh vực người, sao ngay cả mấy lời khách sáo mà người cũng không nói câu nào ít ra cũng phải bước đến cám ơn chứ, sao lại quay ngoắt trở về lều như vậy. Y tiếc đến nỗi muốn rậm chân, nữ lang ơi nữ lang, đây chính là phúc phận ngàn năm một thùa của người và gia tộc ta đấy. Cơ tự ngước mắt nhìn về phía tôn phù, nói thúc lầm rồi, là ta đang cậy thế người ta mới đúng. Nàng rời mắt đi cũng không có ý định giải thích tiếp nữa chỉ quả quyết nói, sau này mọi người nên chú ý ăn nói, nhớ phải giữ lễ giống như trước kia. Nói tới đây cơ tự phất tay cho đám tôn phù lui xuống. Một đêm trôi qua, hôm sau vừa dạng sáng đội ngũ đã lên đường. Nữ lang ngô thì có mặt mũi sáng sủa xinh đẹp động lòng người mà mọi người gặp tối hôm qua giờ mắt đã sưng húp mặt mày hốc hác trông như gặp phải chuyện uất ức lắm vậy. Nhất là mỗi lần nàng ta nhìn cơ tự ánh mắt như thể có độc. Nhưng dù nàng ta có hận đến đâu thì cũng chỉ dám len lén lườm nguyết cơ tự vài lần, thỉnh thoảng người bên cạnh nàng ta thấy được sẽ vội vàng kéo nàng ta lại, khẽ trách mắng vài câu. Trong tình cảnh ngoài mặt vừa ôn hòa vừa bình lặng thế này, chẳng mấy chốc đã mười mấy ngày qua đi. Trong vòng mười ngày vừa rồi, dù cơ tự có cơ hội đến gần tạ lang nhưng cũng không thừa dịp này đến gần chàng. Rõ ràng chàng rất ôn hòa, rõ ràng rất dễ nói chuyện nhưng lại khiến nàng có cảm giác chàng cao xa không thể nào với tới. Nàng và tạ lang tựa như giải ngân hà và khe suối dưới trốn phàm trần cách nhau bởi cửu trọng thiên cao vời vợi. Đến ngày thứ 15, trong đội xe rộ lên những tiếng hoan hô. Thành Kinh Châu đã ở ngay trước mắt, cơ tự đang ngủ chập chờn trong chiếc xe lừa dàn sóc bên ngoài truyền đến giọng nói hưng phấn của Lê Thúc. Nữ lang mau nhìn xem tiểu lang đến kìa tiểu lang đến đón người kìa. Tiểu đệ ư, cơ tự vụt mở to mắt vội dướn cổ ra nhìn. Quả nhiên ở phía trước chừng 300 mét, có ba bóng dáng hai lớn một nhỏ đang đứng đấy, cậu bé nhỏ nhắn ấy không phải là ấu đệ của nàng thì ai? Nhìn thấy tiểu đệ cơ tự vui sướng tột độ, nàng phấn khích ló đầu ra, rục lê thúc, lê thúc đi nhanh lên, đi nhanh lên. Lê thúc vui mừng đắp vâng, quất mạnh vài roi, đánh xe lừa vọt lên trước mấy chiếc xe ngựa. Khi ấy bóng dáng nho nhỏ kia cũng đã nhìn thấy cơ tự. ngay lập tức cậu vui mừng reo lên, lao thẳng về phía cơ tự đúng lúc cơ từ cũng xuống xe lừa vội vàng chạy về phía tiểu đệ nàng bước đi khẩn cấp cúi người ôm chặt lấy tiểu đệ mới 7 tuổi thân thể gầy gò ấm áp ấy khiến lòng nàng trượt dâng trào một nỗi xúc động khôn tả vào lúc này cơ đạo giơ tay vuốt ve gương mặt nàng cất giọng ngô nghê Tỉ tỉ đừng khóc tại sao ta lại khóc nhỉ cơ từ cuốn quít giơ tay lau mặt quả nhiên trên mờ u bàn tay vương vài giọt nước mắt Nàng cố mở to mắt nén những giọt lệ đang trực tuôn rơi, ngại ngùng cười nói với cậu tì đâu có khóc chẳng qua bị bụi bay vào mắt thôi. Trong giây phút ôm lấy tiểu đệ, nàng chợt có cảm giác vui sướng mất rồi lại được. Dường như nàng từng mất đi tất cả, nhưng sự mất mát lớn nhất chính là chưa từng che chở cho đứa bé trước mắt này trong quãng thời gian trưởng thành, để cậu phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau không đáng phải nhận. Cơ tự bình tĩnh lại, liền cảm thấy xấu hổ vì đã thất lễ. Nàng nhanh chóng đứng lên, nắm lấy tay ấu đệ rồi dẫn theo đám nô bộc đi về phía đoàn xe của tạ thị. Cơ tự đứng ngoài xe ngựa của tạ lang, khẽ nhún chào với người bên trong rồi cất lời cảm kích cơ tự đa tạ lang quân đã giúp đỡ trong suốt thời gian vừa qua. Dèm xe ngựa được vén lên, khuôn mặt tạ lang xuất hiện ánh mắt chàng liếc qua những giọt lệ còn vương trên đôi mi nàng, cất giọng dịu dàng êm ái. Nàng họ cơ à, có phải là hậu duệ của hoàng đế không? Vừa nghe đối phương nhắc tới tổ tiên nhà mình, cơ tự bất giác đứng thẳng lưng, hơi khúc mắt rủ vai, hành lễ đúng chuẩn rồi mới trả lời, lang quân thật thông thái. Tạ lang gật đầu, giọng chàng trầm thấp mang theo vẻ hòa nhã, ta sẽ dừng chân tại Kinh Châu một thời gian, nếu nàng gặp phải chuyện gì khó khăn cứ tới tìm ta. Chàng vừa dứt lời, màn xe đã buông xuống, che đi tầm mắt của cơ tự. Đến mãi khi đoàn xe kia khuất bóng, cơ tự vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Thấy thế, tôn phù hạ giọng nói, nữ lang tuy lang quân tạ ra rất tốt nhưng người đừng nên thích ngài ấy. Với kiểu quý tộc nhà cao cửa rộng này, người chỉ có thể dựa dẫm chứ không thể động lòng được đâu. Cơ thực quay lại, mỉm cười với tôn phù ta biết mà. Rồi nàng lại quay đầu dõi mắt theo hướng đoàn xe rời đi thì thầm. Nhưng mà đã từ lâu lắm rồi ta chưa từng nghe thấy ai nói với ta như vậy. Đã lâu đến mức nàng tưởng chừng quên mất mình vốn là một nữ tử yếu đuối cũng muốn được người khác đối xử dịu dàng quan tâm chăm sóc và trở che. Trong nháy mắt nàng lại lắc đầu thật mạnh xua đi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Lúc sau nàng lại thầm nhủ thảo nào tạ lang mang danh phong lưu khắp thiên hạ. Với thân phận cùng tướng mạo và khí chất phong độ người người như thế mà chàng lại cố ý hạ mình đối xử ân cần với một tiểu cô bình thường. Như vậy làm sao mà những nữ tử trong thiên hạ này gặp phải chàng mà có thể không động lòng cho được. Trong lúc cơ thự nghĩ ngợi, đột nhiên cổng thành phía trước mở rộng, đồng thời vang lên những tiếng reo hò náo nhiệt. Nhìn đám nữ tử ăn vận lộng lẫy thơm tho túa ra từ cổng thành như cơn hồng thủy ập đến, tôn phù hoàng hốt kêu lên, thôi rồi, thôi rồi, huy hiệu trên xe ngựa tạ lang đều đã được che hết còn ra lệnh hạ nhân đội đấu lạc nhưng vẫn bị người ta nhận ra. Dòng người trong thành đổ ra quá kinh hoàng, cùng những tiếng hò hét chói tai ngay cả đám nô bộc như tôn phù cũng kinh ngạc đến bàng hoàng. Cơ thự thầm bật cười ngẫm nghĩ, công tử thế gia vọng tộc quần là áo lượt, anh Tuấn Phong Liêu đang ung dung ngồi trên xe kia đã quá quen với việc này, các người lo lắng dư thừa rồi. Sau khi đoàn xe của tạ thị vào thành, nhóm cơ thự cũng lên xe lừa đi về phía trang viên nhà mình. Thời đại này... Bất kể là thế gia vọng tộc danh môn quý phái, địa chủ lớn bé hay là tiểu gia tộc hoàn toàn suy tàn như cơ gia, cách tích góp tài sản thường thấy nhất là mua đất đậu nhà cho nên đâu đâu cũng xây dựng đủ mọi trang viên lớn nhỏ. Tổ phụ cơ tự từng làm quan lại ở huyện và cũng từng là thương nhân nên mua được một phần đất không nhỏ. Một năm trước phụ thân cơ tự đi buôn ở tỉnh khác thì bị thổ phỉ giết chết, tiếp theo mẫu thân của nàng cũng ra đi theo phụ thân, sau đó nữa cơ tự đồng ý yêu cầu của mấy thiếp thất để họ rời đi. Bây giờ trong trang viên nho nhỏ kia chủ nhân thực sự chỉ còn lại mỗi mình nàng. Bởi vì tuy trên danh nghĩa cơ đạo là đệ đệ của nàng nhưng người trong trang viên cũng như người quen đều biết cậu chỉ là một cô nhi do phụ mẫu cơ tự đưa về nhà nuôi dưỡng thôi. Trang viên dù nhỏ nhưng vẫn còn lại chút gia sản cơ tự là người thừa kế duy nhất chẳng những là nữ tử mà tuổi tác cũng chưa lớn cho nên đến bây giờ đều do gia đình mẹ nuôi nàng giúp đỡ quản lý còn gã trang lang cơ tự thích kia cũng chính là cháu trai của bà ta. Trước cửa trang viên đỗ vài chiếc xe bò, từ xa đã thấy đám người cơ tự chạy đến, liền chạy lên đón. Dèm xe bò đi đầu được vén lên, người anh nuôi Trịnh Huống của cơ tự cười nói: "A tự cuối cùng muội cũng về rồi." Thấy muội lâu quá vẫn chưa trở lại, trang ca ca của muội sốt ruột định xuất phát đi tìm muội kia kìa. Nói tới đây, Trịnh Huống nhìn về chiếc xe bò phía sau, gọi người thiếu niên tuấn tú đang ngồi bên trong: "Trang thập tam, huynh thấy không?" Mới chỉ ra ngoài hơn 2 tháng thôi mà tiểu A tử của chúng ta chẳng những đen hơn mà cũng trở nên kiêu căng rồi, đến giờ muội ấy vẫn chưa chịu xuống xe hành lễ với các huynh nữa. Đằng sau xe của trịnh huống là 4 năm thiếu niên nhà giàu ở huyện Kinh bên cạnh thành Kinh Châu, đặc biệt Trang Thập Tam còn là nhân vật số 1 số 2 ở đất huyện Kinh này. Thứ nhất là vì Trang Gia là một trong ba nhà phú hộ của huyện, thứ hai là kể từ khi Trang Thập Tam lên sáu đã được gọi là thần đồng, hơn nữa tướng mạo hắn tuân tú, có thể nói là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ ở vùng này. Một thiếu niên được người người theo đuổi như vậy sau khi vô tình gặp được cơ tự vào nửa năm trước liền bắt đầu quan tâm đến nàng, nhiều lần còn thân cận lấy lòng nàng. Trong lòng cơ tự trước kia, những hành động của Trang Thập Tam đều chứng tỏ rằng hắn thích nàng. Ba tháng trước sau khi cơ tự biết Trang Thập Tam có ý định ra ngoài đi học liền muốn tặng hắn một món quà để hắn luôn nhớ đến mình. Ngay lúc đó nàng nhớ tới huyện Thanh Sơn có khoảng trăm mẫu ruộng nhưng vì cách Kinh Châu quá xa nên khó quản lý và thu tô nên muốn bán đi lấy tiền mua quà tặng Trang Thập Tam vì thế mới có chuyến đi đến huyện Thanh Sơn lần này. Tuy nhiên không biết tại sao thiếu niên khiến cơ tự quyến luyến không thôi ba tháng trước lần gặp lại này nỗi lưu luyến kia bỗng tan thành mây khói. Như thế có một cảm giác chán ghét và bi thương khôn tả đang trào dâng trong lòng nàng. chương 7, Khoe Tài. Cơ tự nhanh chóng rủ mi, nàng cúi đầu thi lễ với mấy thiếu niên, mệt mỏi nói, đa tạ các vị đại huynh đã đến đón A tự đi đường mệt mỏi dã rời có thể. Không đợi nàng nói xong, thiếu niên trang thập tam đã cất giọng, chúng ta đi vừa rứt lời, xe bò của hắn đã dẫn đầu chuyển hướng. Lê Thúc ở bên cạnh lo lắng, nữ lang, mấy vị tiểu lang kia không giận thật chứ. Cơ tự thông thả nói, hình như có một chút, sau khi ta vào trang viên, các người hãy phao tin đồn rằng ta bị bệnh và đi tìm một vu sư đến nhà xem thử. Vâng, xe lừa chạy vào trang viên nho nhỏ, chỉ có năm người hầu ở lại giữ nhà, họ thấy xe lừa liền vui mừng chạy ra đón. Một tỷ nữ mặt tròn chừng 15, 16 tuổi reo vang lao đến, "Nữ lang, nữ lang, cuối cùng người đã về rồi." Vì tang sự của cha mẹ cơ tự gần như đã tiêu hết một nửa gia sản Lại cho đám thiếp thất kia một phần ba gia sản còn lại để họ ra đi Hiện giờ tài sản của cơ phủ còn quá ít ỏi, Mấy người hầu kia đều là người đã đi theo cha mẹ nàng nhiều năm Vì thân như người nhà nên nàng mới chọn giữ lại Cơ tự nắm tay đệ đệ nhảy xuống xe lừa thoáng chốc mọi người đã vây quanh họ Cơ phủ huyên náo trong tiếng cười nói rộn rã rất lâu chớp mắt một ngày lại trôi qua Hôm sau khi cơ tự vừa rửa mặt xong, Lê Thúc đi đến báo với nàng, nữ lang, mới vừa rồi tôi thấy nô bộc của trịnh huống đứng nói chuyện với Tôn Phù. Nói chuyện với Tôn Phù ư, cơ tự kinh hoàng vội vàng đứng dậy, mau, gọi Tôn Phù đến đây. Tôn Phù vừa đến, cơ tự đã hỏi ngay, Thúc Thúc đã kể với người ta chuyện chúng ta đã làm ở huyện Thanh Sơn rồi hả? Tôn Phù giật mình, ngạc nhiên đáp kể rồi ạ, nữ lang tạo được tiếng vang như vậy, dĩ nhiên phải tuyên truyền rồi. Cơ tự ngắt lời y, vậy thuốc có kể với hắn là chúng ta không hề bán 100 mẫu ruộng ở huyện Thanh Sơn không? Tôn Phù nói, dĩ nhiên, đây chính là của hồi môn của nữ lang, ta không thể để những người đó đàm tiếu rằng ngay cả của hồi môn của mình mà nữ lang cũng không giữ được. Cơ tự than thầm, nàng xua tay, thôi, thôi, đến đâu hay đến đó vậy? Quả nhiên, buổi chiều hai trưởng quỹ cửa hàng bán gạo của nàng đến tìm, nói rằng lúc họ đến bến tàu lấy hàng, mấy thương nhân hợp tác lâu năm đều bội ước mặc dù đã nhận tiền cọc từ trước. Bọn họ nói rằng trang phủ tuyên bố với mọi người, sau này không ai được làm ăn với cơ phủ. Chắc chắn chuyện này do trang thập tam làm, cơ tự nhất thời vừa đau buồn vừa muốn cười lạnh, nàng nhắm chặt mắt lại. Hai tỷ nữ hầu bên cạnh thấy cơ tự im thiên thiết liền lo lắng. Một lúc lâu sau, cơ tự mới mở mắt ra, lấy bộ nam trang màu xanh ngọc kia đến đây, ta đi ra ngoài một chuyến. Sau khi cha mẹ qua đời, công việc buôn bán trong nhà vẫn phải tiếp tục, vì thế mọi người đã quen với việc cơ tự giả trai đi làm việc nên lập tức nghe theo. Dáng lông mày của cơ tự khí khái, vừa mặc nam trang vào như lớn thêm vài tuổi, làn da mịn màng căng mọng kết hợp với ngũ quan tinh xảo còn vương nét ngây ngô khiến nàng càng có phong thái quân tử như ngọc. Vừa ra khỏi trang viên, Lê Thúc không đợi cơ tự hạ lệnh đã đánh xe đến nơi trang thập tam thường có mặt. Đây không phải là lần đầu tiên trang thập tam nổi giận, 4 tháng trước hắn cũng nổi giận như vậy một lần, mà kể từ sau lần đó cơ tự lại càng si mê kinh cần hắn hơn. Xe lừa chạy trên đường phố huyện kinh, nghe tiếng đàn thấp thoáng truyền đến từ lầu các hai bên cơ tự khép hờ mắt nhàn nhã gõ nhịp theo tiết tấu lên càng xe. Nàng không hề phẫn nộ mà còn thư thả thành thơi, điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách nữ lang ngày thường. Lê Thúc sững sờ quay đầu lại nhìn, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đúng lúc này, giọng cơ tự vang lên trong xe lừa Thúc dừng đây thôi, ta tự đi. Lê Thúc vội vàng đánh xe lừa chạy vào ngõ hẻm, nói, nữ lang tôi ở nơi này chờ người. Ừ, cơ tự sửa sang lại áo bào, dào bước đến túy tiên lâu cách đó trăm bước. Đây là quán rượu nhất nhì ở huyện Kinh thuộc sản nghiệp của Trang Thập Tam, và cũng là nơi tụ hội chè chén xưa nay của hắn và đám học sinh kia. Cơ tự vừa bước vào túy tiên lâu liền phát hiện nơi đây náo nhiệt khác thường. Chỗ ngồi ở đại sảnh lầu dưới đã kín, mà mấy người khách ai ai cũng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lên lầu. Nàng đi đến chỗ tiểu nhị còn chưa kịp cất lời hỏi thăm thì bỗng lầu hai vang lên tiếng cười đắc ý. Ta đã nói cái huyện Kinh còn con này làm gì có nhân tài. Có người khinh thường nói. Tấu khúc các người không cảm được làm thơ các người không thông luận phú thì lại càng không đối được. Nếu không phải biết huyện kinh này còn có đại danh sĩ lư tự do, bọn ta đã gần như cho rằng cái nơi này không có nổi một mống anh tài nào rồi. Câu nói này châm biếm cay nghiệt vô cùng, một khi lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tất cả kẻ học sĩ ở huyện kinh. Cơ tự tò mò thầm nghĩ, không biết trang thập tam nghe thấy lời này sẽ có cảm giác gì nhỉ. Nàng bước lên cầu thang, thời đại này khoảng cách giàu nghèo vô cùng rõ ràng ví dụ như người nghèo phần lớn là xanh xao vàng vọt răng bị ố đen còn đám con cháu nhà giàu thì trắng trẻo mịn màng chỉ nhìn bề ngoài là biết ngay kẻ đó thuộc lớp người nghèo hay người giàu thứ dân hay quý tộc hơn nữa thời này còn thịnh hành thuật bói toán mà cơ tự hiện tại dù ngũ quan chưa sắc nét cử chỉ còn hơi vụng về nhưng dung mạo của nàng thật sự rất đẹp làn da trắng mịn khí chất cũng bất phàm gần như là kiều con cháu thế tộc đối diện không thấy tay xin hỏi con nhà ai điển hình. Cho nên tuy có vô số ánh mắt nhìn nàng chằm chằm ở dưới lầu, nhưng không một ai dị nghị về việc cơ thực thực thiện lên lầu cả. Trong xem tướng tướng mạo nhìn đối diện nhưng không thấy tai là vô cùng thần bí. Tai người là một đặc điểm xem tướng quan trọng, không những có thể nhìn thấy được sức khỏe của thiếu niên mà còn thấy được phúc khí của người già. Cơ tự gión dén đi đến ngã rẽ ở góc lầu hai, Từ hướng này có thể nhìn bao quát bên trong, mà người bên dưới lại không thể trông thấy nàng chỉ vừa liếc mắt nàng đã thấy ngay vẻ mặt xanh mét hết sức khó coi của đám người trang thập tam và trịnh huống còn bên kia là năm sáu người vùng khác đến tuổi tác những người này không lớn phía sau họ là mấy tỷ nữ xinh đẹp ôm những loại nhạc cụ khác nhau cũng có vô số học sinh hàn môn ăn mặc theo kiểu nho gia đếm sơ sơ quả thật là không ít người sau khi mấy người này châm chọc chán chê thì một nữ nhạc kỹ môi mỏng xinh xắn trang điểm tinh tế cười duyên đứng dậy Nàng ta ôm một cây đàn tranh, khẽ nhún chào mọi người, giòn dã nói ta cũng xin nhóm lang quân ở huyện Kinh chỉ giáo một khúc có được không? Trong tiếng cười phá lên cùng tiếng vỗ tay rào rạt lẫn tiếng vỗ đùi đen đét, cô nương kinh nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay trắng nõn khẽ gảy tiếng đàn tranh ngân lên. Có điều nàng ta vừa đàn vài điệu thì một thiếu niên vỗ tay gọi to, "Các vị tài tử huyện Kinh thấy trình độ nhạc kỹ đàn tranh nhà ta thế nào?" Từ trước đến giờ trang thập tam và đám thiếu niên huyện kinh có thể viết mấy bài thơ phú là đã hay lắm rồi, làm sao có thể giống với đám con cháu thế gia nuôi bầy nhạc kỹ, đám chìm nghiên cứu thi ca qua năm này tháng nọ chứ. Vì vậy không có ai trả lời được vấn đề đơn giản này. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có những kẻ vùng khác kia cười nghiêng ngả và tiếng đàn tranh du dương, còn những người bị bọn họ thách thức thì lại mím chặt môi, mặt mày tái nhợt. Cơ tự xem đến đây, ánh mắt lué sáng nàng hắng giọng rồi đột một cất lời với chất giọng trong trẻo pha lẫn chút lạnh lùng của thiếu niên khúc đàn tranh thanh sơn giao này chú ý vào thủ pháp thông thà tao nhã để làm ánh lên cảnh hoàng hôn bao phủ vạn dặm núi xanh còn đoạn ngắn nữ nhà kỹ nhà ngươi gảy chưa đến nửa khắc lại theo đuổi sự tráng lệ nên thêm âm dung hai lần dạo đàn một lần rõ ràng là khúc nhạc tiêu giao tự tại tuyệt vời lại trở thành bản nhạc phù phiếm huyên náo quả thật là thẹn với lưu công nàng vừa dứt câu đám người đang cười cợt trên lầu chợt ngẩn ngơ Nữ nhạc kỹ đàn tranh kia vụt đỏ mặt mắt lệ rưng rưng ấm ức nhìn về phía mấy tiểu lang. Nhưng mấy tiểu lang kia vốn có am hiểu về nhạc cụ chẳng lẽ bọn họ lại không biết những gì đối phương nói đều là sự thật sao. Đám người đến từ vùng khác kia chết lặng, không khí im ắng, nhóm trang thập tam và trịnh huống rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm cất tiếng cười to. Trang thập tam đứng lên, hắng giọng cao hứng nói, vị hiền tài này đã đến sao không vào tụ họp. Lúc này tuy hắn cảm thấy giọng nói kia khá quen nhưng dưới sự kích động lại không suy nghĩ nhiều. Ngoài dự đoán của mọi người, giọng nói trong trèo lạnh lùng kia cất lên, không cần thiết. Rồi lại nói tiếp, không phải các người nói huyện kinh của ta không có nhân tài sao. Tiếp tục nào, rõ ràng nàng đang khiêu chiến. Đám người vùng khác nghe thế cười khẩy, một gã trong nhóm liếc mắt ra hiệu với một nho sinh lớn tuổi. Nho sinh kia đứng dậy, gã hiểu ý chủ nhân mình, nghe giọng đã biết thiếu niên không lộ diện kia còn khá trẻ, nếu tuổi còn nhỏ vậy thì tất cả đều dễ dàng giải quyết thôi. Gã khẽ hắng giọng, vuốt râu dài, chậm rãi nói, ta không hiểu biết nhiều về nhạc khí, nếu tiểu lang đã có lời, vậy thì tại hạ xin lĩnh giáo tiểu lang một vấn đề về nho gia, đó là câu như dục sắc nhiên trong lễ ký tế nghĩa. Trịnh công huyền đã chú thích thế nào, mà Vương công túc lại chú thích ra sao? Gã nho sinh vừa đặt câu hỏi, đám thiếu niên đều nhìn nhau chân chối. Không bàn đến thời này địa vị nho học đã xuống dốc học giả ngày càng ít mà dù cho có nho sinh nổi danh ở đây e rằng cũng không thể đọc hết chú thích của tất cả học giả trong thiên hạ được. Gã nho sinh kia yêu cầu thiếu niên trẻ tuổi đọc ra chú thích của hai nhà đại nho cuối thời Đông Hán là Trịnh Huyền và Vương Túc về lễ ký có thể thấy được gã đang làm khó đây. Nhưng không ngờ, sau khi gã nho sinh đó hỏi xong, thiếu niên kia lại lần nữa cất tiếng, "Trịnh công chú thích như dục sắc giả, dĩ thời nhân vu sắc hậu giả dĩ dụ chi còn trong thánh chứng luận của vương tốc thì nói, như dục kiến phụ mẫu chi nhan sắc trịnh hà đắc tỷ phụ mẫu vu nữ sắc." Không một ai ngờ được thiếu niên kia có thể đọc văn vách chú thích kia, gã nho sinh sừng sốt, còn đám người trang thập tam và Trịnh huống thì lại cất tiếng cười vui mừng và hoan hô vang dội, đặc biệt Trịnh huống còn bắt đầu huýt sáo. Bọn họ thật sự quá đắc ý quá vui sướng rồi, nhất là lúc thấy sắc mặt mấy thiếu niên thế tộc ngông cuồng tự đại trở nên khó coi, niềm vui này lại càng tăng thêm bội phần. Tiếng cười tạm dừng thiếu niên ở cầu thang lại cất lời, nói đến đàn tranh, đàn sắc và trống, tại hạ cũng mới học được một hai tháng, không biết có thể thỉnh giáo chư quân một chút không. Trong giọng điệu châm chọc lạnh lùng, thiếu niên mặc trường bào màu lam, như ngọc như hỏa chắp hai tay, chậm rãi đi từ thang lầu đến. chương 8 Thủ đoạn Thiếu niên kia vừa xuất hiện, trịnh huống liền đứng vụt dậy, trái lại trang thập tam ngồi bên cạnh y có biểu hiện bình tĩnh hơn, thế nhưng bàn tay đang cầm bình rượu cũng khựng lại. Cơ tử không nhìn về phía họ, nàng chắp hai tay, chậm rãi đi tới nhà kỹ đang gảy đàn trước mặt. Nàng co mày khẽ khoát tay, ý bảo nhà kỹ kia lui ra. Bất kể trước mặt mọi người huy hoàng cỡ nào thì cuối cùng trong lòng nhà kỹ này cũng vẫn hơi hơi tự ti. Thì thấy cơ tự có phong thái quyền quý lẫm liệt nào còn dám trần chờ thế là vội vàng cúi đầu khom lưng lui ra. Cơ tự đặt chiếc đàn lên đầu gối tay trái khẽ nhấn tay phải khẽ lướt trong nháy mắt tiếng đàn du dương ngân lên. Chơi đàn là thú vui của lớp quân tử và sĩ phu yêu thích nhất, cũng vì vậy mà mức độ thưởng thức nhạc kỹ đàn rất cao. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết ngay trình độ thế nào. Lớp thiếu niên gảy đàn thường sẽ bày ra vài kỹ xào cao siêu mà làm mất đi tình cảm ẩn chứa trong khúc nhạc. Nhưng thiếu niên lang như ngọc trước mắt họ lại dung hợp cả hai thứ này vô cùng thành thạo tiếng đàn vừa ngân lên đã đưa mọi người lạc vào một cảnh tượng huyền ảo lóa mắt bi hùng biển hóa nương dâu. Cảnh tượng hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến đẹp đẽ vô cùng, nhưng lại ẩn sâu nét tang thương, lạnh lẽo khi vạn vật cận kề cái chết đây quả thực là cầm kỹ tuyệt đỉnh rồi. Lúc mọi người ở đây nghe như si như say, một vài người có trình độ uyên thâm còn ngân ngấn lệ, ngón tay cơ tự khẽ đẩy cây đàn về phía trước một cách tự nhiên. Sao không tấu đàn nữa vậy? Một công tử thế gia vốn đang say trong tiếng nhạc bật thốt. Gã vừa dứt lời, nhìn thấy nụ cười chế giễu trên khuôn mặt đám người trang thập tam bèn lập tức tỉnh táo lại. Một công tử thế gia khác cũng đứng lên chắp tay thi lễ với cơ tự cảm khái quả là tầm nhìn của chúng tôi hạn hẹp nên mới không biết huyện kinh có nhân tài ẩn giật. Tiểu lang còn nhỏ tuổi nhưng đã thông thái đa tài thật là khiến người người thán phục. Mấy công tử thế gia khác cũng đứng lên nói với cơ tự. Tiểu lang tài cao khiến chúng tôi thật sự hổ thẹn. chúng tôi đúng là không bằng tiểu lang. Nhìn thấy bọn họ cuối cùng cũng nhận thua trịnh huống đứng lên y kiêu ngạo nói coi như các ngươi thức thời. Mấy thiếu niên huyện kinh vốn đã thấy khó chịu từ lâu, họ càng nhao nhao nói các ngươi đã biết mình không bằng thì mau cút đi. Lời nói của những thiếu niên này chẳng hề khách khí, mấy công tử thế tộc tuy có ý định muốn kết giao với cơ tự nhưng theo tình hình hiện tại cũng không thể mở miệng được. Bọn họ vừa mới bước xuống cầu thang Trang Thập Tam đã nắm lấy tay cơ tự, giọng nói như thể ra lệnh đi theo ta. Hắn kéo cơ tự đến một sương phòng, cửa sương phòng đóng sầm lại, ngăn cách họ với những ánh mắt nhỏ ngó bên ngoài. Sau khi Trang Thập Tam đóng cửa xong, hắn quay đầu nhìn đã thấy cơ tự ngồi trên sập vẻ mặt thờ ơ cử chỉ nhàn nhã. Chỗ cơ tự ngồi gần cửa sổ, lúc đó có vài vạt nắng chiếu qua cửa sổ, soi trên gương mặt nõn nà của nàng, khiến dung nhan xinh xắn kia dường như có thể phát sáng. Từng sợi lông tơ trên gương mặt nàng cũng rực rỡ óng ánh dưới ánh mặt trời. Trang thập tam không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn. Một lát sau hắn hắng rộng ngồi xuống đối diện cơ tự. Trang thập tam vừa rót cho mình và cơ tự chén rượu, vừa lạnh nhạt nói thật không ngờ nàng cũng thông minh đa tài đấy. Nói tới đây hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh trong veo như nước của của nàng, trái tim hắn lại đập rộn ràng lần nữa. Dần lại tình cảm trong lòng, khuôn mặt tuấn tú của Trang Thập Tam trở nên nghiêm túc biểu hiện của nàng hôm nay rất tốt giúp ta giữ được mặt mũi. Cuối cùng hắn không nhịn được hạ giọng ôn hòa nói, nàng xem thử bao giờ rảnh rỗi để ta đưa nàng đến gặp mẫu thân. Hắn bảo đưa nàng đến gặp mẫu thân của hắn chẳng phải đang định cho nàng một danh phận rồi sao. Bất kể hắn có yêu thích nàng đến cỡ nào thì trong lòng hắn, một kẻ mồ côi như cơ thực cuối cùng vẫn cũng không xứng làm chính thê của hắn. Dù trong lúc hắn biết rõ nàng có tài trí hơn người nhưng vẫn luôn cố chấp với ý nghĩ đó. Cơ tự nén lại những suy nghĩ đang lóe lên, ngước hàng mi thật dài rồi chậm rãi nói ta muốn thương lượng một vụ làm ăn với chàng. Chàng thập tam nhướng mày rồi nheo mắt lại, xác định trên mặt cơ tự không hề mày may vui sướng khi hắn đưa ra lời hứa hẹn với nàng. Sắc mặt hắn dần khó coi. Lúc này cơ tự chỉ tiếp tục nói, sau chuyến đi đến huyện Thanh Sơn ta gặp được một vị con cháu của tạ thị Trang thập tam ngắt lời nàng, con cháu của tạ thị nào, khi nói đến chữ tạ ngữ điệu của hắn lại cao lên có vài phần khinh thường và chế giễu. Cơ thự ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói con cháu của trần quận tạ thị. Trang thập tam cười nhạt nhưng sau đó hắn đanh mặt cao mày hỏi, nàng nói thật ư. Đúng là con cháu của trần quận tạ thị sao? Thấy cơ thự gật đầu, hắn nói tiếp đúng là số nàng may mắn. Nếu như vậy, chắc hẳn nàng từng nói chuyện với người hầu bên cạnh vị con cháu tạ thị kia rồi hả? Cơ tự biết với thân phận hiện giờ của mình, nếu nàng cứ khăng khăng nói rằng mình từng được trường tử của trần quận tạ thị ra tay tương trợ tất nhiên trang thập tam chắc chắn sẽ không tin. Nếu đã vậy thì cứ kệ cho hắn tự điều tra đi. Thế là nàng bỏ qua đề tài này. Tiếp tục nói ta còn đồng hành với họ một khoảng thời gian khá dài, vô tình nghe thấy gã kia bẩm báo với tạ lang quân rằng phía Bắc ngụy vừa có hành động bất thường, có binh lính thường quanh quần ở bên ngoại huyện Khúc Thủy. Trang Thập Tam là một người vô cùng nhạy bén, hắn đứng phát dậy, vội vàng hỏi nhỏ. Chính tai nàng nghe thấy họ nói thế ư, cơ tự ngẩng đầu, nàng nhìn xoáy vào mắt Trang Thập Tam, trả lời đúng vậy. Trang Thập Tam chậm chậm đi vài bước trong sương phòng rồi quay lại nói với nàng, được rồi, nàng về trước đi. Hắn vừa dứt lời đã vội vã mở cửa bước ra. Cơ tự chờ đến khi bóng dáng hắn xuất hiện ở ngoài phố mới dần dần nở nụ cười. Nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu rồi thong thả bước ra khỏi quán rượu. Lê Thúc vừa đánh xe lừa vừa nghe nữ lang nhà mình vui vẻ ngâm nga trong xe y cười hì hì hỏi có chuyện tốt gì khiến nữ lang cao hứng như vậy. Bên trong xe lừa giọng nói nhẹ nhàng của cơ tự vang lên. Ừ, mụ chủ nô tham lam chơ cháo mà ta hận nhất sắp tức giận đến nỗi hộc máu rồi. Ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mộ chủ nô, lê thúc nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa rõ, bèn hỏi, nữ lang, người kết thù với mộ ta từ khi nào vậy? Sao lão nô không biết nhỉ? Cơ tự chỉ cười thần bí chứ không trả lời. Nàng về đến phủ còn chưa được một canh giờ, người hầu mà hai trưởng quỹ cửa hàng bán gạo của nàng sai tới đang phấn chấn chạy đến bẩm báo rằng trang gia đã thu hồi lại lệnh cấm còn có cả trưởng quỹ ba nhà bán lương thực đích thân tới tận cửa nhận lỗi. Sau khi người hầu đó đến đây, Tiểu lang Trang gia còn phái người chờ ba xe lương thực tới, nói là để tạ lỗi thay chủ nhân của bọn họ. Tại huyện Kinh, Trang Phủ chủ yếu kinh doanh buôn bán lương thực cũng chiếm đến 8 phần việc xuất nhập lương thực ở đây. Cũng chính bởi vì thế mà Trang Thập Tam chỉ nói một câu thôi đã không còn thương nhân bán gạo nào dám làm ăn với cửa hàng của cơ tự nữa. Có điều Trang gia đã phát triển ở huyện Kinh bao nhiêu năm nay rồi, đã đến lúc nên mở rộng quy mô nhưng cho tới bây giờ buôn bán lương thực đều liên quan đến tình hình dân sinh, Trang gia muốn mở rộng sự nghiệp há có chuyện dễ dàng đến thế. Hôm nay, sau khi Trang Thập Tam có được tin tức kia, hắn lập tức về phủ, lệnh cho nô bộc chuyển tất cả lương thực của Trang gia đến huyện Khúc Thủy, rồi tìm chỗ giấu kín đi. Trang Thập Tam định chờ đến khi xác nhận tin tức Bắc Ngụy công thành là thật, giá gạo ở huyện Khúc Thủy nhất định tăng lên, hắn cũng có thể nhân cơ hội này kiếm được một khoản tiền lớn trong chiến tranh. Còn về phần nguy hiểm Hắn chỉ thao túng chính giữa, khi giá gạo đôn lên đến một khoảng nhất định, hắn sẽ lập tức bán ra, như thế sẽ không phải lo gì nữa. Quả nhiên, hai thuyền lương thực của Trang Thập Tam đã được chuyển đến huyện Khúc Thủy ngày thứ ba, xung quanh huyện Khúc Thủy đều cấp báo tình hình bất ổn, có người phát hiện doanh chướng của quân tiên Phong Bắc Nguy. Trong một đêm, giá lương thực ở huyện Khúc Thủy tăng lên gấp đôi. Trang Thập Tam vui mừng quá đổi, hắn nghĩ cơ tự quả nhiên là vừa yêu hắn vừa có thể trợ giúp hắn. Ngay lúc bấy giờ, hắn hạ lệnh bán hết lương thực cho cửa hàng buôn bán lương thực của huyện Khúc Thủy rồi chạy suốt đêm trở về. Trang Thập Tam chính là một trong những con cháu của dòng chính Trang Thị, lần này hắn còn lập công lớn, đúng là vẻ vang. Vừa xuống bến tàu Trang Thập Tam liền về phủ, đứng giữa đoàn người nghênh đón, hắn trông thấy mẫu thân của mình. Trang mẫu nhìn Trang Thập Tam mặt mày hớn hở đi tới liền rằn mạnh trung trà lên kỳ cười gằn mắng, nhát như cái. Nụ cười của Trang Thập Tam sững lại. Ngũ quan trang mẫu tinh xảo thế nhưng lại có một đôi mày sách và đôi môi rất mỏng, trông có vẻ vô cùng lươn lẹo và bạc tình. Bà ta nhìn thẳng vào con trai còn đang ấm ức đứng phát lên lạnh giọng mắng, cơ hội ngàn năm một thừa mà con chỉ đi kiếm chút ít tiền đã trở lại rồi à. Thập tam lang, mẫu thân thật sự thất vọng vì con. Trang thập tam cúi đầu. Lúc này Trang Mẫu khẽ vẫy tay gọi nô tỳ bưng đến một hồ gỗ rồi lấy ra một chùm chìa khóa, đây là chìa khóa nhà kho của cái mà tổ tiên Trang gia tích góp 130 năm đều ở đây. Trong lúc Trang Thập Tam ngẩng vụt đầu lên nhìn, Trang Mẫu nói tiếp con là con trai ruột của ta, lần này chính là cơ hội cực kỳ tốt để con lên vị trí thừa kế. Thập Tam Lang, trong khoảng thời gian con đi vắng, mẫu thân đã đem toàn bộ tiền bạc trong phủ mua lương thực rồi, con mang theo đống lương thực này đến huyện Khúc Thủy một chuyến nữa đi. Trang mẫu nói, xưa nay chiến tranh thường diễn ra rất lâu ta nghe đồn trận chiến lần này Bắc ngụy phát động công thành ít nhất phải kéo dài đến nửa năm hoặc một năm. Còn đến huyện khúc thủy một chuyến nữa thay trang phù ta kiếm hàng triệu bạc về đây đi. Trong khoảng thời gian này mẫu thân đã đem toàn bộ tiền trong nhà để mua lương thực ư. Trang thập tam vừa mừng lại vừa lo, hắn luôn luôn tin tưởng và nghe theo mẫu thân mình, giờ phút này lại càng không mảy may nghi ngờ quyết định của bà. Thấy thần thái trong mắt con trai, vẻ mặt Trang mẫu dịu đi, bà nói tiếp, không ngờ con bé cô nhi họ cơ kia lại mang phúc đến cho nhà ta, chờ con từ huyện khúc thủy về, mẫu thân sẽ cưới ả làm thiếp cho con dù sao cũng do ả tiết lộ tin tức kia cho con, coi như thường cho ả vị trí thiếp thất của con vậy. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 9, tính toán và đắc lợi, Trang thập tam chấp tay thi lễ, lễ phép trả lời, đa tạ mẫu thân. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, Trang Mẫu vừa nhìn đã nhận ra tuy giọng hắn bình thản nhưng thực ra trong lòng thì rất vui sướng. Điều này khiến bà này sinh vài phần chán ghét cơ tự chưa từng gặp mặt kia. Rõi mắt tiễn con trai ra ngoài, Trang Mẫu nhắm mắt tụng niệm kinh Phật một lát rồi nói, đi, đi gặp nữ cô nhi kia. Sau cơn bạo bệnh hai tháng trước, không hiểu vì sao đầu óc cơ tự bỗng có thêm rất nhiều kiến thức. Cơ tự nghĩ, nàng phải để người khác cảm thấy những kiến thức này là do nàng khổ học mới có được thế nên hễ rảnh rỗi là lại vùi đầu vào sách vở hoặc cầm kỳ thi họa Hôm ấy, cơ tự đang đọc sách thì bất chợt ngoài trang viên vang lên những tiếng ồn ào. Cơ tự ngơ ngác đứng dậy, hàng loạt tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Cổng trang viên cơ thị bị người ta cưỡng chế xông vào, mấy tỷ nữ vênh váo đi theo sau một phu nhân ăn vận lộng lẫy huy mi tới. Họ nhìn cơ tự trước mặt hát cầm hỏi cô chính là cơ tự à Cơ tự kinh ngạc là ta. Nàng nhíu mày hỏi lại, "Các người là ai?" Mấy tỷ nữ không trả lời nàng, chỉ nói cơ tự phu nhân nhà ta muốn gặp cô, đến đây bái kiến đi. Dứt lời, cơ tự bị họ lôi đến trước mặt trang mẫu. Nhìn thấy trang mẫu có chiếc cằm thon thả, luôn khinh khỉnh nhìn người qua khóe mắt, cơ tự thầm cười khẩy. Nàng đã nghĩ đến sẽ có ngày họ gặp mặt nhau, chỉ không ngờ ngày này đến quá sớm. Lúc này, một tỷ nữ quát lên, "Tiểu cô còn đứng thừa ra đó làm gì?" Đây chính là trang phu nhân nhà ta đấy. Đương nhiên ta biết đó là trang phu nhân rồi. Cơ tự lạnh lùng nghĩ, năm đó lần đầu tiên nàng gặp trang phu nhân còn chưa nói được hai câu đã bị đuổi ra khỏi cửa. Mà trong khoảnh khắc nàng quay người đi chung trà nàng vừa uống liền bị trang phu nhân đập nát chiếc sập nàng ngồi cũng bị đốt trụi sau lưng. Trang phu nhân nói, ngay cả làm thiếp thất cho trang thập tam nàng cũng không xứng. Không biết tại sao bản thân đột nhiên lại có nhiều ký ức thế này, cơ tự thất thần, chẳng buồn đếm xỉa gì đến trang phu nhân. Trong mắt trang phu nhân ánh lên nỗi tức giận, bà ta đánh giá cơ tự từ trên xuống dưới một lượt hờ hững nói, ngươi là cơ tự. Cơ tự không hề hành lễ, đáp vâng rồi lại hỏi. Phu nhân là ai? Ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên xông vào phủ người khác, không sợ người đời bàn tán sao? Bàn tán, trang phu nhân khẽ cười, liếc nhìn trang viện nhỏ xíu cũ kỹ, cất giọng khinh thường. Ngay cả ngươi còn là món đồ chơi mà con trai ta thích thì cầm chẳng thích thì ném, huống chi phủ đệ rách nát này của ngươi là cái thá gì. Trang phu nhân được thì nữ rìu đi vài bước vừa quan sát trang viên nhỏ vừa nói ở cái đất huyện kinh này, phu nhân ta đây thích tới đâu thì tới, thích đi đâu thì đi, bao nhiêu năm rồi chưa ai dám đứng chắn đường trước mặt ta như vậy đâu. Mà thôi, nể tình ngươi đề xuất một chủ ý không tệ cho thập tam, bổn phu nhân tha cho ngươi một lần nếu không chỉ bằng việc ngươi bất kính với ta như thế đã có đủ lý do để ta bán ngươi đến phương xa làm nô tỳ rồi. Thời này vì hàng năm chiến loạn, việc thống kê nhân khẩu có sơ hở rất lớn nên kiều buôn người đen tối xuất hiện nhiều vô kể, hơn nữa còn ngày càng phát triển. đa số tá điền lao động cho các tiểu địa chủ hà khắc đều xuất thân từ nô bộc, mà một phần nô bộc này là lưu dân cùng đường phải làm thuê kiếm sống, phần còn lại là do bị đem bán. Thoáng chốc cơ tự tím mặt nàng nhớ ra rồi, chỉ vì bảo vệ nàng mà Lê Thúc mới lỡ lời đắc tội mụ đàn bà độc ác này, sau đó bị mụ ta bán làm nô bộc. Thấy cơ tự giận đến nỗi cả người run run không thốt nổi một câu trang phu nhân khinh miệt liếc nhìn nàng rồi hậm hĩnh quay đầu, gọi đám nô tỳ theo hầu lên xe ngựa ra về. Đến tận khi trang phu nhân rời đi cơ tự mới cười gần một tiếng, quay người nhìn mấy nô tỳ đang đứng chết lặng nàng hỏi chỗ tôn phù có truyền tin tức nào về không? Một tỷ nữ vội vàng trả lời có ạ y vừa mới gửi thư đến, báo rằng tình hình huyện khúc thùy quả như nữ lang đã đoán. Đám nhà giàu sợ cảnh chiến tranh giết chóc nên đã bán tông bán tháo cả cửa hàng. Từ trước đến giờ mấy cửa hàng đó luôn có giá trên trời nên không ai dám mơ tưởng, nhưng hiện tại chỉ với một xe lương đã có thể đổi được một cửa hàng rồi. Cả thuyền lương thực của chúng ta đổi được những năm cửa hàng. Y còn nói thêm chậm nhất là 20 ngày nữa, sau khi họ giải quyết mọi chuyện thỏa đáng là có thể trở về. Bên kia Trang Thập Tam vì mưu tính việc lớn nên bất chấp nghỉ ngơi áp tải 10 thuyền lương thực đến huyện Khúc Thủy lần nữa. Tình huống ở huyện Khúc Thủy quả nhiên đúng như lời Trang Mẫu nói, dù tin đồn đại có căng thẳng thật sự nhưng bắc ngụy vẫn chưa giấy binh bao vây thành. Hơn nữa cũng vào lúc này, giá lương thực ở huyện Khúc Thủy đã tăng gấp 5 lần lúc trước. Trang Thập Tam hết sức vui mừng con người chính là vậy, đứng trước lợi nhuận khổng lồ chẳng ai có thể thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền dù người đó có tỉnh táo cỡ nào đi nữa. Trước đó không lâu Trang Thập Tam còn biết dừng tay đúng thời điểm, nhưng bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng người bắc ngụy mà giá lương thực vẫn không ngừng tăng cao, và tất cả lương thực xung quanh huyện Khúc Thủy đều nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn vẫn giữ mãi mà không bán ra, giá lương thực chắc chắn sẽ còn tăng tiếp. Dằn lại nỗi hương phấn mãnh liệt trong lòng, Trang Thập Tam nghĩ sau vụ này cả Kinh Châu đều biết đến Đại Phú Hào Trang Thị cho xem. Phút chốc hắn lại nghĩ A tự giúp ta làm lên việc lớn, sau khi trở về ta phải lén cho nàng một chút của hồi môn, để nàng nở mặt nở mày gả cho ta, dù sau này không được làm chính thê cũng chẳng ai dám bắt nạt nàng. Trong lúc Trang Thập Tam đang âm thầm đắc ý có một tin tức truyền khắp huyện khúc thủy khiến hắn kinh hãi. Bác Ngụy rút quân rồi không biết nhận được thư gì mà toán binh lính Bắc Ngụy quanh quần ngoài thành Kinh Châu đã gấp đến nỗi chưa kịp tấn công huyện Khúc Thủy đã rớt khoát rút lui. Quân Bắc Ngụy vừa rút, trong một đêm huyện Khúc Thủy lại yên bình như trước, mọi người không còn nơm nớp lo sợ việc lương thực nữa. Chỉ một canh giờ sau, giá lương thực vẫn tăng cao không ngừng bỗng giảm mạnh. Biến cố xảy ra quá nhanh, lúc trang thập tam gắng gượng không tức đến thổ huyết miến răng tính toán phải chuyển đống lương thực này về đâu mới có thể lấy lại tiền vốn lúc ban đầu thì thái thú thành kinh châu cùng huyện lệnh khúc thủy và mấy vị quan danh tiếng đột ngột phái binh lục soát bắt mấy thương nhân bán lương thực. Hóa ra, mấy quan viên này căm hận đám gian thương tăng giá nên đến tính sổ đây mà. Thế là món nợ này được tính hết lên đầu trang thập tam. Quan binh hùng hồ kéo đến chỗ ở của hắn, chẳng những tịch thu hết lương thực mà còn bắt giam hắn lại. Nếu không phải mấy người bạn văn nhân quen biết của Trang Thập Tam ở huyện Khúc Thủy nói giúp cho hắn, thì suýt nữa hắn đã bị quan phủ trục mũ là gian thương mang đi xử tử rồi. Tuy giữ được tính mạng nhưng mười thuyền lương thực của Trang Thập Tam cuối cùng đã bị thu mất. Sau khi tin tức của Trang Thập Tam truyền về huyện kinh, Trang Mẫu phun ra mấy ngụm máu tươi rồi ngất lịm. Lần này bà ta hôn mê đến tận 3 ngày, khi vừa tỉnh lại địa vị của Trang Thị đã mất họ vốn là gia tộc hàng đầu ở huyện Kinh thậm chí có thể lên đến hàng đầu Châu Thành nhưng thoáng cái đã trượt xuống hàng thứ hai Dù Trang Thị tiêu hết bạc của gia tộc nhưng may mà họ vẫn còn hàng nghìn mẫu đất đai, mười mấy cửa hàng và vài trang viên nên mới miễn cưỡng giữ được địa vị này. Trang Thập Tam trở về chịu sự phán xét của gia tộc. Thứ nhất là Trang Thập Tam còn trẻ, thứ hai hắn vốn đã dừng tay kịp thời, và cuối cùng người lạm quyền sử dụng bà của gia tộc đem đi mua lương thực không phải hắn, chẳng qua hắn chỉ là người làm việc thay cho mẫu thân của mình thôi. Thế nên gia tộc không hề xử phạt Trang Thập Tam, nhưng mẫu thân Trang Nam Thị của hắn thì bị thức mất quyền quản lý trong gia tộc giáng xuống làm thiếp. Trong cơn phong ba bão táp này, cơ tự không hề khiến người của Trang gia thù hận, vì dù sao tin tức nàng cung cấp không hề sai, còn việc Trang thị thất bại là do bà ta có lòng tham không đáy. Lúc tin tức đó truyền đến tai cơ tự, nàng đang cùng cô con gái thứ ba của mẹ nuôi mình là Trịnh thị Mật Nhi đến thành Kinh Châu dạo chơi. Nghe nhóm trịnh mật nhi tán gẫu về biến cố thê thảm của trang thị cơ tự thầm nghĩ trang nam thị ngông cuồng tự đại, hễ mở miệng là đòi bán người khác thành nô bộc, bây giờ bản thân bị giáng làm thiếp đến lúc bị người khác dọa bán chắc chắn sẽ có vẻ mặt rất đặc sắc đây. bấy giờ tâm trạng nàng rất vui, bởi vì nhóm tôn phù đi huyện khúc thùy từ nửa tháng trước đã trở về rồi. Bọn họ còn mang về cho nàng khế đất năm cửa hàng mặt tiền trên phố tốt nhất ở đấy, lợi nhuận thu được của mấy cửa hàng này còn cao gấp 2 lần ở huyện Kinh chỉ trong 1-2 tháng, cơ tự đã tích góp thêm một khoản kha khá vào của hồi môn cho mình rồi. Trong lúc nàng vui mừng khôn xiết thì giọng nói nỗ miệu của trịnh mật vang lên, ôi, nếu lần này ta có thể được gặp tạ thập bát lang một lần thôi thì sẽ không còn gì để tiếc nuối nữa. Bản thân của trịnh mật là ngô thị nguyệt hoàn diễu cợt hì hì, sợ là sau khi ngươi thấy tạ thập bát cũng sẽ mắc bệnh tương tư giống như mấy cô nương khác thôi, kiểu gì cũng phải hối tiếc cả đời. Trịnh mật hứ một tiếng, rồi lại không nhịn được hỏi tạ lang thật sự tuấn tú bất phàm thế sao. Nàng ta quay đầu nhìn cơ tự, a tự, nghe nói ngươi đã gặp mặt tạ lang rồi, ngươi nói xem chàng trông thế nào. Trịnh mật vừa thốt ra, năm sáu thiếu nữ đi cùng đồng loạt nhìn cơ tự. Những người này nghe nói cơ tự quen biết Tạ Lang nên mới đành kéo nàng cùng bọn họ đến thành Kinh Châu. Trong ánh mắt mong chờ của mấy thiếu nữ cơ tự mỉm cười, quả thật dáng vẻ rất tuấn tú, khí chất cũng bất phàm. "Chỉ vậy thôi à?" Trịnh Mật ngạc nhiên, "Ai cũng bảo Tạ thập bát đến Kinh Châu một tháng cũng giống như mùa xuân ở thành Kinh Châu đến sớm một tháng, cả con đường thơm ngát hương hoa khiến ai ai cũng phải mê mẩn ngắm nhìn thế mà ngươi nói như thể Tạ Lang chẳng khác gì mấy con cháu thế gia bình thường là bao thế hả?" Đương nhiên là có khác, nàng nhìn đám thiếu nữ, nửa đùa nửa nhắc nhở. Tạ thập bát kia tuấn tú thì tuấn tú đấy, nhưng là lang quân phong lưu. Lang quân tốt trên thế gian này nhiều không kể xiết thế nhưng tạ thật bát là người không đáng si mê nhất. Thật ra so với dáng vẻ của hắn, nếu ta giả trang làm nam tử thì đẹp hơn hắn nhiều. Lúc cơ tự bột miệng nói câu này, xung quanh chợt yên lặng như tờ chốc lát sau một tiếng cười lớn vang lên phía sau nàng. Đúng đấy, tạ thập bát thực sự cũng chẳng phải siêu quần bà chúng gì. Cho dù có siêu quần thật thì cũng trông liệu yếu đào tơ như đám tiểu cô thôi. Ha ha ha, ta thích câu tiểu cô này nói rồi đấy, nàng mau qua đây chúng ta làm quen với nhau nào. Chương 10 Tạ Lang. Cơ Thự từ từ quay đầu lại, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao khi nãy nàng đang thao thao bất tuyệt, đám trịnh mật đột nhiên im lặng rồi. Đó là bởi vì ngay phía sau nàng khoảng 20 bước xuất hiện mười mấy chiếc xe bò, mà thời khắc này những chiếc xe đang vén rèm bên trong đều là những con cháu sĩ tộc tuấn tú trắng trẻo, phóng khoáng lịch sự đang nhìn nàng như cười như không. Tuy nhóm người này chỉ ngồi xe bò nhưng những hộ vệ cao lớn thì tỷ xinh đẹp phía sau và cả bọn họ đều toát lên một nét thanh nhã quyền quý. Hiển nhiên, thân phận họ tuyệt đối không tầm thường, rất có thể không phải là đám con cháu thế tộc ở thành Kinh Châu mà là các lang quân của đại sĩ tộc. Còn người nói chuyện vừa nãy chính là một sĩ phu khoảng 27-28 tuổi, gương mặt xấu xí nhưng lại mang một phong thái thanh nhã cổ xưa. Thấy cơ tự nhìn mình chân chân, người kia cười đến mặt đỏ gay, y vỗ đét vào đùi, vui mừng nói lớn, đây chính là ngày vui vẻ nhất trần đời của Trần Dịch Chi Ta. Y khoái trá chạy đến xe lừa của cơ tự, nhưng người phô hàm răng vàng và đôi mắt hiếp thịt nhìn vào xe, hỏi cơ tự, xin cho hỏi quý danh của tiểu cô là gì? Cơ tự nhìn gã trước mắt mình, rồi lại trông đám người cách hơn hai mươi bước kia. Họ khoanh tay bàng quan, lười biếng ngửa đầu uống rượu hoặc cười tuồng tìm nhìn nhóm nàng. Nàng dần dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ chuyện đã đến nước ngày rồi chỉ có thể đến đâu hay đến đó vậy. Nàng khẽ thi lễ với Trần Dịch Chi tiểu nữ tên Cơ tự. Họ Cơ ư cũng giống như Tạ Lang Trần Dịch Chi kinh ngạc nhướng mày, rồi cười tâu tết nói: bây giờ người họ Cơ hiếm thấy lắm, hóa ra tiểu cô chính là hậu duệ của hoàng đế. Nói tới đây, y khách khí trò chuyện tiếp tiểu A tự, nàng tới thành Kinh Châu là định đến chùa Khô Vinh à. Ôi, ta từng nghe người ta nói cầu duyên ở chùa Khô Vinh linh nghiệm lắm đấy. Y nói xong cũng không đợi cơ tự đáp lại, cười tít mắt bảo Lê Thúc đánh xe, đi thôi, đến chùa Khô Vinh. Vừa dứt lời, y giơ tay huýt sáo, mấy chiếc xe bò chạy tới vây xung quanh xe lừa của cơ tự như đang ép chiếc xe lừa kia phải đồng hành với họ vậy. Đến khi xe lừa của cơ tự bị đội ngũ của những sĩ tộc kia bao quanh, đám người trịnh mật mới hoàn hồn lại. Bọn họ gọi mấy tiếng mà nhóm người phía trước vẫn không buồn đoái hỏi. trịnh mật giơ tay đánh hộ vệ bên cạnh một cái khiến gã co rúm lại, nàng ta tức giận quát tại sao A Tư có thể được đám lang quân kia đối đãi như vậy chứ. Nữ lang đi cùng nàng ta đứng bên cạnh vội vàng kéo tay áo của nàng ta lại, nhắc nhở, nói nhỏ thôi. Ta thấy đám người kia khá bất phàm, e là người có lai lịch lớn. Người có tức cơ tự thế nào đi nữa thì cũng nên đợi đến lúc về rồi chút giận cũng không muộn, ở đây cẩn thận chọc phải bọn họ đấy. Trịnh mật vội vàng ngậm miệng lại, sau một lát do dự đám nữ tử đó không nhịn được bèn sai người đánh xe đuổi theo. Chùa Khô Vinh rất gần, nhóm cơ tự đi chưa đến hai khắc đã tới nơi. Đoàn người vừa mới đi lên đường núi đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng tiêu. Tiếng tiêu réo rắt thổi tới nốt cao như thể xuyên qua tầng mây, tràn đầy linh hoạt kỳ ảo và tự tại, người thổi chắc phải thuộc hàng tài nghệ cực kỳ cao siêu đây. Gần như là tiếng tiêu kia vừa vang lên, nhóm lang quân đi phía trước cơ tự đều ngừng nói chuyện, chăm chú lắng tai nghe. Họ men theo tiếng tiêu đến sườn núi, có vài ngôi đỉnh và hành lang cửu khúc được xây dựng trên nền đất bằng lát đá xanh rộng lớn. Vừa đến nơi, ánh mắt của họ không hẹn mà cùng nhìn về phía ngôi đỉnh chính giữa. Nơi đó có hai người đang đánh cờ, một người là đại hòa thượng đầu chọc mà người còn lại là lang quân bạch thi. Cơ thự thẩm nghĩ, hóa ra cảnh tượng này cũng có thể gọi là hào quang lấp lánh, rực rỡ muôn màu. Lang quân bạch thi ngồi trên sập chăm chú chơi cờ cùng vị hòa thượng kia. Trên người chàng như có một quảng sáng lóng lánh, chiếu rọi cả núi xanh và khe suối, khiến chúng cũng trở nên lóa mắt và hoa lệ. Trước kia cơ tự từng nghe người ta nói, có một kiểu người cho dù có im lặng đứng giữa trăm nghìn người cũng sẽ trở thành tiêu điểm một cách tự nhiên. Mà hiện tại nàng đã hiểu đó là kiểu phong cảnh gì rồi. Chùa Khô Vinh chính là chùa nổi danh ở Kinh Châu, khách hành hương tới đây rất nhiều, đôi khi cũng có vài nữ khách. Cơ tự vừa liếc mắt xung quanh liền không khỏi nghĩ thầm, có lẽ tất cả nữ khách ở chùa Khô Vinh đều tập trung ở đây cả rồi. Đám tiểu cô giải rác khắp sườn núi, hoặc khẽ bàn luận thơ phú, hoặc ngồi thiêu thùa, vẽ tranh, hoặc dẫn theo tỷ nữ làm duyên làm dáng đứng bên cạnh khóm cúc. Ai ai cũng ăn vận lộng lẫy, mỗi hành động cử chỉ đều được khéo léo tô điểm chốc chốc lại liếc sang lang quân bạch thi với ánh mắt si mê. Ánh mắt cơ tự nhìn lướt qua đám tiểu cô thầm nghĩ, không hổ danh lang quân phong lưu nổi tiếng thế gian. Nàng xua đi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, khôi phục lại nỗi lòng bình lặng như nước. Lúc này ván cờ đã đến hồi kết vị hòa thượng mặc áo cà sa khoát tay, nói thôi thôi, người cao tay quá, lão nạp nhận thua. Tạ lang còn chưa kịp trả lời thì một lang quân cao rong ròng, phong thái phóng khoáng bên cạnh cơ tự liền nở nụ cười, tạ thập bát hắn đâu chỉ cao tay thôi đâu, nếu lần này không nhờ diệu kế của hắn thì làm sao bắc ngụy chịu rút quân chứ. Cơ tự đang cố gắng giữ lòng mình bình thản, lời nói của vị lang quân này mang theo khẩu âm phương bắc, nàng chỉ nghe rõ được từ cao tay còn mấy từ còn lại thì chỉ loáng thoáng một lang quân tuấn tú khác cũng chen lời tạ thập bát huynh huynh khiến bọn ta bôn ba khắp nơi, còn bản thân thì lại tiêu dao tự tại thế đấy. lang quân trắng trẻo khác thì cười lạnh, ai bảo tạ thập bát tiêu dao vậy hả? hắn vừa phải đánh cờ, vừa phải nghe mỹ nhân đệ nhất kinh châu thổi tiêu, đã thế còn phải thưởng thức sự yên bình nơi cửa phật và hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ của đám tiểu cô. hắn bận lắm ấy chứ. hai chữ bận lắm này vừa thốt lên, mọi người liền cười vang. Mà trong tiếng cười rộn rã này, lang quân xấu xí trần dịch chi kia là khoa trương nhất, y vội vàng chạy đến trước mặt tạ lang, đắc ý nói, tạ thập bát mới vừa rồi bọn ta gặp được một vị cố nhân của ngươi, không biết ngươi còn nhớ hay không? Y quay lại ra lệnh cho một cậu bé xanh sao, thiệu nhi, ngươi kể chuyện vừa rồi cho thập bát lang nghe đi. Thế là trong tiếng cười sang sảng của đám lang quân, cậu bé kia cất lời, tạ thập bát kia tuấn tú thì tuấn tú đấy, nhưng là lang quân phong lưu. Làng quân tốt trên thế gian này nhiều không kể xiết song tạ thật bát là người không đáng si mê nhất Đối phương vừa lên tiếng cơ tự liền giật nảy mình Bởi vì từng lời nói, từng âm điệu và từng câu nhấn nhá thốt ra từ cậu bé này giống hệt như giọng điệu của nàng Cậu nói đến đây thì chợt dừng lại, trong tiếng cười kiềm nén của Trần Dịch Chi cậu tiếp tục nhại theo giọng cơ tự thật ra so với dáng vẻ của hắn Nếu ta giả trang làm nam tử thì đẹp hơn hắn nhiều Cậu bé vừa dứt câu, tạ thập bát đang thong dong bỗng quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao của chàng xuyên qua đám đông, nhìn về phía cơ tự. Thấy ánh mắt chàng, mặt cơ tự đỏ bừng, mà trong lúc tạ lang kinh ngạc nhìn cơ tự, đám lang quân đã cười vang cả đất trời. Mấy người này rõ ràng vô cùng cao hứng, giọng cười rất lớn và rất khoa trương. Trong tiếng cười ầm ĩ, tạ lang đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cơ tự, cúi đầu nhìn nàng. Không biết đám lang quân vừa nhìn thấy điều thích thú gì đó. Lại cười nghiêng ngả. Lúc này tạ lang khe khẽ thở dài rồi cất lời ta còn tưởng rằng trong hai mươi mấy ngày đồng hành vừa qua cơ tiểu cô đã xem ta là bạn tốt rồi. Nói đến đây chàng đột nhiên cúi đầu xuống thấp hơn kề sát vào tay cơ tự, nhẹ nhàng cười nói. Nàng giả trang nam tử tuấn tú hơn ta nhiều hả? Tạ lang không biết dung mạo của mình lại được đem so sánh với một tiểu cô đâu đấy? Mặt cơ tự vốn đỏ gay, bởi vì nàng cảm thấy dù sao tạ lang đã giúp mình vài lần thế nhưng nàng lại nói xấu sau lưng chàng như vậy quá bất kính. Xong vào giờ khắc này, mặt nàng không đỏ nữa. Ngước hương mặt xinh xắn vẫn còn vương nét ngây ngô lên cơ tự nhìn tạ lang bằng đôi mắt rưng rưng, khẽ nói, lang quân thật sự không phải lương xứng cơ tự chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình thôi. Tuy cơ tự không nói rõ rằng chàng không phải kiều quân tử đứng đắn, nhưng nàng cảm thấy được người trước mắt này nhìn nàng với đôi mắt sáng ngời, dịu dàng cười với nàng, và hành động kề sát vào nàng như vậy là rất bất ổn. Thoáng chốc cơ tự vội vã hành lễ với tạ lang, xấu hổ nói, lang quân có ơn giúp đỡ cơ tự, cơ tự lại nghị luận về lang quân sau lưng là vô cùng bất kính kính mong lang quân lượng thứ. Lúc này cơ tự chỉ mới là cô bé 13, 14 tuổi, nhưng đôi mắt long lanh người sáng của nàng như có một làn sương khói bao phủ ẩn chứa nét xa xăm, đượm buồn và ánh lên vẻ thần bí vô cùng. Tạ lang mỉm cười nhìn cơ tự chấp nhận lời xin lỗi của nàng. Trong tiếng cười ồn ào của đám bằng hữu chàng nhìn rõ vẻ ái mộ nhưng lại khắc chế trở nên lạnh lùng trong ánh mắt tiểu cô trước mặt bỗng chốc cảm thấy non nước kinh châu này có chút thú vị rồi đây. Còn cơ tự thì lại thấp thỏm bất an, bởi vì nàng nhạy bén cảm giác được chỉ trong chốc lát những ánh mắt nhìn nàng từ bốn phía có thêm rất nhiều sự cảnh giác, căm hận, chán ghét và giò xét. Mà chủ nhân của những ánh mắt kia chính là mấy cô nương ái mộ tạ thập bát đang tàn mát trên nửa ngọn núi này. Toi rồi, tạ thập bát chỉ dạo chơi ở Kinh Châu một thời gian thôi, chẳng mấy chốc lại phất tay thong dong trở về kiến khang, nhưng nàng thì vẫn phải sống ở nơi đây. Nếu vì chàng mà chọc phải những cường địch như vậy thì đó mới chính là chuyện oan uổng nhất thế gian này. Trường 11 khoe khoang. Cơ thự nghĩ đến đây liền vội vàng ngẩng đầu, hé môi định nói gì đó với tạ lang. Nhưng vào lúc này tiếng tiêu kia đang phóng vút lên tầng mây, lượn lờ vài hồi rồi dần dần dừng lại. Sau đó một thiếu nữ tuyệt đẹp cầm tiêu ngọc đi ra khỏi bụi cây. Thiếu nữ kia vận bộ bạch y, chân mang guốc mộc trang điểm đơn giản, nhưng đường nét khuôn mặt lại quý phái hơn người. Nàng ta cất bước khoan thai đến trước mặt nhóm lang quân, khẽ nhún chào bọn họ rồi nhìn về phía tạ lang bằng đôi mắt long lanh, dịu dàng gọi một tiếng, lang quân tạ ra. Thiếu nữ cất lời âm cuối hơi cao, là khẩu âm lạc dương pha lẫn kinh châu. Giọng nói nàng yêu kiều, khuôn mặt nàng vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, cộng thêm đôi mắt đa tình gợn sóng lăn tan kia, dù cơ tự là nữ nhưng trong khoảnh khắc này trái tim cũng đập ruộn rã Tạ lang thấy thiếu nữ kia đến chào, khẽ mỉm cười đáp lại. Chàng chỉ cười thôi đã khiến nàng ta ngây ngẩn, thẹn thùng đỏ mặt ngoan hiền đứng sau lưng tạ lang. Ánh mặt trời trải trên người họ như thêm vài phần rực rỡ. Chắc hẳn thiếu nữ này là đệ nhất mỹ nhân kinh ly của huyện kinh mà khi nãy bọn họ nhắc đến rồi. Đến tận giờ phút này, cơ tự mới chợt phát hiện, việc tạ lang bỗng nhiên đến gần nàng, nói với nàng những lời khiến người ta hiểu lầm kia, người khác coi là thật cũng được mà không thì cũng tốt, đều không quá quan trọng. Quan trọng là nàng đừng coi đó là thật cũng không cần thiết phải cố gắng giải thích. Bởi vì với dáng vẻ hiện nay của nàng, nếu cất lời giải thích chỉ khiến đám người vốn xuất thân cao sang quyền quý ở đây chê cười mà thôi. Nghĩ đến đây cơ tự không cười nổi, nàng rù mắt xuống, chậm rãi lôi sang một bên. Tất cả mọi người đều ca ngợi tiếng tiêu của Kinh Ly, trên đường núi cách đó 50 bước còn có một tiếng cười trầm trầm truyền đến, ai cũng bảo tiếng tiêu của Kinh Ly và cảnh sắc của Trường Giang đều tuyệt nhất huyện Kinh này, hôm nay mới được nghe thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Kinh Ly đúng là mỹ nhân hiếm có và quả thật cũng là một cao thủ thổi tiêu. Lúc này được người ta khen ngợi trước mặt mọi người như vậy, gò má nàng ta ửng hồng đẹp không sao tả xiết. Cơ thự đứng bên cạnh không nhịn được vừa nhìn ngắm kinh ly vừa thầm nghĩ, không biết đến khi dung nhan của mình trổ mã hoàn toàn liệu sẽ hơn hay kém nàng ta đây. Lúc này đám lang quân đều tự tìm niềm vui cho mình, trần dịch chi đòi đánh cờ với đại hòa thượng không được liền quân lấy tạ lang, được mọi người vây quanh tầng tầng lớp lớp bất giác đã quên mất cơ thự. Thấy cảnh này, cơ thự nghĩ ngợi rồi quyết định ra về. Lúc nàng xuống sườn núi tiếng cười của một thiếu niên khác khá quen truyền đến, rũ huynh phóng đại đó à. Tiếng tiêu vừa rồi ta cũng nghe thấy, hay thì có hay thật nhưng nếu so với cảnh đẹp ở Trường Giang thì cũng thái quá rồi. Còn chưa kể đến lần trước lúc ta ở huyện Kinh, gặp được một cao thủ tiếng đàn nàng ta tấu phải nói là gần như nhập đạo So với tiếng tiêu trầm bỏng khi nãy thì hùng hồn hơn nhiều. Nói đến đây y lại bổ sung, đúng rồi, người gảy đàn hôm đó là một tiểu cô tuổi còn rất trẻ, khoảng 13-14 thôi. Người bên cạnh y cười to tiểu cô 13-14 tuổi mà có tài đàn đến mức nhập đạo cơ à. Sợ Tam Nhi, đệ phóng đại quá rồi đấy. Tiểu Tam Nhi chỉ được cái hay nói bừa, xưa nay gảy đàn là khó nhất, không phải lòng chứa non sông, vai mang vạn gánh thi thư thì sao có thể gọi là gần như nhập đạo chứ. Theo ta thấy, Tiểu Tam Nhi cố ý nói vậy để khiêu khích tiên nữ kinh ly rồi. Chỉ sợ tiếng đàn tiểu cô kia tấu lên có thể giết bỏ ấy chứ. Ha ha ha ha, có tiếng cười khẽ của nữ tử pha lẫn trong tiếng cười vang dội kia cơ tử không cần quay đầu lại cũng có thể biết đó là tiếng cười của kinh ly. Lúc này nàng đã sắp xuống đến chân núi, nàng đang đăm chiêu liền bất giác nhếch môi cười nhạt. Nàng thấy phía trước có ba bốn vị lang quân thế tộc đang đi đến, bèn hành lễ với một người trong số đó, cất giọng giòn giã, xin hỏi lang quân có thể tháo tiêu bên hông cho ta mượn một lát được không? Thiếu niên được nàng hỏi chừng 15, 16 tuổi, là lứa tuổi bắt đầu biết xung động, thấy cơ tự bắt chuyện với mình, y đỏ mặt lật đật rút tiêu trúc ra, lắp bắp nói, mời, mời, mời, mời nàng dùng. Cơ tự thản nhiên cười với y, đưa tay nhận lấy thanh tiêu, khẽ thi lễ, đa tạ lang quân đã tặng. Không, không cần đâu. Thiếu niên vội vã đáp lễ, mãi cho đến khi cơ tự cầm cây tiêu kia đi xa y vẫn còn ngơ ngác ngẩng đầu dõi theo. Cơ tự vừa đi vừa lấy khăn ra lau từng lỗ trên thanh tiêu, rồi đưa lên miệng thổi từ từ. Xưa nay tiếng tiêu vốn réo rắt, nàng vừa thổi lên âm thanh liền êm ái lượn lờ, nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh. Tiếng tiêu khi nãy của kinh ly như đưa người ta vào cõi tiên đã đủ thấy tài nghệ cao siêu cỡ nào. Nhưng đến khi tiếng tiêu của cơ tự vang lên, mọi người mới biết cái gì gọi là rung động. Nó tựa dòng nước mát trong đầm, dễ dàng thấm sâu vào linh hồn người ta tuy cực nhạt cực thanh nhưng cũng cực xa xôi. Như ngọn núi xanh, như ánh nắng chiều, như vòng không đỏ rực buổi hoàng hôn, rõ ràng là vẻ đẹp đất trời vào lúc rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất thường được tô vẽ trên trang sách nhưng qua tai người nghe lại phút chốc hiện lên dòng nước trôi xuôi không thể nào chảy ngược phía sau rừng xanh núi thẳm, thấy được vẻ lụi tàn phía sau ánh dáng chiều đỏ rực. Người ngoài nghề nghe thấy tiếng tiêu này sẽ cho rằng giống hệt với lúc Kinh Ly thổi, đều phiêu diêu bay bổng, tài nghệ siêu quần và thanh thoát như nhau. Điểm bất đồng duy nhất chính là nét tang thương ẩn sâu trong đó thôi. Từ thời Tam Quốc đến nay, người trong thiên hạ đã long đong giữa cảnh sống chết hơn 200 năm. Vô số đại tài tử, vô số người thông minh tuyệt đỉnh ôm ấp hoài bão phải dùng máu tươi và sự uyên bác của mình cố gắng thay đổi thế gian này, nhưng sự phấn đấu và cố gắng của họ lại không thể vẽ ra một lối thoát cho chúng sinh. Người trong thiên hạ đã tìm kiếm quá lâu trong đêm đen hắc ám, cho đến hôm nay họ đã nản lòng thoái chí, đã trở nên thờ ơ và lạnh nhạt, bàng quan nhìn vận mệnh thế gian cũng đang bàng quan với vận mệnh của mình. Mà nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời của đám sĩ phu cùng nhóm thế gia tài đức đều hiện rõ trong tiếng tiêu của cơ tử kia. Nếu nói vừa rồi mọi người còn cảm thấy khúc tiêu của kinh ly linh hoạt kỳ ảo như tiên nhạc, thì giờ khắc này họ chỉ cảm thấy tiếng tiêu của nàng ta thật buồn cười, tùy tiện và không đáng để nhắc đến mà thôi. Trên sườn núi, Trần Dịch Chi dừng thế cờ trong tay, nhóm tạ lang cũng đi đến bên sườn dốc dõi theo tiếng tiêu. Trong ánh mắt của vô số người, thiếu niên khi nãy cho cơ tự mượn tiêu mặt đỏ bừng, khẽ nói, nhất định là tiểu cô khi nãy rồi, nhất định là nàng. Một gã thanh niên mặt chữ điền bên cạnh cười nhạo, đừng có nằm mơ, nếu tiểu cô kia thổi tiêu hay đến vậy thì tại sao bản thân lại không mang theo tiêu bên người mà phải đi mượn tạm của ngươi chứ? Vẫn chỉ là một tiểu cô còn nhỏ tuổi thôi, ánh mắt kinh ly vẫn nhìn vào tạ lang đang chắp tay sau lưng nhìn xuống chân núi. Thấy tiếng tiêu đã lắng xuống từ lâu nhưng chàng vẫn không quay đầu lại cuối cùng nàng ta không nhịn được đi đến phía sau tạ lang, cắn môi, khẽ nói, không biết vị kia là thần thánh phương nào mà thổi tiêu hay hơn cả tiểu nữ nữa. Gã lang quân tuấn tú bên cạnh Trần Dịch Chi xài bước đi đến, ló đầu nhìn xuống dưới chân núi, cũng hỏi tạ lang, tạ thập bát mới vừa rồi ngươi đi nhanh nhất có thấy được người thổi tiêu kia không? Lúc này tạ lang thôi nhìn chân núi, chàng cười nhẹ thấy rõ. Lần này tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, Trần Dịch Chi nói lớn, dáng vẻ thế nào? Người đâu, người đâu, mau mời vị ẩn sĩ kia đến đây. Không ngờ Tạ Lang lại nói, không cần đâu. Tiếng Tiêu Du Dương vang vẳng núi rừng hưởng thụ thì cứ hưởng thụ cần gì cưỡng cầu việc khác. Nói thì nói như vậy, nhưng nét cười nơi đáy mắt chàng cuối cùng trở nên sâu xa. Cơ tự trở lại xe lược cây tiêu kia đã được nàng cất vào ngực. Về tiêu trúc này không phải là vật sang quý, nếu cơ tự đã mượn cũng không cần phải cố đem trả lại làm gì. Lệ thúc vung roi, xe lừa dần dần chạy ra phố. Cơ tự không nhịn được vén rèm xe lên nhìn về phía đỉnh núi, tuy cách khá xa nhưng nàng vẫn thấy được bóng dáng bạch chi trong núi rừng xanh mướt kia dĩ nhiên bóng dáng bạch chi này không nhất định là tạ lang phải biết rằng trước kia trong nhà có tang thì người ta mới mặc đồ trắng nhưng từ thời ngụy tấn đến nay các danh sĩ lại thích mặc bạch chi cũng biến áo bào trắng váy trắng ngựa trắng thành trào lưu hiện nay hơn nữa kể từ khi tạ lang đến kinh châu đám lang quân thế tộc và sĩ tộc kinh châu rối rít bắt trước cho nên người vận bạch chi càng nhiều hơn Lúc này, giọng Lê Thúc vang lên bên ngoài, nữ lang, mới vừa rồi lão nô loáng thoáng trông thấy mấy tiểu cô A Mật lúc người đi ra khỏi chùa có gặp họ không. Nhóm trịnh mật cũng đến chùa khô vinh ư, cơ tự cao mày, nhẹ giọng trả lời, không có. Lê Thúc ở bên ngoài lại nói, mới vừa rồi lão nô thấy hình như họ có vẻ không vui, không biết là vì nguyên nhân gì. Cơ tự trả lời, chắc là không sao đâu, Thúc cũng biết đấy, con người A Mật hay tức giận lắm, có thể bị người ta cướp mất thứ gì nàng ta thích thôi. Lê Thúc cười hình hạch nói cũng đúng. Đúng lúc này, giọng cơ tự vang lên bên trong xe ngựa thuốc ta không cần dùng đến hai cửa hàng gạo kia nữa Thúc mau tìm người bán đi. Lê Thúc lớn giọng trả lời, được được lão nô cũng đã nói với tôn phủ như thế. Người của chúng ta quá ít không bằng bán hai cửa hàng ở huyện Kinh đi, sắp xếp họ đến cửa hàng ở huyện Khúc Thủy cho rồi. Vùng đó buôn bán tốt hơn huyện Kinh nhiều, không thể cứ bỏ trống vậy được. Trường 12, Chu Lang. Suốt quãng đường cơ tự không nhìn thấy nhóm trịnh mật đâu cả hiếm lắm mới đến thành Kinh Châu một chuyến, nàng rước khoát đi mua một vài thứ cần thiết rồi cùng Lê Thúc trở về trang viên. Trang viên của cơ gia có hai mươi mấy gian phòng, 50 mẫu ruộng và gần nửa ngọn núi được ngăn bởi dòng suối rộng. Tuy nói chỗ này không nhỏ nhưng trong tất cả trang viên của huyện Kinh này, nó lại là nhỏ nhất. Bình thường, trang viên của các đại quý tộc giàu có chứa được những mấy trăm, mấy nghìn người, còn có thể tự cung tự cấp mọi thứ, thậm chí rất nhiều trang viên còn có đủ loại phân xưởng. Vừa vào trang viên, cơ đạo mới 18 tuổi chạy đến, nhảy nhót vui mừng, tỉ tỉ, tỉ tỉ, tỉ đã về rồi. Đứa bé này luôn như thế, mỗi lần nàng ra ngoài, người mong ngóng nhất chính là cậu, mà mỗi lần nàng trở về, người vui vẻ nhất cũng là cậu. Đúng rồi, bây giờ cơ đạo vẫn còn bé, cười lên liền lộ ra hàm răng bị sún hai chiếc. Hình như từ sau sinh nhật 14 tuổi của cậu, nàng không còn thấy cậu cười nữa. Cho dù đến năm 40 tuổi cậu tự xưng vương dưới sự ủng hộ của đám mãnh tướng, trên mặt cậu cũng không hề có nét cười. Vừa nghĩ đến đây, cơ tự liền co mày, nàng lờ mờ đoán được, hình như vào năm cơ đạo 14 tuổi, mình đã mất. Thế nhưng những chuyện cậu trải qua sau này, sao nàng lại nhớ rõ ràng như thế? Hơn nữa, trong đầu nàng thậm chí còn hiện lên hình ảnh cơ đạo khóc nức nở trước mộ mình. Khi đó nàng đã chết rồi, sao còn thấy rõ mồn một mọi chuyện thế kia. Trong lúc cơ tự suy tư, cơ đạo đã bịn càng xe, trèo lên xe lừa, ngồi xuống đối diện cơ tự đang đăm chiêu, hớn hở nói, tỷ tỷ, hình như tỷ có tâm sự à. Cậu bé nhăn mày, nghiêm túc nói, tỷ tỷ, mới vừa rồi mật nhi trình ra phái người đến tìm tỷ tì đấy. Để cảm thấy con người trịnh mật lòng dạ nhỏ nhen lắm, tỷ phải chú ý thật kỹ cơ thực cười xòa, a đạo thông minh quá, ngay cả trình mật lòng dạ nhỏ nhen mà cũng nhìn thấu. Nhìn gương mặt mũm mĩm, đáng yêu của cơ đạo, đáy lòng nàng trào dâng cảm xúc thương yêu quá đỗi, bất chợt ôm lấy cậu hôn chụt lên khuôn mặt nhỏ bé kia. Giống như trước đây, mặt cơ đạo lập tức đỏ ửng. Cậu khẽ rẫy rủa, lắc lư người, đôi mắt chớp chớp lấp lánh nhìn cơ tự, chỉ thiếu điều viết dòng chữ thêm nữa đi, để vẫn còn muốn nữa lên mặt. Trong lúc hai tỷ đệ đang vui cười thì giọng giữ trầm truyền đến, nữ lang, trịnh phủ vừa phái người đến, mời người đến nhà họ một chuyến. Cơ tự nhớ đến lời cơ đạo nói vừa rồi, nụ cười tắt ngấm được ta biết rồi. Trịnh phủ có thể xem như sưng hùng sưng bá ở cái đất huyện kinh này. Xe lừa của cơ tự đi đến cổng trang viên trịnh thị to lớn gấp 5 lần nhà mình, nàng than thầm. 13 năm trước trịnh phu nhân chỉ là bà vũ của mình thôi, nhưng 13 năm sau trịnh phủ lại có của cải gấp 10 lần cơ phủ rồi. Thấy xe lừa cơ tự đến, gã canh cửa xưa nay luôn mang vẻ mặt cao có, lần này đột nhiên lại cười vui vẻ, húng núm nói chuyện với nàng, tiểu cô cơ gia đến rồi ạ. Phu nhân nhà ta chờ tiểu cô mãi. Cơ tự gật đầu với gã, xe lừa chạy vào phủ. Trịnh phủ rất lớn, không ít người hầu kẻ hạ, sau khi cơ tự xuống xe ai ai cũng mang vẻ mặt tươi cười, hành lễ chào hỏi nàng. Điều này khiến cơ tự hơi hoảng sợ. Nàng không kiềm được khựng bước nhỏ giọng hỏi nô thị Nguyệt Hồng phía sau, người có thấy là lạ không? Đôi mắt Nguyệt Hồng đang nhìn xung quanh, nghe thấy nhỏ giọng trả lời, lạ lắm à. Trước đây họ nhìn nữ lang giống như đề phòng kẻ trộm, lúc nào cũng chế diễu vài câu. Bây giờ lại coi người như miếng thịt béo, cứ hít lấy hít để ấy. Cơ thự nghe đến đây không nhịn được cười phì cái ví dụ gì thế này. Hai chủ tớ đang thì thầm to nhỏ thì Trịnh Mật Tung tăng chạy đến từ phía đối diện, nhác thấy Cơ Tự liền nhào đến, đưa tay khoác vai nàng, "A Tự, ta đang định tìm ngươi đấy." "Mau, mau, mau, đại ca đang tiếp khách ở thư phòng của phụ thân." Cơ Tự bị Trịnh Mật lôi đi lảo đảo, hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" "Ngươi đến thì sẽ biết thôi." Nói xong, Trịnh Mật nhìn về phía Cơ Tự với ánh mắt hâm mộ nhưng lại ẩn chứa ghen ghét. Cơ Tự càng tò mò hơn bị trịnh mật lôi kéo chỉ chốc lát nàng đã đến cửa thư phòng trịnh lão gia xuất thân của trịnh lão gia tuy không vẻ vang nhưng kể từ khi phất lên ông ta rất thích đọc sách luôn luôn chú trọng giữ phong thái thanh nhã cao quý vì vậy cửa thư phòng ông nhìn thẳng ra vườn hoa nhỏ trong vườn đầy cây cỏ quý hiếm xanh um tươi tốt hòn non bộ dài rác trông rất trang nhã mà giờ phút này vườn hoa tiếng đàn du dương hương đưa thơm ngát Cơ tự rất am hiểu về đàn, vừa nghe thấy tiếng đàn kia, nàng khẽ nói có khách quý đến à. Tiếng đàn thánh thoát thế kia chứng tỏ người đánh có tài nghệ bất phàm chắc chắn không phải là loại nhà giàu mới nổi. Kể từ khi trịnh mật bước vào vườn hoa, gò má liền ửng hồng, mắt cũng sáng quắc. Nàng ta hoàn toàn không nghe thấy lời nói của cơ tự, chỉ lôi nàng sành sạch đến tận khúc cua trước mặt kia mới đột ngột ngừng bước. Đứng ở vị trí này có thể thấy rõ mồn một người trong vườn hoa. Cơ thử khẽ giật mình nhìn theo ánh mắt của trịnh mật. Có bốn lang quân trẻ tuổi ngồi trong vườn, họ mặc áo bào tay rộng, mão miệng lưng đai, chân đi guốc mộc. Bất kể mấy hộ vệ canh gác cách đó không xa, hay là đám nữ tỳ xinh đẹp quỳ hầu rượu, đều cho thấy bốn lang quân này có lai lịch rất lớn. Có thể gặp được nhân vật quyền quý ở cái đất huyện kinh nhỏ bé này là chuyện vô cùng hiếm có. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là bốn lang quân đều mang dáng vẻ tuấn tú, gương mặt na ná nhau, hình như là người một nhà Trịnh mật nhìn về phía lang quân ngồi giữa đang đánh đàn với ánh mắt đắm đuối. Người nỏ khoảng 18 tuổi, đẹp tựa ngọc quý, đôi mắt như làn thu thủy trong veo tĩnh lặng, ngón tay trắng trẻo khẽ lướt qua dây đàn toát lên vẻ tao nhã. Tiếng đàn vang vẳng du dương khiến phong thái đối phương càng trở nên siêu phàm thoát tục. Trịnh mật như si như say khẽ nói, vị lang quân kia họ chu, đến từ Hoàng Đô. Rồi nàng ta quay đầu nhìn về phía cơ tư, ánh mắt mang theo vài phần ghen tị. Cơ tự chàng đến đây vì ngươi đấy. Cơ tự thoáng chớp mắt nhẹ giọng trả lời ta không biết hắn. Trịnh mật cười khẩy thoáng chốc hốc mắt đỏ hoe, ngươi không biết thì có làm sao. Đừng nói là ngươi, ngay cả trịnh gia ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, lang quân như chu ngọc sao tự dưng vô cơ coi trọng đứa cô nhi như ngươi, lại còn nói muốn cưới ngươi làm thê tử nữa. gì cơ, cơ tự kinh hoàng lùi về sau một bước, Nguyệt Hồng hoảng hốt chen lời, gì cơ. Nháy mắt nàng ta trở nên vui vẻ. Thật không, thật không. Vậy thì tốt quá, mặt trịnh mật xa sầm. Cơ tự ngỡ ngàng nhìn trịnh mật hồi lâu. Hai người lớn lên cùng nhau từ hồi tấm bé, hiểu rất rõ về đối phương. Vì thế cơ tự nhanh chóng tin tưởng trịnh mật không hề nói đùa. Nàng rời mắt đi, nghĩ ngợi rồi từ từ vuốt thẳng ống tay áo, sau đó chậm rãi đi ra. Vườn hoa đang huyên náo, cơ tự vừa xuất hiện, trịnh phu nhân liền ồ một tiếng rồi vui mừng đứng dậy, yêu thương gọi nàng là tự nhi vị lang quân chu ngọc cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Trịnh phu nhân bước đến, thân thiết nắm hai tay cơ tự, nói, đen hơn rồi, lại còn gầy đi nữa chứ. Bà dắt tay cơ tự đến bên cạnh sập vừa đi vừa giới thiệu tự nhi, đây là bốn vị lang quân chu gia họ đều đến từ kiến khang. Nào con tiến lên bái kiến chư vị lang quân đi thấy trịnh phu nhân cười nói nhẹ nhàng cơ tự suy tính nhiều lần mới quyết định thuận theo thế là nàng bước đến khẽ nhún chào chu ngọc nói cơ thị a tự tham kiến lang quân chu ngọc đứng lên mắt sáng lấp lánh nhìn cơ tự một hồi khuôn mặt dần dần nở nụ cười thỏa mãn thì lễ đáp trả cơ tự rồi ôn hòa nói ta tên chu ngọc sau này a tự cứ gọi ta thập tam lang là được thập tam lang ư sưng hô như thế thì thân mật quá trong phút chốc đám người trịnh ra ngơ ngác nhìn nhau họ không dám tin lang quân quyền quý đến từ kiến khang này thực sự muốn cầu hôn cơ tự phía sau dạng cây trịnh mật tức đến mức rậm chân sao con tiện nhân không cha không mẹ này lại may mắn thế chứ đối mặt với chu ngọc tuấn tú cơ tự chỉ mỉm cười không hề đỏ mặt nàng quay đầu thi lễ với lang quân gầy gầy khí chất cao ngạo như cây tùng cơ thị a tự tham kiến lang quân Lang quân này trông có vẻ lớn tuổi hơn Chu Ngọc một chút, y nở nụ cười khoe hàm răng trắng, sau khi đánh giá cơ tự từ trên xuống dưới, chợt nói: "Cơ thị A tự à." Vầng trán cao, sống mũi thẳng, quả nhiên tướng mạo phi phàm. "A tự, ta tên Chu Trấn, nàng gọi ta thập nhất lang là được." Cơ tự gọi thập nhất lang rồi quay người khẽ chào lang quân thứ ba. Lang quân này đang đọc sách nghe thấy thì hơi ngẩng đầu nhìn cơ tự. Y mày kiếm mắt sáng, tướng mạo khôi ngô, khẽ gật đầu, nói ta tên Chu Linh, đứng hàng thứ 14 trong gia tộc. Ừ, nàng tốt hơn trong tưởng tượng của ta một chút. Cơ tự chuyển hướng về phía người thứ tư. Làng quân thứ tư này cũng có tướng mạo anh Tuấn như ba người kia, nhưng trên người y toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, ngũ quan sắc nét tuổi tác sấp xỉ với Chu Ngọc. Y lẳng lặng đánh giá cơ tự một hồi, đoạn gật đầu, nói ta tên Chu Lan, đứng hàng thứ 15 trong gia tộc, gọi ta là thập ngũ lang đi. Sau khi bái kiến bốn vị Chu lang, cơ tự quay lại ngồi xuống sập. Lúc này, sắc mặt của đám người Trịnh thị khá khó coi, bốn vị lang quân này đều chưa có thê tử, từ trên xuống dưới Trịnh gia đều nhắm đến. Nhưng hiện tại, không bàn đến Chu Ngọc có dáng vẻ tuấn tú nhất kia, ba người còn lại dường như cũng mang vài phần kính trọng với cô nhi cơ tự này. Người Trịnh gia nghĩ, dung nhan của Trịnh Mật không hề kém cạnh cơ tự, nhưng khi nãy Trịnh Mật đến chào bốn người này, chỉ có mình Chu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn thôi bấy giờ trịnh phu nhân thầm hận trong lòng, bà luôn cảm thấy hình như bốn chu lang này đều có hứng thú với cơ tự thì phải. chương 13, ba vô ý tiếng đàn lại ngân lên trong khúc nhạc du dương, chu ngọc vừa lướt tay trên dây đàn vừa cười nói, nghe nói a tự tinh thông âm luật, có thể đệ một khúc cho ta được không? hắn mỉm cười nhã nhặn giọng nói bâng quơ, nhưng ánh mắt nhìn cơ tự rõ ràng mang theo sự chắc chắn và quyết đoán. cơ tự nhìn lại hắn rồi cúi đầu nói, a tự sao dám từ chối? Hay lắm, người cất lời là thập nhất lang chua chấn y vỗ tay cười. Mang nhạc cụ đến đây mời tiểu cô chọn. Vâng, trong tiếng vâng dạ đồng thanh, năm sáu thì nữ thước tha cầm đủ các loại nhạc cụ đến. Cơ tự nhìn thoáng qua họ rồi tiện tay nhận lấy một cây tiêu. Thấy cơ tự đưa tiêu lên đôi môi anh đào, khuôn mặt tuấn tú của chu Ngọc nở nụ cười tươi tắn. Tay hắn dạo đàn, trong nháy mắt tiếng nhạc êm dịu khoáng đạt ngân vang đầy cõi đất trời. Khi tiếng đàn vút cao phá tận tầng mây thì tiếng tiêu cũng đã bắt đầu hòa âm phối khí. Trong tiếng đàn thánh thoát, tiếng tiêu như thể một con hạc trắng vỗ cánh bay qua mặt hồ, sau vài vòng bay lượn, nó vờn theo tiếng đàn, đưa mọi người lên thẳng tầng mây. hay Chu Linh khen ngợi, vào lúc này tiếng đàn đột một im bặt cùng thời điểm đó Chu Chấn, Chu Loan cũng vỗ tay theo, mà sắc mặt của đám người trịnh ra bên cạnh càng trở nên khó coi. Ngay sau đó Chu Ngọc đẩy đàn ngọc ra đứng lên. Hắn cầm lấy một cuộn giấy, trải trên mặt bàn, hăng hái nói với cơ tự tháng trước ta có vẽ bức tranh xuân sơn tư viễn, hiện còn thiếu vài hàng thơ, không biết A tự có thể đề giúp ta không? Vừa nghe đến bức tranh kia do đích thân Chu Ngọc vẽ, người trịnh ra đồng loạt dướn cổ nhìn xem. Trịnh lão gia vừa liếc thoáng qua đã suýt xoa khen ngợi, quả thật là danh tác đây mà. Trước lời ca ngợi của ông ta Chu Ngọc chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn cơ tự cơ tự phớt lờ ánh mắt ghen ghét tếu lừa của trịnh mật nghĩ thầm cứ bất động xem tình hình thế nào đã nàng cất bước đi đến bên cạnh chu ngọc cúi đầu nhìn tranh lòng nàng chợt hoảng hốt không ngờ chu ngọc quả thật là tài tử bất kể hắn đàn hay vẽ tranh đều có hàm xúc phong cách đặc biệt mang một nét rất riêng độc đáo nhưng chu ngọc càng tài trí xuất chúng trong lòng cơ tự càng nghi ngờ hơn thấy nàng chần trừ chu ngọc đứng bên cạnh nhẹ giọng nói a tự mời cơ tự ngẩng đầu nhìn hắn rồi khẽ cười nếu viết không hay mong rằng thập nhất lang đừng chê trách chu ngọc cũng cười nhìn nàng cất giọng ôn hòa tất nhiên là không thể trách nàng được vậy a tự xin tạ ơn lang quân trước cơ tự nhận lấy bút lông đã chấm mực trong tay hắn lúc ngón tay hai người chạm vào nhau đầu ngón tay chu ngọc như vội ý cong lại trùng hợp móc vào lòng bàn tay cơ tự khiến lòng bàn tay nàng ngứa ran rồi run lên chiếc bút lông trong tay suýt nữa rơi xuống Có điều dù như vậy, trên mặt cơ tự không hề hiện vẻ xấu hổ. Chu Ngọc vẫn chăm chú quan sát nàng không khỏi dù mi mắt. Thoáng chốc hàng chữ hành thư xinh đẹp được đề lên bên góc phải bức tranh, hoa rơi hữu ý đưa xuân đến, nước chảy vô tình gặp chiều đông. Thế gian này có không ít người giỏi về lối chữ hành thư, nét chữ của cơ tự tuy không phải suốt chúng hiếm có, nhưng cũng lưu loát sinh động. Dù bút pháp còn hơi non tay nhưng không chữ đã rõ nét, tài nghệ không thua kém gì những khuê tú thư hương thế ra. Cơ Tự viết xong hai hàng chữ liền đặt bút lông xuống, quay đầu nhìn về phía Chu Ngọc, mỉm cười rồi khẽ chào, trong nhà a tự còn có việc bận, không làm lỡ việc của mấy vị lang quân nữa. Dứt lời nàng cũng thi lễ với vợ chồng Trịnh thị, sau đó lập tức quay người bước đi. Đến tận khi bóng dáng cơ Tự khuất khỏi tầm mắt mọi người, gương mặt Trịnh lão gia mới hiện lên vẻ tức giận, ông ta vừa định quát mắng thì Chu Chấn cười sang sảng, đúng là bây giờ cũng không còn sớm nữa chứ vị, chúng ta nên về khách điếm rồi nói xong chu chấn hất áo bào không buồn chào xã giao với vợ chồng trịnh thị cứ thế rời khỏi vườn hoa mãi cho đến khi lên xe lừa nguyệt hồng vẫn còn lo lắng nhìn cơ tự đến khi xe lừa lăn bánh nàng ta không nhịn được nói nữ lang hành động vừa rồi của người có vẻ không tốt đâu sẽ đắc tội trịnh gia đấy cơ tự vẫn trầm tư đến tận khi nguyệt hồng hít cùi trỏ vào nàng hai cái nàng mới trả lời nếu ta không làm như vậy mới là hậu hoạn vô cùng Từ khi nào mà chuyện chung thân đại sự của nàng đến lượt vợ chồng trịnh thị làm chủ cơ chứ? Nếu đến mức này mà nàng vẫn còn nhún nhường thì vợ chồng trịnh thị kia tuyệt đối sẽ lấn lướt đem hôn nhân của nàng ra để đổi chác lấy lợi ích cho bản thân họ cho xem. Đoàn xe oai vệ của nhóm Chu Ngọc chạy trên đường về khách điếm thu hút vô số người vây xem. Vừa vào phòng, khuôn mặt Tuấn tú của Chu Ngọc liền xa sầm, hắn vừa cười ngoại bào vừa sai hạ nhân, mang cái này đi đốt đi. Hắn liếc nhìn tỷ nữ xinh đẹp cẩn thận gói kỹ ngoại bào, hờ hững dặn dò thêm. Mấy thứ đã dùng qua như chung rượu đều vứt đi chỗ của trịnh thị quá thấp hèn, quá thô tục nán lại thêm một khắc cũng làm cho người ta cảm thấy suối quẩy. Đám người hầu cuốn quyết vâng dạ, chu chấn, chu loan bên cạnh cũng cởi ngoại bào ra đưa tỷ nữ mang đi đốt. Còn chu Linh giờ bức họa ra xem chốc lát đột nhiên bật cười, thập nhất huynh tiểu cô kia đang mắng huynh đấy, hoa rời hữu ý đưa xuân đến, ha ha, nàng nói huynh là kiểu tình lang hay gieo tình khắp nơi kìa. chu Loan, chu Trấn bên cạnh cũng nở nụ cười ngay cả bản thân chu Ngọc cũng nheo đôi mắt phượng cười theo. chu Trấn nói thêm, không tồi, không tồi, thật là một tiểu cô thông minh. Có điều này đệ phải nói với thập nhất huynh, để thấy nàng thật sự không có ý gì với huynh đâu. Huynh nhìn hai câu thơ nàng để đi. Nàng ấy không chỉ nói huynh phong lưu đa tình, mà thực tế lòng dạ còn lạnh hơn cả chiều đông đúng không? Hay thật hay thật dù sao đại nhân đã nói, nếu tiểu cô cơ thị này không vừa ý huynh thì ba người bọn đệ cũng có thể thử xem. Hay là đến lượt đệ ra sân nhé? Y vừa dứt câu, tiếng cười lại vang lên giòn giã, vẻ mặt y rõ ràng đang chê cười chung ngọc. Không phải là họ cười trên nỗi đau của người khác, đường đời của Chu Ngọc luôn xuôn sẻ tài hoa lại cao đi có mỗi một đoạn đường đã khiến không biết bao nhiêu tiểu cô siêu lòng rồi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên họ phát hiện Chu Ngọc xưa nay tình trường đắc ý lại có lúc thất bại. Hai chủ tớ cơ tự nói đùa một hồi, sau lại suy đoán mãi mà vẫn không đưa ra được kết luận cơ tự liền gác việc này sang một bên. Lúc trở về trang viên tôn phù bẩm báo với nàng, đã có người hỏi mua hai cửa hàng gạo kia rồi, nàng hỏi thêm mới biết hóa ra là trang gia. Trang gia đưa ra giá cũng hợp lý, hôm ấy cơ tự liền cầm khế đất đưa cho họ rồi lấy về hoàng kim. Hiện giờ ở huyện kinh này, ngoại trừ trang viên gia thì cơ tự đã không còn tài sản nào nữa. Không biết tại sao nghĩ đến mấy vị lang quân họ chu, nàng lại cảm thấy thấp thỏm Quan trọng nhất là chuyện họ làm thân không hề xuất hiện trong đầu của nàng. Nếu những hình ảnh nàng thấy được trong đầu là những điều từng trải qua kiếp trước vậy thì lúc này nàng đã rơi vào vòng xoáy tình yêu với trang thập tam, trong mắt nhiều người nàng đã là nữ lang không còn trong trắng nữa. Nói như thế dù những người kia có đến huyện kinh chỉ sợ nghe thấy tên của nàng cũng sẽ chạy dài thôi. Bởi vì cảm giác lo âu này nên cơ tự muốn kiếm thật nhiều tiền càng nhanh càng tốt. Nàng nghĩ có tiền rồi thì nàng có thể rời khỏi huyện kinh thoát khỏi sự khống chế của trịnh phủ bất cứ thời khắc nào có tiền trong tay, cho dù Chu Ngọc không rõ ý đồ kia muốn làm gì nàng, nàng cũng có thể linh hoạt ứng đối. Mà hiện giờ ngoại trừ 100 mẫu ruộng bên thôn La Thủy, trang viên huyện kinh, năm cửa hàng ở huyện Khúc Thủy, và khoảng 30 mấy người gồm cả hộ vệ quản gia tá điền đối với cơ gia đều quá ít ỏi. Cơ tự ngồi trong thư phòng, chốc chốc nhớ đến Tạ Lang, lát lát lại nghĩ đến Bốn Lang quân Chu gia, rồi lại tính phải kiếm tiền thế nào. Nàng càng nghĩ càng thấp thỏm bất an, thấy trời vẫn còn sớm liền rướt khoát mặc nam trang ra ngoài. Cơ thự quả thật được ông trời yêu ái, lúc giả trai chỉ cần vẽ lông mày to ra một chút là sẽ không một ai nhận ra. Cơ thự ngồi xe lừa đi lòng vòng quanh huyện Kinh, nàng thấy tiệm gạo nhà mình đã đổi thành biển hiệu của trang thị chợt bần thần hồi lâu. Nàng nghĩ, năm xưa cha nàng để lại hai cửa hàng này cho nàng chắc cũng không nghĩ đến có ngày hôm nay. Cơ tự cảm thấy mệt mỏi, khẽ thở hắt một hơi rồi ra lệnh, đi, đến túy tiên lâu xem thử. Túy tiên lâu là tựu lâu đứng đầu huyện kinh, nơi này người đến người đi, khách khứa nhiều vô kể, mỗi khi muốn hỏi thăm tin tức hoặc muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng đều chọn đến đây trước tiên. Chỉ chốc lát xe lừa đã dừng trước cửa tựu lâu, cơ tự dặn dò lê thúc đôi câu rồi cất bước đi vào. Vừa ngồi xuống bàn gần dãy cửa sổ, nàng liền nghe thấy người phía trước nói, bây giờ thật là khó sống, quân Bắc Ngụy vừa rút lui được một dạo thì năm ngày trước ta lại nghe người ta nói đám cướp là đại đầu muốn tràn xuống thôn Hồ Sơn cướp của giết người, bây giờ mấy nghìn người ở thôn Hồ Sơn kia ai ai cũng hoang mang. Vậy thôn Hồ Sơn có xin cứu binh của quan phủ chưa? Cầu cứu á, ai đi, mấy năm nay giặc cướp nhiều vô kể có lần nào quan phủ để tâm đến đâu? Đúng là mấy trang viên có bộ khúc hùng mạnh thì vẫn tốt hơn, nếu Tôn Hồ Sơn cũng có một nhà như thế thì không sợ giặc cướp nữa rồi. Tôn Hồ Sơn, là đại đầu cứu binh của quan phụ ư. Nghĩ một hồi, mắt cơ tự sáng ngời, nàng vụt đứng dậy, vội vàng ném cho tiểu nhị mười mấy đồng rồi ra khỏi tiểu lâu. Không ngờ cơ tự lại ra nhanh như vậy, Lê Thúc liền hỏi, nữ lang, sao xong nhanh thế? Cơ tự nhìn y, mắt sáng lấp lánh ta nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Trường 14, lấy cắp. Sáng sớm tháng 9 sương trắng lượn lờ. Trên đường cái cách thôn Hồ Thủy trường 70 dặm có một lữ quán do người dân tự xây dựng. Thường thì đối với những lữ quán kiểu này, chủ quán luôn chuẩn bị số lượng lớn lương thảo cho xúc vật cũng như thức ăn và nồi bếp để cung cấp cho người đi đường tự nấu nướng. Dĩ nhiên muốn sử dụng thì phải trả tiền. So với lữ quán bình thường, phòng của lữ quán này đều xây dựng bằng gỗ tấm, bề ngoài đẹp mắt, bên trong tinh xào, nếu có đại sĩ phu đi ngang qua ắt hẳn sẽ thích nghỉ chân ở đây. Cơ tự mặc nam trang, chậm rãi xuống xe lừa. Trong vòng bảo vệ của Lê Thúc, Tôn Phù và mười mấy hộ vệ, nàng bước vào lữ quán. Giờ này vẫn còn sớm, trong lữ quán không có mấy khách ngủ lại, thấy đám người cơ tự đến, vợ chồng chủ quán vui mừng ra đón. Nhưng khi cơ tự cởi mũ xa ra... Hai ông bà chủ bốn mươi mấy tuổi tóc mai hai bên đã bạc trắng trông già hơn tuổi thật lại mang vẻ mặt thất vọng dừng bước. Thấy họ mãi mà vẫn không tiến lên, giữ trầm tức giận cất cao giọng chủ quán có ý gì đây? Khách đến mà không tiếp à? Đôi vợ chồng chủ quán liền bừng tỉnh vội vàng tươi cười chạy đến. Chẳng qua sau khi đi đến trước mặt cơ tử. Bà chủ thở dài, giọng khàn khàn khuyên nhủ, vị tiểu lang này, bây giờ còn sớm, đi về phía nam trường 80 dặm nữa sẽ có một trấn nhỏ không bằng tiểu lang qua đêm ở đó đi. Ông chủ có khuôn mặt khắc khổ vàng vọt nói, đúng đấy, đúng đấy, ngủ ở lữ quán nhỏ của chúng tôi không được thoải mái đâu ạ. Nghe lời hai vợ chồng này nói, giữ trầm đứng bên cạnh thấy buồn cười ta vào nam ra bắc nhiều năm mà đây là lần đầu tiên thấy có người đuổi khách đấy vừa dứt lời, sắc mặt giữ trầm liền xa sầm, ngay cả mười mấy người hộ vệ cũng mang vẻ mặt khó coi. Ông bà chủ thấy mười mấy vị đại hán sầm mặt cũng hoảng sợ, lập tức bà chủ lắp bắp giải thích không, không, không phải. Bà còn chưa nói xong, ông chồng ở bên cạnh liền chen lời, "Chư vị hiểu lầm rồi, sở dĩ chúng tôi bảo tiểu lang đây rời đi không phải có ý đuổi khách đâu, mà vì tướng mạo của tiểu lang thật sự quá tuấn tú thôi." Trong sự kinh ngạc của mọi người, ông chủ tiếp tục than thở tiểu lang khôi ngô đứng đâu cũng trở nên chói mắt như chân bào. Không gạt chư vị, lữ quán của tôi thường xuyên phải nộp tiền bảo kê cho đám thổ phỉ trên núi, người của họ luôn giám sát nơi này. Nếu mấy tên kia biết lữ quán chúng tôi có tiểu lang ưa nhìn như vậy, không chừng sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Ôi ôi, năm ngoái lão đây gặp được một tiểu lang thanh nhã còn đẹp hơn cả khách quan nữa. Đám thổ phỉ kia đến cướp hắn, sau đó nghe người ta nói là đã bị đem bán hầu hạ nhóm quyền quý ở kiến khang rồi. Có thể khách quan chưa nghe thấy chuyện này bao giờ, nhưng trong mắt người đời nay thì nữ tử có dáng vẻ xinh đẹp cũng thường thôi. Nếu nam tử nhà nghèo mà tuấn tú thì không ổn, cho dù là bệ hạ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Ý của ông ta là sợ cơ tự giải trai qua tuấn tú lọt vào mắt của đám cướp sẽ dẫn đến tai họa. Thoáng chốc nhóm giữ trầm tôn phù đều đen mặt. Cũng chẳng trách được họ kiến thức hạn hẹp chuyến đi xa nhất trong cuộc đời họ chỉ đến huyện Thanh Sơn, còn kẻ bạo ngược họ gặp duy nhất chính là Trang Gia. Thế gian này, quyền quý và thứ dân là như trời và đất, vì thế họ nào nghe nói việc nam nhân hứng thú với nam nhân bao giờ chứ? Ngay cả cơ tự biết được là do đột nhiên có rất nhiều ký ức mới, chứ lúc trước nàng cũng chưa một lần nghe nhắc đến. Chủ tớ họ nhìn đôi vợ chồng buồn rầu than thở, rồi ngơ ngác nhìn nhau, mọi người đang chờ cơ tự quyết định. Mà lúc này cơ tự thật sự đang do dự, trên đường đi, nàng đã nghĩ đi nghĩ lại mười mấy lần, chắc chắn không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào, thậm chí nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thành công Mỹ mãn chở đầy mấy xe tiền bạc về nhà nữa cơ. Nhưng nàng không thể ngờ lữ quán trước mắt này lại không muốn tiếp đãi mình. Suy tư chốc lát cơ tự quả quyết nói, đi thôi, chúng ta đến trấn trên. Vâng sau khi rời khỏi lữ quán thấy cơ tự vẫn dầu dĩ không vui giữ trầm cưỡi lừa sát lại dè dặt nói nữ lang nếu hai người kia đã nói nam tử không an toàn bằng nữ tử thì chi bằng người thay nữ trang đi à cơ tự giờ khóc giờ cười khiển trách nói nhảm gì thế rồi nàng lớn tiếng ra lệnh đi nhanh lên vâng đến trấn hồ hà cơ tự đã có kinh nghiệm trước khi vào khách điếm, nàng không hề cởi mũ xa ra thấm thoát nhóm cơ tự đã ở đây ba ngày Sáng hôm đó, cơ tự vừa ăn sáng xong thì tôn phù dẫn theo bốn hộ vệ nhanh chóng đi đến. y ghé sát vào cơ tự khẽ bẩm, nữ lang, bọn chúng tới rồi. Tôi đã thấy chúng ở cửa thành, cả mấy trăm người đều đeo túi vải dài, mặt hung ác chắc chắn là đám cướp la đại đầu mà nữ lang nói. Có điều chúng không vào chấn mà cưỡi bỏ đi về phía tây luôn. Nói đến đây, tôn phù phấn khích nữ lang, bây giờ có nên xuất phát đào khoét ổ của chúng không? Đáng tiếc duy nhất là, hang ổ của bọn cướp cách chấn này phải đến trăm dặm. Nếu ở lữ quán hôm trước đi qua thì chỉ có hai ba mươi dặm thôi, nếu xuất phát từ đó thì có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Lúc tôn phù đang thầm tiếc hận cơ tự đứng dậy đội mũ xa vào, ngẫm nghĩ, sào huyệt la đại đầu cách quá xa, đi đi lại lại một trăm dặm ít nhất cũng phải mất đến một hai ngày, chờ đồ nặng sẽ giảm tốc độ cả đi cả về cũng phải năm ngày. Trong vòng năm ngày sẽ có khả năng xảy ra nhiều biến cố quá nguy hiểm. Nghĩ đến đây, nàng cũng thở dài, hạ giọng nói khoan hãy đến sào huyệt của chúng đã thúc căn dặn mọi người ăn no ngủ kỹ, trời vừa tối sẽ bắt đầu lên đường. Tôn phù vội vàng thưa vâng, trời vừa sẩm tối, đám người cơ tự liền xuất phát. Bởi vì chiến tranh liên miên, dân chúng nghèo khổ nên những thứ như nến chỉ có quý tộc mới dùng. Dân chúng bình thường đa phần đều không đủ ăn nên ban đêm thường tối đen như mực. Vì thế trong cả cái chấn to như vậy, cách mấy trăm mét mới có một cây đuốc soi sáng khoảng một tấc vuông, không một bóng người đi lại ngoài đường. Cơ tự sai người dùng bao vải bọc chân lừa lại, cả đoàn im hơi lặng tiếng rẽ vào một con ngõ bên cạnh trang viên ở phía tây. Vị trí trang viên này rất hẻo lánh, nhìn từ bên ngoài không khác gì trang viên của cơ tự. Dưới ánh sao, nàng nhìn trang viên kia, rồi quay đầu nhỏ giọng hỏi chuẩn bị đột nhập từ đâu. Ban ngày đám người tôn phù đã đến đây rồi, y đáp ngay, bên cạnh góc tường phía tây có một đống đá lộn xộn vào từ nơi đó à. Cơ tự gật đầu, phải quan sát kỹ trước khi hành động, nếu bên trong không có động tĩnh thì hãng ra tay. Có điều ta đoán, nơi này không có gã đàn ông nào đâu, cho dù có người thì cũng chỉ là mấy phụ nữ thôi. Các người đốt mê hương, khiến toàn bộ bọn họ hôn mê rồi hành động. Vâng, trong ánh nhìn chăm chú của cơ tự tôn phù thử ném một hòn đá vào trong, nhưng trang viên vẫn im ắng. Lúc sau mười mấy hộ vệ lần lượt treo tường nhảy vào. Cơ tử không vào theo, nàng ngồi trong xe lừa, mắt sáng quắc nhìn chỗ tường bao, lòng thấp thỏm theo từng giây từng phút trôi qua. Trong trí nhớ của nàng, hành động đám la đại đầu giết người ở thôn Hồ Sơn đã sớm nằm trong dự tính của một đại nhân vật nào đó. Hành động của la đại đầu vốn không có sơ hở, điểm sai duy nhất chính là lúc gã ra tay trùng hợp thời điểm đại nhân vật kia tình cờ đi đến Kinh Châu. Lúc la đại đầu phao tin trắng trợn muốn giết cả thôn Hồ Sơn, gã không ngờ cuối cùng mình đã rơi vào vòng vây đã được chuẩn bị sẵn sàng của đối phương. Nàng nhớ, sau trận chiến đó, toán cướp la đại đầu bị tiêu diệt sạch, sau đó của cải mà gã đã cướp bóc được mười mấy năm nay ở hang ổ và cả chỗ trú chân trong trấn này đều bị đối phương vét sạch. Vốn cơ tự muốn thừa dịp đến xào huyệt chính của la đại đầu, nhưng bây giờ vì lý do an toàn, nàng đành đến trộm tiền tài ở trang viên này gần đến dạng sáng, mọi người mang mấy bao vải nặng ném ra khỏi tường bao. ngay sau đó lê thúc và tôn phù cũng nhảy ra. trong bóng tối, mắt hai người họ sáng rực. thấy cơ tự tôn phù hương phấn thở hồn hển nói: bà nó đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong. bên trong dầu khủng khiếp, nữ lang không biết đâu có một cây san hô to đùng đặt chính giữa đại sảnh. cơ tự ngắt lời y, vội hỏi: nhà kho thì sao? có tìm được nhà kho không? tôn phù ngẩn người, ngạc nhiên nói: còn có nhà kho nữa á. Cơ tự nghe đến đây thì đã hiểu, nàng nhìn về bầu trời hưởng sáng đằng đông, lắng nghe tiếng bước chân và tiếng người trò chuyện phía xa xa, bèn thở dài nói, thôi, nhiêu đây đã đủ rồi. Gọi mọi người ra đi, những thứ này cũng đủ cho chúng ta dùng một thời gian. Trường 15, Thu Hoạch và Trịnh gia. Vào lúc bình minh, sáu chiếc xe lừa của cơ ra đi trên đường cái không hề khiến người khác chú ý. Trên thực tế, mấy ngày qua vùng Hồ Sơn này hẳn là nơi an toàn nhất đám cướp là đại đầu bị lừa, vị đại nhân vật kia còn đem theo đội quân riêng mạnh đến mức đáng sợ lùng sụp chúng khắp vùng này. Hiện tại tất cả thành viên trong toán cướp chỉ có thể im ỉm trốn chui trốn nhủi trong góc xó sỉnh nào đó như một con chuột. Trong tình hình này, cơ tự ra lệnh cho đoàn xe đi cả ngày lẫn đêm để mau chóng về tới huyện Kinh. May mà huyện Kinh chỉ cách nơi này 300 dặm. Sau một phen chạy bán sống bán chết, đến ngày thứ tư, nhóm cơ tự đã về tới cửa nhà mình. Vừa vào trang viên, nàng liền sai người đóng cổng ngay lập tức, sau đó mọi người bắt đầu dỡ hàng. Hai xe đầu tiên chất đầy thóc do nhóm tôn phủ lấy được từ nhà bếp của trang viên la đại đầu. Vào thời điểm này dù là tiền ngũ thủ lúc trước hay là tứ thù của đương kim bệ hạ ban hành mới đây đều không được dân chúng tin tưởng. Đây là chuyện bất khả kháng, triều đại thay đổi quá nhanh, những người cất giữ tiền đã sớm phá sản theo các vương triều đổi ngôi rồi. Đối với dân gian, phổ biến nhất là trao đổi hàng hóa với nhau, mà lương thực là loại hàng dễ đổi nhất. Có lẽ, sau khi đám La Đại Đầu đi cướp bóc về sẽ mở tiệc ăn mừng, nên trong nhà bếp còn có thêm cá khô, rau củ. Đương nhiên, hai thứ này cũng bị khuân lên chiếc xe lừa thứ ba của cơ tự. Xe thứ tư, thứ năm chở các giường gỗ chứa toàn tơ lụa. Chiếc xe thứ sáu là thu hoạch lớn nhất chuyến này, đầy một xe vàng bạc châu báu, đồ cổ, san hô và cả gốm sứ men ngọc bích la đại đầu bày biện những thứ này trong phòng khách để khoe khoang, mỗi thứ đều có xuất xứ không hề tầm thường và thuộc hàng vô cùng quý hiếm. Mấy hạ nhân trong trang viên cười vui sướng, gương mặt ánh lên vẻ mỹ mãn. Mà biểu cảm mỗi khi họ nhìn cơ tự lại càng tôn kính khôn tả. Khác với tâm trạng của nhóm người hầu, lúc này cơ tự rất phiền muộn. Sáu xe đầy áp tiền vật trước mắt tuy có vẻ rất nhiều nhưng đống lương thực cũng như tơ lụa có vẻ dọa người kia thật ra sẽ bay đi rất nhanh. Thứ đáng giá thực sự chính là chiếc xe chở châu báu thế nhưng vì mỗi một đồ vật đều hiếm có nên nàng càng không thể tuồn hàng trộm cướp đem bán được. Giá thế nàng đơn bạc, vừa sợ dương nghiệt của đám cướp là đại đầu vừa sợ khiến người khác chú ý cho nên xe châu báu kia trông thì giá trị đấy nhưng lại không thể dùng được ở đất kinh châu này. Cơ tự thở dài rồi lặng lẽ giấu những món châu báu vào nhà kho bí mật phía sau, còn lương thực và tơ lụa thì cất vào nhà kho bình thường để tạm tiêu dùng hàng ngày. Sau khi làm xong, cơ tự liền gạt hẳn chuyện la đại đầu ra khỏi đầu mình. Sáng hôm sau, trịnh phủ lại phái người đến. Trên thực tế, trong khoảng thời gian cơ tự không có nhà trịnh phủ đã phái người đến tìm nàng vài lần rồi. Cơ tự tiếp đón quản sự của trịnh gia ở phòng khách. Gã chừng 36 37 tuổi, đã làm cho trịnh phủ nhiều năm, điều này cũng đồng nghĩa với việc gã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của cơ tử. Gã quản sự vừa uống trà vừa nói bằng giọng thất vọng A tự cha mẹ cô mất chưa đến một năm thế mà cô lại trở nên sắc sược như vậy rồi. Phu nhân nhà ta chăm cô từ bé đến lớn, nói cho đúng thì bà đối với cô còn tốt hơn cả con gái ruột của mình. Nhưng cô đã đáp trả tình cảm của bà thế nào? Ngày đó ngay trước mặt khách quý cô không chào lấy một câu đã phất tay áo bỏ đi. Giáo dưỡng của cô đâu? Lễ nghi của cô đâu? Mẹ nuôi thì cũng được coi là mẹ hiếu đạo của cô đâu hả? Nghe thấy câu cuối cùng của gã cơ tự suýt bật cười. Nàng vội vàng cúi đầu thầm nghĩ thôi, mình nên khoan dung với mấy kẻ đọc sách mà ngay cả con chữ cũng không biết này một chút đi. Quản sự trịnh phủ nói tiếp phu nhân và đại nhân vô cùng tức giận. A tự, lần này ta đến để dẫn cô tới phủ tạ lỗi với hai vị trưởng bối đấy. Nói đến đây, gã quản sự đứng dậy, ra lệnh cho hai mụ nô thì lực lưỡng như đàn ông, người đâu, mời tiểu cô lên xe. Thấy hai người kia đi về phía mình, nàng liền đứng dậy cười nói, không cần, để thự ta đi. Đây chính là lý do cơ tự luôn nhẫn nhịn trịnh Gia, có thể nói trịnh Gia là nô bộc của nhà nàng, nhưng nàng lại không thể lật mặt đối diện trực tiếp với họ. Thời này mỗi nhà giàu có đều sẽ nuôi vài hộ vệ trong trang viên, nói theo người hiện tại thì chính là bộ khúc những bộ khúc này bình thường có thể bảo vệ trang viên đề phòng trộm cướp còn lúc theo chủ nhân ra ngoài thì làm hộ vệ dù cơ thực có nhóm tôn phù và giữ trầm làm bộ khúc nhưng cơ gia quá nhỏ bộ khúc của nàng vẻn vẹn chỉ có mười mấy người mà trịnh gia cường hào ác bá có những một hai trăm bộ khúc lúc xe bò lăn bánh quản sự ở bên ngoài còn quát hỏi nàng với giọng chỉ trích a tự không phải cô có hai cửa hàng gạo trong huyện sao sao bây giờ đã biến thành của trang gia thế hà Cơ tự nghĩ quả nhiên là họ định thông qua việc buôn bán của hai cửa hàng gạo để dăn đe ta đây mà. Nàng mỉm cười trả lời ồ, là trang gia muốn mua lại nên ta bán luôn cho họ rồi. Gã quản sự hư khẩy, dăn dậy nàng A tự tuổi cô còn nhỏ vẫn chưa hiểu sự đời. Bán tiệm gạo rồi thì trăm mẫu ruộng của cô còn ích gì. Đủ nuôi sống cả nhà sao. Cơ tự dù mắt mí môi, nhủ thầm ta muốn bán hai cửa hàng kia để tránh các người hơi động một tí là mang nó ra bắt chẹt ta đấy một lát sau giọng quản sự lại vang lên a tử à cô có biết lần này phu nhân đã tốn bao công sức vì mối hôn sự của cô không lang quân chu ngọc như thần tiên kia không phải dễ dàng xuất hiện đâu là do đại nhân dốc lòng dốc sức mới mời được y đến lang quân đại phú đại quý phong thái thần tiên như thế mà phu nhân và đại nhân không hề giữ cho con gái mình lại đi giới thiệu cho cô đây là ân tình to lớn cỡ nào cô biết không cơ tự nghe đến đây sợ mình phì cười liền vội vàng giơ tay áo che miệng Thật đúng là một khi con người đã trở nên hèn hạ thì sẽ không có gì sánh nổi. Họ dám mở mồm bìa đặt trắng trợn đến mức này cơ à. Nhóm Chu Ngọc tỏ rõ thái độ khinh thường đám người trịnh thị như đống bùn dơ rành rành thế kia mà còn muốn lừa ai. Phải biết rằng, hôm ấy trực giác mách bảo cho nàng, nếu nàng nể mặt trịnh thị thì chỉ sợ ngay cả vị trí của chính nàng cũng sẽ bị Chu Ngọc hạ thấp xuống năm phần nữa kìa. Vào lúc này, tại trang viên Trịnh Thị, Trịnh Phu Nhân vẫn luôn tức anh ác kể từ cái ngày cơ tự phất tay áo bỏ đi, đặc biệt là sau khi bà ta phái hai ba người đến nhưng không gặp được cơ tự thì càng căm tức hơn. Đám người hầu cũng bị liên lụy, lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ bị đem ra làm chỗ xả giận. Căn phòng yên lặng đến mức không ai dám hít thở mạnh bỗng chốc một giọng nói từ bên ngoài truyền đến mẫu thân. Trịnh Huống có vóc dáng cao gầy, mặt mũi thanh tú tươi cười đi vào. Thấy đứa con trai yêu quý, trịnh phu nhân nhoẻn môi cười khiến đám tỳ nữ cùng thở phào nhẹ nhõm. Con đến rồi à, mau ngồi đi, y ngồi xuống đối diện trịnh phu nhân, sau khi uống hai hớp trà do tỳ nữ bưng tới mới nói, mẫu thân còn phái người đi thăm dò được rồi, bọn họ báo đám người Chu Ngọc đúng là đến từ kiến khang, mà họ còn có danh tiếng khá lớn ở đấy. Nghe nói Chu Loan là tướng quân nữa, còn Chu Ngọc thì có tài cao, hình như đương kim công chúa có ý chọn y làm phò mã à nghe đến đây, Trịnh phu nhân kinh ngạc ngồi thẳng dậy. Sao những lang quân hiền hách đó lại chọn chúng đứa cô nhi như cơ tự được chứ? Trịnh Huống lắc đầu. Cái này con không biết, con chỉ biết là bốn huynh đệ Chu Thị nổi tiếng tài giỏi và tuấn tú ở Kiến Khang thôi. Rồi đột ngột ra lệnh tất cả lui xuống. Thấy đám người hầu đã rời đi, Trịnh Huống mới kề sát vào Trịnh phu nhân khẽ kể mẫu thân mấy ngày qua Chu Ngọc ba lần bốn lượt hỏi con về cơ tự, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Con thấy có lẽ y định lấy cơ tự làm thê tử thật đấy. Hai ngày nay con đã suy nghĩ nhiều lần, lòng cứ thấp thỏm. Mẫu thân, tuy cơ tự còn nhỏ tuổi nhưng lòng dạ rất sâu xa. Mẫu thân có thấy không, mấy năm gần đây hai nhà chúng ta thường qua lại nhưng nào có hay biết à có biệt tài gì, nhưng vài tháng trước con nghe người ta nhận xét cơ tự là một người đa tài thông tuệ nữa cơ. Còn nữa, không chừng lần này à vô lễ với chúng ta ngay trước mặt mấy vị chu lang cũng có dụng ý cả đấy à. Không đợi y nói xong, trịnh phu nhân miến răng cười khẩy con nói không sai, mẫu thân cũng đánh giá sai về nó rồi. Có một tài nữ ẩn núp ngay bên cạnh bao lâu nay mà ta lại không hề hay biết. Trịnh huống ngắt lời bà con nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu à cơ tự vừa bước chân vào kiến khang, lại được hưởng vinh hoa phú quý từ chu ra thì sẽ lập tức quên phát người làm mối như chúng ta ngay thôi cho nên hôm nay lúc con và Chu Loan nói về Cơ Phủ, con đã cố ý nói với Y rằng Cơ Tự còn có một huynh trưởng song sinh, chẳng qua lúc đó bị kẻ thù đuổi giết. Tổ phụ của Cơ Tự đã gửi huynh trưởng của ả đến phủ khác nhờ nuôi hộ. Con còn nói với Chu Loan, mấy năm qua kẻ thù của Cơ Thị vẫn đang theo dõi Cơ Phủ, chờ thời Cơ ra tay nên Cơ lão gia không dám đón con trai về. cả cái chết của tổ phụ và phụ thân Cơ Tự cũng không phải ngoài ý muốn, là bị kẻ thù giết hại. Trịnh Huống giận nổi phấn khích mẫu thân. Không biết Chu Loan đã điều tra được điều gì thế mà khi con nói lời này, y lại tin ngay, còn nói một câu thì ra là vậy hơn nữa. Con cũng từng nghĩ nếu con nói như thế thì ý định cưới cơ thự trong lòng họ sẽ giảm đi. Ai ngờ giọng điệu của Chu Loan không hề có vẻ gì là từ bỏ. Trịnh phu nhân thoáng chốc hiểu ra con trai con bịa đặt ra nhân vật huynh trưởng lẽ nào muốn tìm ai đó giả mạo hay sao? Bà ta càng hưng phấn đứng bật dậy rất tốt, kế hoạch rất tốt. nếu con tiện nhân cơ tự kia không đáng tin thì ta cứ sắp xếp cho người của mình vào. ta nghĩ nếu con trở thành anh ruột của cơ tự, là anh vợ của chu thị kiến khang, muốn mượn thế lực của chu gia vào triều làm quan chẳng phải là chuyện quá dễ dàng hay sao? con trai à con trai, nếu chuyện này được xử lý khéo léo, vậy trịnh gia ta có thể một bước lên trời rồi. con đã bàn với phụ thân chưa? Nhắc đến trịnh lão gia trịnh huống hơi ủ rũ, khẽ nói, phụ thân hơi do dự, nhưng con nói đã lỡ nói với chu thị thế rồi, vì thế người đành nói cũng được. Trịnh phu nhân khoát tay, đừng để ý đến phụ thân con, mẫu thân cảm thấy chu kiến này rất tốt. Vào cái thời dân chúng ít học như thế này, đối với trịnh thị kiến thức nông cạn ít đọc tàng thư lại không có người trí tuệ chỉ điểm, có thể nghĩ ra được kế sách này đã phải vắt hết toàn bộ trí óc rồi. Nói thật, bất kể Trịnh lão gia hay Trịnh phu nhân đều không biết chụp kiến hiện tại rốt cuộc là tốt hay xấu nữa kìa. Chương 16: Huynh trưởng song sinh. Cơ tự ngồi trên xe bò tiến vào Trịnh phủ. Trang viên Trịnh thị có đến 600 mẫu đất, 300 mẫu ruộng tốt chiếm cả ngọn núi và một cái hồ trông phong cảnh rất nên thơ hữu tình. Mấy năm trước nửa đêm tổ phụ Cơ tự dẫn theo Trịnh lão gia khi đó vẫn còn là nô bộc của nhà nàng đi ra ngoài làm việc gì đó vô cùng gấp gáp. Nửa năm sau tổ phụ cơ tự bị thổ phỉ giết chết mười mấy hộ vệ đi theo chỉ còn lại một mình trịnh lão gia. Bởi vì thất trách ông ta hối hận khóc lóc đến nỗi bị ngất trước mặt phụ thân cơ tự mấy lần. Phụ thân mềm lòng nên sau khi trần an một phen còn xúc động nhất thời trả lại khế ước bán thân cho vợ chồng trịnh thị. Nhưng chưa đến 7 tháng sau, trịnh phụ liền mang về một đống tiền tài rất lớn, nói là lấy được của đám sơn tặc, từ đó trịnh thị trở thành gia đình giàu có, còn cơ phủ vốn là chủ nhân thì lại rơi vào cảnh nghèo túng, càng ngày càng lụn bại. Mấy năm qua có một vài lời đồn của cải mà trịnh lão gia có được đều lấy từ bảo tàng của cơ phủ, nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn thôi, cử người điều tra cuối cùng vẫn không tìm ra một chứng cứ nào. Hơn nữa mấy năm đó ai ai cũng thấy vợ chồng trịnh thị tôn kính cha mẹ cơ tự, nên chẳng ai nghĩ lời đồn kia là thật. Đến khi cha mẹ cơ tự qua đời, nàng thành cô nhi thái độ của họ mới đột một thay đổi cũng vì thế nàng mới nảy sinh nghi ngờ. Dằn xuống suy nghĩ trong đầu cơ tự đi theo quản sự đến viện của trịnh phu nhân. Lúc đi ngang qua vườn hoa nghe thấy tiếng cười đùa lành lót của cả nam lẫn nữ, đa phần đều là thiếu niên. Cơ tự dừng bước mỉm cười hỏi thăm trong phủ có du yến à. Quản sự đi phía trước trả lời, mật tiểu cô nói không vui nên mời mấy người bạn đến ngắm cốc. Gã còn cố ý liếc nhìn cơ tự ánh mắt như đang nói, sở dĩ trịnh mật không vui là vì cha mẹ nàng ta đã dành mối hôn sự tốt cho cơ tự đấy. Trong ánh mắt cô phải cảm ơn đi của quản sự cơ tự khẽ mỉm cười, lòng dạ A mật hơi nhỏ nhen nên mời bạn bè đến khuyên bảo cũng tốt. Thoáng chốc gã xa sầm mặt, rõ ràng cơ tự đã chiếm mất cơ hội tốt của trịnh mật nhưng chẳng những nàng ta không cảm ơn mà còn chế giễu tiểu cô nhà mình lòng dạ hẹp hòi. Thật đúng là loại người khó ưa đáng ghét. Lúc này họ đã đi đến vườn hoa, khoảng hơn trăm bước phía bên trái có sáu bảy thiếu nam thiếu nữ ăn vận hoa lệ đang nô đùa vui vẻ. Thấy cơ tự từ đằng xa trịnh mật đẩy người bên cạnh ra chạy đến trước mặt nàng. ơ hôm nay ngọn gió nào lại đưa khách quý đến đây thế nhỉ? Trịnh mật là chủ nhà, nàng ta vừa cất lời, mấy thiếu niên thiếu nữ phía sau đã biết ngay cơ tự không được chào đón, liền bật cười khanh khách. Cơ thự ngẩng đầu lên nhắm bầu trời chốc lát rồi mới quay đầu hòa nhã tiếp lời trịnh mật có thể A mật không biết điều này nhỉ, muốn biết hướng gió thì phải nhìn lá cây, nếu lá cây lay về phía bắc thì chính là gió nam đấy. Lúc này trời thu lành lạnh mà lại nổi gió nam chỉ e là trời sắp mưa rồi. Trịnh mật ngây ra như phỗng, mấy thiếu niên nam nữ phía sau lại lắng tai nghe chẳng bỏ sót chữ nào, một thiếu niên tò mò hỏi tại sao nổi gió nam là trời sắp mưa. Cơ tự chưa kịp trả lời thì Trịnh Mật đã cất cao giọng, tức giận quát ả họ cơ kia, bổn tiểu cô có hỏi ngươi về gió hay sao? Ngươi đừng có đứng đó mà giả ngây giả dại. Cơ tự mờ to đôi mắt trong veo nhìn nàng ta với vẻ vô tội. Trịnh Mật tức giận quá đỗi, vừa định quát mắng tiếp thì chợt thấy một thiếu niên trao mày nhìn về phía mình, nên lập tức ngậm miệng lại. Cơ tự gật đầu với Trịnh Mật, vung tay áo, nhẹ nhàng bước đi không thèm để ý đến nàng ta nữa. Cơn giận mà trịnh mật khó khăn lắm mới dằn xuống được lại đột một sông lên tận óc. Khi cơ tự bước vào phòng của trịnh phu nhân mới phát hiện bên trong không có bóng người hầu nào, ngoại trừ trịnh phu nhân ra thì chỉ có mình trịnh huống ở đây và một thị phụ ở bên cạnh trịnh mật khi nãy. Thị đang ghé vào tai trịnh phu nhân thì thầm gì đó, vừa thấy nàng lại im bặt. Xem ra đã có người bẩm báo chuyện vừa rồi đến tai trịnh phu nhân rồi. Bẩm báo cũng tốt cùng lắm thì coi như trở mặt nàng không cần phải cố gắng hòa hoãn với họ nữa. Thế gian này có một số người ta càng nhún nhường thỏa hiệp thì họ càng nghĩ ta dễ bắt chẹt, vì vậy càng ngày càng lấn lướt. Hiện tại cơ gia nàng đã có tiền tài, có nhà, có đất, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi huyện kinh. Nàng đã dám chống lại họ rồi. Trịnh phu nhân vẫy tay cho tỷ phụ lui, im lặng nhìn cơ tự hồi lâu. Ban đầu, bà ta còn định nói chuyện ngọt ngào giả dối với cơ tự, nhưng sau khi nghe tỷ phụ kia bẩm báo, thì không thèm giả bộ nữa. Bà ta hất cầm ra hiệu cho cơ tự ngồi xuống, lấy ra hai phong thư từ chiếc hồ gỗ bên cạnh A tự, đây là thứ do tổ phụ và phụ thân ngươi năm xưa để lại ngươi xem đi. Cơ tự đưa tay nhận, vừa lết qua vài dòng, sắc mặt cơ tự thay đổi. Thấy nàng nén giận trịnh phu nhân và trịnh huống đồng thời nở nụ cười đắc ý. Cơ tự xem kỹ hai phong thư, lá thư nhất bắt trước theo văn phong của tổ phụ nàng, trong thư nói lưu dụ bất tài chỉ biết độc sát đại thần còn nói thiên tử như hắn không phải là phúc của muôn dân. Hiện tại ông tình nguyện hiến tặng tất cả tài phú của nhà mình cho ai có thể hạ bệ lưu tặc, giành được Giang Sơn. Lưu dụ là hoàng đế khai quốc lập nên triều đại lưu tống. Lá thư đại nghịch bất đạo này nhảy theo văn phong của tổ phụ nàng sẽ bị khép tội phản tặc. Lá thứ hai bắt trước văn phong phụ thân cơ tử, nội dung trong thư còn ẩn chứa vẻ bất an, kể rằng có một ngày ông thông đồng với giặc cướp giết chết một lang quân thế tộc ở Trường Giang, đoạn xích bích bấy giờ ông phát hiện lang quân kia chính là con dòng chính của lang gia vương Thị dưới cùng còn ghi ngày tháng năm và chữ ký của phụ thân nàng. Với kiến thức của mình, nàng lập tức nhớ ra năm ấy Lang Gia Vương thị quả thật có một con cháu dòng chính xảy ra chuyện, nhưng chắc chắn không phải phụ thân nàng làm. Cơ tự từ từ, từ ngẩng đầu lên, các người có ý định gì? Nếu đã chuẩn bị kỹ càng làm giả hai lá thư này, vậy mục đích cuối cùng của họ là gì? Bốp bốp bốp, Trịnh huống vỗ tay cười đắc chí, a tự quả nhiên là người thông minh là thế này hôm qua ta nói với lang quân chu ngọc rằng a tự còn có một huynh trưởng song sinh đang ở nơi khác cơ tự đã hiểu thái độ nàng dịu đi mỉm cười hóa ra a tự còn có một huynh trưởng song sinh à vậy sao trịnh huynh không nói sớm ý định của mình cho a tự biết cần gì phải làm giả hai phong thư này trịnh hướng cười sang sảng y bỏ lại thư vào hòm gỗ a tự yên tâm muội gả đến làm dâu chu gia huynh trưởng của muội cũng là nhà mẹ đẻ thôi sẽ giúp muội giữ vững địa vị ở đấy Nếu muội ngoan ngoãn thì hai phong thư này chẳng khác nào hai tờ giấy vụn. Nhưng nếu muội làm trái lời ta, đến lúc đó đừng trách huynh trưởng ra tay tàn nhẫn. Nói đến đây, trịnh huống gọi to, người đâu tiễn khách. Cơ thự đứng dậy đi được hai bước rồi bỗng quay đầu hỏi không biết tương lai sẽ có bao nhiêu người biết chuyện lá thư này. Trịnh huống thấy giọng nàng hòa nhã có vẻ đã chịu thỏa hiệp vui mừng trả lời A tự yên tâm, chỉ có bốn người là cha mẹ và ta cùng với trịnh quản sự biết mà thôi. Cơ tự nghe vậy liền gật đầu, vậy thì tốt kính xin trịnh huynh cất kỹ hai lá thư kia. Cáo từ lúc cơ tự đi ra khỏi trịnh phủ, Lê Thúc liền đánh xe lừa đến đón. Nàng ngồi vào xe, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, đột nhiên khẽ cười. Về đến trang viên, nàng liền nhốt mình trong phòng, khiến nhóm Lê Thúc vốn bất an lại càng lo lắng hơn. Một lúc sau, cửa phòng cót kết mở ra, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, sau đó chố mắt. Qua một hồi, Lê Thúc mới gọi nữ, nữ lang à. Ừ, là ta, cả nhóm người hầu đồng thời nở nụ cười, tôn phù vui mừng hỏi, nữ lang, người học ngón nghề này từ đâu thế? Hôm nay tướng mạo của người quả thật khiến người ta sửng sốt đấy. Giờ phút này cơ tự đang giả trai, có điều khác với lúc xưa chỉ cần mặc nam trang, cột tóc theo kiểu nam tử là đã có thể thoải mái ra đường. Lần này nàng đã cải trang tỉ mỉ hơn rất nhiều chỉ còn giống với lúc mặc nữ trang ba phần thôi, bảy phần còn lại hoàn toàn tuấn tú theo dáng vẻ của một nam tử thực thụ. Gương mặt mỹ thiếu niên mịn màng tinh khiết không hề thoa phấn của nàng dưới ánh mặt trời lại còn đẹp hơn gấp bội lần so với tướng mạo là nữ hiện tại của cơ tự. Không ai ngờ cơ tự lại có bản lĩnh bậc này cả. Tôn Phù nói tiếp, "Nữ lang, theo tôi thấy, phong thái hiện giờ của người có thể tạm thời so sánh với Tạ lang được rồi đấy. Bốn huynh đệ Chu gia được xưng tụng là mỹ nam còn kém người vài bậc nữa." Cơ tự thầm nhủ, nếu thật sự bị ép đến đường cùng ta sẽ cải trang thành nam tử rồi sống với thân phận huynh trưởng song sinh của cơ tự là được. Hai lá thư giả kia chỉ nhằm mục đích đe dọa cơ tự sau khi gả đến Chu gia làm phu nhân thôi. Nếu nàng không gả vào Chu gia, vậy thì pha tính kế của trịnh gia sẽ thất bại hoàn toàn. Trong mắt trịnh gia cơ tự nhất định sẽ động lòng với người có điển kiện như Chu Ngọc mà còn bằng lòng cưới nàng làm chính thê nữa. Dù hôm ấy nàng đã dứt khoát từ chối nhưng trong mắt họ nàng chỉ đang giờ trò lật mềm buộc chặt thôi. Sau khi cơ tự suy nghĩ tỏ tường những việc này, trong lòng không hề lo lắng gì cả. Song, nàng thoáng cảm thấy bốn huynh đệ Chu gia anh tuấn như thế mà cả bốn đều tỏ ý nhắm chúng nàng, thế nên cũng phải chuẩn bị chu toàn mới được. Bởi vì nàng có cảm giác, nếu mình thật có một huynh trưởng song sinh, như vậy khi đứng trước mặt bốn huynh đệ Chu gia, nàng sẽ có thêm vài phần lợi thế hơn rồi. Chương 17, thành ý một ngày thấm thoát trôi qua. hôm sau cơ tự dậy khá muộn, nàng ngẩn ngơ nhớ lại giấc mơ đêm qua, dường như nàng mơ quay lại thời còn bé, thấy phụ thân ngồi trong thư phòng lẩm bẩm bảo tàng gì đó. bảo tàng nào nhỉ? cơ tự lắc đầu để xua đi cảm thấy đau âm ỉ. nàng vừa day ấn đường vừa nghĩ, dạo gần đây mình đúng là bị tiền bạc làm mờ mắt rồi, ngay cả nằm mơ cũng thấy bảo tàng. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang ngoài cửa hiên, chốc lát sau giữ trầm cất lời bẩm báo, nữ lang, lang quân Chu Ngọc đang đứng ngoài cổng, bảo rằng mời người đi ngắm cảnh ạ. Nàng vội đứng lên, giang ra hiệu cho Nguyệt Hồng khoác áo tràng cho nàng, quay đầu lại căn dặn gọi thêm mấy người ở chân núi đến hầu ta. Vâng, lúc cơ tự ngồi xe ra xuống cổng phủ ở chân núi đã thấy ngay lang quân có phong thái Ngọc Thụ Lâm Phong đứng khoanh tay ở đấy giống như lần trước Chu Ngọc mặc áo bào tay rộng, mỗi khi gió thu thổi qua cơ thể cao gầy phiêu giật của hắn như muốn nương theo gió bay đi. Cũng bởi vì cảnh sắc này nên người và xe đi ngang qua cổng nhà nàng đều chậm lại. Có vài nhà còn lặng lẽ mở cửa hông ra, đầu đó loáng thoáng vang lên tiếng cười nói khúc khích của mấy thiếu nữ. Cơ tự ra hiệu cho Lê Thúc đánh xe chạy đến, mỉm cười nói: "Chu Lang quả thật chẳng kém gì Chu Lang cả. Chu Lang trước là chỉ Chu Ngọc còn Chu Lang sau là Chu Du nổi danh Tam Quốc." Cơ tự so sánh Chu Ngọc với Chu Du, mục đích đầu tiên là khen ngợi và nịnh nọt một cách thẳng thắn, và sau đó là thể hiện tài hoa của mình. Lời ca ngợi phong nhã của nàng hoàn toàn có thể so sánh với mấy quý nữ bụng đầy thi thơ ở Kiến Khang rồi. Đôi mắt đen láy của Chu Ngọc trở nên sáng ngời, đong đầy nét cười, Chu Ngọc thẹn không dám nhận. Hắn nhanh chóng thi lễ, mời a tử, mời lang quân, sau khi hai người thi lễ với nhau, xe bò và xe lừa cùng lăn bánh. Khác với suy nghĩ của cơ tự tuy xe bò của chu ngọc vén màn lên nhưng hắn chỉ cúi đầu cho mày xem một chồng sách tre không hề chủ động bắt chuyện với nàng. Trong làn gió hây hây và tiếng sách tre lạch cạch họ đã đến núi Sở Đinh. Nhìn từng đàn chim bay lượn phía trước chu ngọc đặt sách xuống dưỡng bước ra khỏi xe bò trước. Sau khi xuống xe hắn cũng không hề nói chuyện với cơ tự chỉ ngần ngơ nhìn đàn chim bay lượn trên sông. Cơ tự đi đến sau lưng hắn, lúc này Chu Ngọc mới khẽ cất lời, nàng thấy phong cảnh nơi đây thế nào? Cơ tự mỉm cười nói, quên hết tâm cơ tiêu giao vô cùng. Rõ ràng Chu Ngọc chỉ hỏi phong cảnh, nhưng cơ tự lại dùng hai từ tiêu giao và tâm cơ ẩn chứa sự sắc bén. Cuối cùng Chu Ngọc cũng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cơ tự hồi lâu, chợt nở nụ cười khoe hàm răng trắng, Chu thập Tam lang ta được người người khen ngợi là phong thái bất phàm, bản thân lại có địa vị trong triều, sao a tự vẫn chưa ưng? Sáu chữ sao A tự vẫn chưa ưng lại mang theo chút buồn phiền kết hợp với phong thái như ngọc của hắn quả thật làm say lòng người. Cơ thư cong cong đôi mắt cười nói tiểu nữ quả thật không dám. Đúng như chu lang đã nói, lang quân là người có phong thái bất phàm, ngay cả công chúa cũng phủ phục trước hối người, hận không thể mỗi ngày cận kề sánh bước. Cơ thư có tài đức gì lại được chu lang đích thân cầu hôn chứ? Hắn đã hỏi thẳng thì nàng cũng không cần tránh né làm gì nữa. Nàng đã nói thế nhưng vẫn không nhận được đáp án, trong lòng nhất thời khẩn trương, nghiêm túc nhìn xoáy vào chu Ngọc chờ hắn trả lời. chu Ngọc khẽ cười, đôi mắt đen mang theo tình cảm chiều mến nhìn cơ tự chăm chú ôn hòa cất lời trên thế gian này, một nam tử đem lòng thích một nữ tử nào cần lý do gì. Giờ khắc này ánh mắt hắn nhìn nàng đắm đuối, như thể chủ nhân của đôi mắt đã khắc ghi nàng trong tim yêu thương thắm thiết nhớ nhung đêm ngày giống như thật sự yêu nàng đến cuồng dại vậy. Nếu cơ tự chỉ là nữ lang 13 tuổi, có lẽ giờ phút này trái tim nàng đã loạn nhịp, si mê quên cả lối về. Đáng tiếc hiện giờ nàng lại là người từng trải qua bao nỗi tang thương mất rồi. Thầm xua đi nỗi thất vọng, cơ tự mỉm cười tránh ánh mắt Chu Ngọc, khẽ thở dài, nếu Chu Lang không định nói thật thì tiểu nữ cũng không thể gả cho người được. Lần này đến lượt Chu Ngọc cười khổ, nàng thật là. Hai người ở núi Sở Đinh chưa đến một canh giờ thì cơ tự đã xin phép trở về trang viên của mình. Nàng cứ nghĩ rằng chuyện của Chu Ngọc sẽ lắng xuống một thời gian thì ngay ngày hôm sau nàng lại nhận được thiếp mời của hắn. Mà lần này lại không hề tầm thường, Chu Ngọc cử một hộ vệ đến đưa thiếp mời hoa mai lấy từ cống phẩm trong cung kèm theo một bộ váy thêu khổng thước của đất thuộc do đích thân hắn lựa chọn. Hơn nữa Chu Ngọc còn nhắn rằng yến hội lần này tổ chức cho riêng khanh. Mà địa điểm tổ chức còn chính là biệt viện của trang phủ. Đã từng là nhà giàu có nhất huyện kinh hiện giờ họ đang tích cực tìm kiếm mối làm ăn mới Khi họ nghe nói có mấy vị lang quân đến từ Kiến Khang định thuê một trang viên tổ chức một buổi yến hội, vì thế trang gia bèn ra tay. Bọn họ bái kiến Chu Linh, bày tỏ thành ý tha thiết nguyện dâng biệt viện phong cảnh tú lệ nhà mình cho khách quý dùng tạm, mà tất cả những chi phí phát sinh đều do trang gia gánh vác. Nói thật ra chi tiền mua một trang viên không phải là ý kiến hay, bởi vì không phải ai cũng tu sửa trang viên của mình đến mức tinh xảo xinh đẹp đợi người khác đến mua cả. Thế nên, Trang Thị vừa đưa ra thỉnh cầu này, chu Ngọc lập tức đồng ý. Xong, hiện giờ quản sự tại biệt viện lại là mẫu thân của Trang Thập Tam. Thấy bà ta hăng hái chỉ đạo đám hạ nhân quét dọn trang trí, không còn ủ rũ như trước đây, một tỷ phụ thân cận với bà ta nở nụ cười, hôm nay phu nhân thật cao hứng. Bà ta cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, người biết mấy vị chu lang này là nhân vật có tầm cỡ thế nào không? Họ đến từ kiến khang đấy. Thời đại này giao thông bất tiện trên đường lại đầy rẫy nguy hiểm rình rập rất nhiều người ở huyện Kinh lẫn Kinh Châu đến tận cuối đời vẫn chưa hề gặp người kiến khang lấy một lần. Với người đương thời, kiến khang là vùng đất thật thần bí, chủ phú bậc nhất và cũng cao xa vô cùng, mà người đến từ nơi đó toàn người xuất thân cao quý tài ba lỗi lạc. Thế nên mấy hạ nhân vừa nghe đến đây đều kinh ngạc suýt xoa. Chàng mẫu cố gắng giành lại nỗi kích động đắc ý khoe khoang, vị lang quân Chu Ngọc kia là người được công chúa để mắt đấy không chỉ có chu ngọc mà ba vị chu lang còn lại cũng là khách quý thường xuyên ra vào hoàng cung nữa. nói đến đây bà cười tít mắt vị lang quân chu ngọc kia bảo rằng hắn sẽ xem xét giao cho trang phù ta phân phối muối từ mỏ riêng của chu phù tại kinh châu. phụ thân bảo chỉ cần ta dốc sức trang trí biệt viện làm vui lòng chu ngọc thúc đẩy cho việc này thành công là lập được công lớn cho trang ra rồi. đến khi chu ngọc thực hiện lời hứa thì ta lại sẽ có thể trở lại làm chính thê. Đám hạ nhân nghe xong vui mừng quá đỗi kho người hành lễ, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Trong lúc đang huyên náo, có người chạy đến hô to, khách quý đến rồi. Vẻ mặt trang mẫu liền nghiêm trang, dẫn mọi người ra ngoài đón khách. Trường 18, náo nhiệt thật đấy. Huyện Kinh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nó là nơi gần Kinh Châu nhất trong tất cả các huyện, cũng vì vị trí này mà nó trở thành khu vực tập trung rất nhiều tài tử xuất sắc. Trang mẫu đã lan truyền việc Chu Ngọc tổ chức yến hội cho mọi người biết từ lâu, vì vậy lúc bà ta dẫn đám hạ nhân đi đến cổng đón khách liền thấy ngay mười mấy chiếc xe bò hoa lệ dừng ở đấy, mà phía sau còn có những chiếc xe khác đang nối đuôi nhau chạy đến. Nhìn huy hiệu gia tộc trên từng chiếc xe trang mẫu nở nụ cười thỏa mãn. Lúc này phía xa xa bụi đất mịt mù, mọi người nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đang dần đến gần, nhìn huy hiệu treo trên xe không phải đại thế gia hùng mạnh trong thành thì là ai được đây? Do đám con cháu thế gia chưa bước xuống, xe phía trước còn chưa đi, xe ngựa phía sau đã chạy đến, bỗng chốc hai dãy phố dài ngoài biệt viện Trang Phủ đã đông nghịt người xe. Một lúc sau, có người kích động kêu lên, mau nhìn xem, đó là xe ngựa của Kinh Phủ đấy. Đệ nhất Mỹ nhân Kinh Ly tại đất Kinh Châu cũng đến kìa. Bề thế thật đấy, ngay cả Kinh Ly cũng đến. Kinh Ly đã đến rồi thì át hẳn những con cháu gia tộc giàu có ngưỡng mộ nàng cũng tới cho xem. Hôm nay náo nhiệt thật đấy. Sự xuất hiện của kinh ly khiến không khí trở nên sôi sục. Đất Kinh Châu không thể sánh với Kiến Khang, năm đó các đại sĩ tộc phương Bắc di tản xuống phía nam, đương nhiên họ chọn dừng chân ở đế đô Kiến Khang. Nhưng một số sĩ tộc và thế tộc không giành được địa bàn ở Kiến Khang, đành chọn những huyện lân cận Kiến Khang như là Dương Châu làm nơi đặt chân. Còn đất Kinh Châu này thì không bao giờ được các nhà quyền quý phương Bắc ngó ngàng đến. Chính vì thế mà hiện tại những nhà sưng hùng sưng bá ở Kinh Châu này đều là sĩ tộc bồn địa thôi. Với cái vùng lạc hậu thiếu văn minh ở nửa bên sông Trường Giang này, không nhờ năm đó có các quý tộc phương Bắc xuôi Nam thì làm gì được mấy môn đệ thư hương chân chính. Cũng vì vậy, khi đệ nhất Mỹ Nhân Kinh Ly cùng với đám con cháu thế gia bổn địa đến đây, mấy vị chu lang không hề lộ diện và càng không ra đón. Thế nhưng Trang Mẫu lại kích động đến mức lắp bắp chư vị quý nhân quá bộ tới chơi thật là khiến tệ Trang nở mày nở mặt. Bọn họ không buồn đếm xỉa đến bà ta mà đi thẳng vào biệt viện. Nhìn trang viên được trang trí tinh tế Kinh Ly không hề ngước mắt ngắm nhìn mà đang tìm kiếm gì đó xung quanh. Một nữ tử đi bên cạnh có dung mạo chẳng kém Kinh Ly cười khẽ Ali tuy mấy vị chu lang này cũng có địa vị trong mắt bệ hạ nhưng cũng chỉ xuất thân là thế tộc bình thường thôi Ali có thể đi dạo với nhân vật như tạ lang thì họ đâu đáng để Ali nể mặt vậy chứ. Khuôn mặt thuyệt mỹ của Kinh Ly nở nụ cười nàng ta khẽ nói Abit không nghe người ta nói sao. Lần này chu Ngọc đến Kinh Châu là định hỏi cưới thê từ đấy. Đương nhiên ta biết việc này, A Bích không biết đâu, tuy Tạ Lang tốt nhưng chàng quá suất chúng, con dòng chính của Trần quận Tạ thị sẽ không cưới một nữ tử thế tộc bổn địa kinh châu làm chính thê đâu. Nhìn thấy Kinh Ly sắp rơi lệ, A Bích thở dài, nhỏ giọng khuyên, nhưng làm thiếp cho Tạ thị Lâm Lang vẫn còn hơn xa chính thê của Chu thị mà. Nghe A Bích nói thế, nàng ta cười buồn bã, làm sao ta lại không biết việc này cơ chứ? Nhưng con người Tạ Lang thật sự độc nhất vô nhị giống như Kê Khang ngày xưa vậy. Chàng nói thân ở loạn thế như tấm bèo trôi, sống nay chết mai nào ai hay biết. Chàng còn nói tâm chỉ gửi núi sông, đã nhìn nhạt chuyện nữ sắc lấy vợ cũng được nạp thiếp cũng thế cảm giác đều như nhau cả thôi. Nếu gặp được người hợp ý thì chỉ cần một người là đủ, có nhiều hơn nữa chàng cũng không màng. A Bích kinh ngạc, khẽ nói chàng chỉ định cưới một người thôi á. Thấy kinh ly trực rơi lệ A Bích vội dằn xuống nỗi kinh ngạc nói như vậy, chu thị quả thật là lương phối của A Ly rồi. Vì muốn Kinh Ly vui vẻ trở lại, nàng ta nói tiếp. Chu Thị và Kinh Thị là môn đăng hộ đối Ali lại mỹ mạo bất phàm, nhất định Chu Ngọc hay Chu Loan nhìn thấy cũng sẽ đem lòng yêu thích thôi. Ôi, giờ ta chỉ mong Ali và Chu Ngọc đừng quyết định ngày cưới sớm quá, ta vẫn không nỡ để Ali rời khỏi Kinh Châu đâu. Ngụ ý xem như Chu Ngọc là vật trong tay áo của Kinh Ly rồi. Hai nàng nói đến đây thì phía trước có người hô lên. Mau nhìn xem, đó chính là Chu Ngọc đấy, cuối cùng mấy lang quân Chu Thị cũng chịu lộ diện rồi. Quả nhiên người cũng như tên tuấn tú như Ngọc vậy. Nhưng ta thấy ba vị lang quân phía sau Chu Ngọc cũng cực kỳ xuất chúng. Đúng vậy, bốn vị lang quân Chu Thị đều có tiếng ở Hoàng Cung cả mà. Trong trang viên, đám con cháu thế tộc Kinh Châu dướn cổ ngóng nhìn về phía bốn người đang tỏa sáng đằng trước. Trang mẫu thầm nghĩ, vốn cảm thấy huynh đệ Chu Ngọc cũng chẳng có gì hơn người, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến quả thật mới thấu cái gọi là cao quý như rồng như phượng, trói mắt vô cùng. Trường 19, xử lý. Cơ tự đến khá muộn. Lúc xe lừa nàng đến nơi, dòng người xe đông nghịt đằng trước không chỉ khiến lê thúc mà ngay cả nàng cũng giật mình thẳng thốt. Nhìn khí thế hoành tráng phía trước thì nữ Nguyệt Hồng lắp bắp nói, nữ, nữ lang, hay là chúng ta đừng đi nữa. Không nói gì khác chỉ nghĩ đến xe lừa nhà mình lạc lõng giữa đoàn xe tuấn mã cao lớn này thôi đã khiến người ta buồn rồn tay chân rồi. Lại nhìn vào ánh mắt khinh thường của đám hạ nhân canh giữa bên xe ngựa dù là ai đi nữa cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Cơ tự chừng mắt nhìn phía trước một hồi rồi nói ừ phú hộ kinh châu đến đây không ít nhỉ thật không ngờ bốn lang quân chu thị lại danh tiếng lớn như vậy. Thấy nàng đăm chiêu nhưng bình tĩnh đến lạ Nguyệt Hồng và Lê Thúc đều bỗng cảm thấy mình cũng không còn hoảng hốt như trước nữa trong ánh mắt chờ mong của họ cơ tự mỉm cười nói đã đến thì phải vào lê thúc sau khi ta xuống xe thúc cứ đánh xe về trước nàng xuống xe ngựa rồi ra lệnh cho nguyệt hồng đang run run phía sau đi theo ta nếu ngươi thấy sợ thì đừng lên tiếng nói chuyện với người khác vâng vâng con phố đến biệt viện vốn không lớn lại bị hai bên xe ngựa và xe bò đậu kín trở nên vô cùng chật hẹp Cơ tự thầm nghĩ, nếu không phải chu Ngọc đã nói trước, thì quả thật cảnh tượng này cực kỳ phù hợp để làm mất mặt người khác, đương nhiên nhất là với những người như nàng. Thấy cơ tự duyên dáng đi đến, mấy người hầu ở trang gia ngăn nàng lại, một người biết nàng cao mày quát lên tiểu cô cơ thị, đây không phải là nơi cô có thể đến, mau đi cho. Cơ tự ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người hầu kia, người có thể đi hỏi lang quân chu Ngọc rằng ta có nên tới hay không. Vẻ mặt cơ tự quá điềm tĩnh khiến người hầu kia giật mình. Thị nghĩ ngợi rồi sai một người khác đi bẩm báo phu nhân. Trang mẫu đang phải tiếp đón những khách quý mang khí thế át người khiến bà ta lúng túng tay chân, cho nên vừa nghe người hầu bẩm báo, bà ta chợt thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy đi. Vừa ra cổng đã thấy ngay cơ tự, bà liền ngây ra. Hôm nay cơ tự ăn vận lộng lẫy, mà vừa nhìn đã biết bộ váy nàng mặc trên người rất đắt tiền. Lâu ngày không gặp tiểu cô này đã trở nên xinh đẹp thước tha như dáng mây nhành liễu có thể sánh ngang với bất cứ quý nữ nào trong viện rồi. Hình ảnh nàng bây giờ khác hẳn với con bé cô nhị ái một con trai mình trong ấn tượng của bà. Nhưng trong chớp mắt trang nam thị liền cười lạnh, bà ta ra hiệu một nô tỳ đến đỡ mình, ung dung đi về phía cơ tử, khẽ cười nói cho đến hôm nay ta mới biết câu vượn đội mũ người là như thế nào. Ý câu này là châm chọc cơ tử vốn dĩ chỉ là một con khỉ mà bày đặt đội mũ miệng giả thành quý nhân. Đôi mắt tĩnh lặng như làn thu thủy của cơ tử nhìn Trang Nam Thị chốc lát rồi nói, đây là thiếp mời do lang Quân Chu Ngọc phái người đưa đến. Nàng nhẹ nhàng dơ tấm thiếp mời ra trước mặt Trang Nam Thị. dáng vẻ cơ tử quá bình thản, quá tự nhiên, thậm chí không hề đếm xỉa đến lời châm chọc của bà ta, giống như một quý tộc chân chính đối mặt với mụ đàn bà chanh chua phố phường vậy. Trang Nam thị như bị người ta tát mạnh vào mặt, không nhịn được cười gần, buồn cười, thật là buồn cười, cái loại hạ tiện như ngươi mà cũng nhận được lời mời của Lang quân Chu ra sao? Bà ta chỉ vào trong, "Ngươi biết bên trong có những ai không? Trong đó có đại mỹ nhân Kinh Ly, có con trai trưởng của Khâu gia, đại gia tộc bậc nhất Kinh Châu và cả bích ngọc của hoàng gia ở Sích Bích đấy." Bà ta cười sang sảng, rồi quay sang nhổ nước bọt vào cơ tự, "So với họ, ngươi là thá gì?" Cơ tự nhíu mày tránh đi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Có điều may là lúc đến đây nàng đã có chuẩn bị quay sang nói với Nguyệt Hồng đang dôn cầm cập đưa đồ cho ta. Nguyệt Hồng vội vàng mở hộp gỗ dâng cho nàng. Ban đầu trang nam thị thấy hộp gỗ kia thì càng cười chế nhạo hơn, bà ta cất giọng thê thế, đúng là loại hạ tiện cũng biết thừa ngươi định lấy tiền hối lộ ta mà. Nhưng chỉ nói đến đây, nụ cười của bà ta liền cứng đờ. Trong chiếc hộp kia chỉ có cây sáo ngọc cơ tự cầm cây sáo đặt ngang đôi môi đỏ thắm thổi réo rắt cùng lúc đó nhóm Chu Ngọc đang chen ra khỏi vòng vây của đám thiếu nữ vất vả lắm mới có thể thở được một hơi Chu Trấn lau mồ hôi lấm tấm trên chán mấy mỹ nhân huyện kinh này đúng là nhiệt tình nếu cứ tiếp tục như vậy đệ sắp không trụ nổi nữa rồi Chu Linh ở bên cạnh cười khẩy đó là vì đệ còn chưa cưới thê tử chẳng qua họ muốn gả cho đệ thôi Chu Trấn bậc kệ y quay sang nháy mắt với Chu Ngọc thập tam lang huynh thấy vị đệ nhất mỹ nhân huyện kinh không Nàng ta luôn nhìn huynh với ánh mắt dịu dàng chiều mến, chỉ đợi vị lang quân hiểu ý là huynh đến cổng bái phòng, sau đó thành đính ước đấy. Sao hả có hứng thú với nàng ta không? chu Trấn còn cười hì hì nói thêm, đệ thấy kinh ly được đấy, hay là thập tam lang lấy nàng ta, nhường cơ thị nữ lại cho đệ đi. chu Ngọc thờ ơ liếc nhìn chu Trấn, mà ngay cả chu Loan luôn im lặng nãy giờ cũng lường y đúng lúc này ngoài cửa phủ bỗng truyền đến tiếng sáo du dương nốt cao thì như mây vờn đỉnh núi nốt thấp thì như sóng biển cuộn trào chỉ vài tiếng nhạc vang lên đã phát họa cảnh tang thương đời người chu ngọc nhận ra đầu tiên hắn mỉm cười nói cơ gia a tự đến rồi chu linh thì thản nhiên nói không ngờ cơ tự này cũng thích khoe tài giống như mấy nữ tử ở kiến khang vậy người chưa tới tiếng sáo đã đến trước không phải khoe tài thì là gì nhưng thời này ai cũng thích khoe mẽ chu linh có nói vậy cũng không có gì quá quát Chu Ngọc cười, dù sao nàng cũng là người mà ta xin cưới, nếu nàng muốn nở mặt nở mày thì cứ chiều theo ý nàng thôi." Dứt lời, Chu Ngọc nhướng mày nói với mọi người, "Chư vị, chúng ta cùng nhau ra đón nàng đi. Người ở đây đều có kiến thức về nhạc luật, vì vậy khi tiếng sáo vừa vang lên, xung quanh liền yên tĩnh, mà mấy người vây quanh Kinh Ly cũng đồng loạt nhìn nàng ta." A Bích thốt lên, "A Ly, người thổi sáo này tài nghệ không kém gì A Ly còn chưa nói hết đã thấy vẻ mặt Kinh Ly thay đổi, nhăn nhó khó coi. Kinh ly nghiến răng nói, ra gặp cũng chẳng tốn bao công sức đi, đi xem vị khách quý thiên nào. Thế là kinh ly cũng theo ra. Nhóm chung ngọc vừa đến cửa liền nghe thấy giọng điệu diễu cợt của trang nam thị lẫn trong tiếng sáo ồ trình độ bắt trước quý nữ cũng cao tay quá nhỉ. Đáng tiếc có một số người không hiểu đạo lý, đã là người hạ tiện thì làm gì cũng là hạ tiện thôi. Bà ta lại nói, đừng cần, để cho ả thôi. Dù sao sau khi kết thúc khúc nhạc này, cái miệng của ả sẽ không còn dùng được nữa. Lần trước con tiện thì này hại ta bị giáng chức, các ngươi nói xem nếu lần này bản phu nhân cho ả uống thuốc độc bị câm rồi bán đi làm kỹ nữ ở mấy nơi hẻo lánh thì thế nào?" Lúc bà ta thốt ra hai chữ kỹ nữ, cánh cổng phía sau đã bị đá tông kêu ầm ầm. Trong nháy mắt, Chu Loan hung đeo trường kiếm xông ra, mà sau lưng y là đám người Chu Ngọc đang giận tím mặt. Chu Ngọc bước nhanh lên trước chặn Chu Loan lại, thấy huynh trưởng chắn phía trước, Chu Loan khẽ giật mình rồi tỉnh táo lùi ra phía sau. Chu Ngọc đi đến trước mặt Trang Nam Thị, lúc này vẻ mặt hắn đã trầm tĩnh, chỉ nhìn bà ta rồi hờ hững nói, cơn tức của phu nhân cũng lớn thật đấy. Sắc mặt Trang Nam Thị trắng bệch vội hoàn hồn, lập tức khom người nói, Lang Quân có điều không biết tiện tỳ trước mắt này chỉ là một. Không đợi Trang Nam Thị nói hết Chu Ngọc liền lùi về sau một bước, lấy khăn tay ra thong thả lau mặt mình, nước bọt của ngươi văng vào bổn lang quân rồi. Chàng nam thị ngỡ ngàng, vội vàng cười nói xin lỗi, nhưng chu Ngọc đã gắt giọng hỏi hộ vệ phía sau ta ghét tiện phụ bẩn thiểu này nhưng lại không thích cảnh máu me các người nói nên xử lý thế nào. Một hộ vệ lễ phép trả lời kinh Phật có dạy kẻ ác độc trên thế gian rồi cũng sẽ có một ngày nhận được quả báo. chu Ngọc vỗ tay khen, hay cho câu rồi cũng sẽ có một ngày nhận được quả báo. Hắn thuận miệng ra lệnh vậy cứ làm theo lời thị nói, trước giót độc cho thị câm rồi bán làm kỹ nữ ở mấy nơi nghèo sơ nghèo sát kia đi. Trang Nam thị sợ hãi nhưng vẫn cố nén bất an dò hỏi. Lang Quân Chu ra người cũng thấy Tiêu Tiện tỷ này chướng mắt à? Chu Ngọc không hề liếc nhìn bà chỉ cau mày quát và miệng năm mươi cái rồi hãng làm. Vâng, ngay sau đó hai hộ vệ cường tráng tiến lên, bọn họ kẹp lấy trang mẫu, giơ tay tát bôm bốc vào mặt bà ta. Đến tận khi mấy gã hộ vệ động thủ, trang mẫu mới chợt hiểu ra, hóa ra người Chu Ngọc muốn xử lý chính là mình. Bà ta gào lên the thế ta là chủ mẫu của Trang gia. Nhưng đáng tiếc là đang bị người ta đánh nên làm gì nói được tròn vành rõ tiếng. Trong tiếng tắt giòn giã, Chu Ngọc quay sang nhìn cơ tử. Thấy nàng cố ý trang điểm xinh đẹp và trang nhã, hắn nở nụ cười thỏa mãn, cất giọng hòa nhã, "A tự, nàng không bị sao chứ?" Cơ tử khẽ thi lễ, đang định trả lời thì một loạt tiếng bước chân cùng hương thơm ngan ngát bay đến theo gió. Hóa ra nhóm kinh ly tới rồi. Chương 20, lòng dạ thấy đám kinh ly xuất hiện chu ngọc vứt khăn tay đi nhẹ nhàng nói được rồi lôi thị xuống đừng để những tiểu cô ở đây kinh sợ thế là trang mẫu bị bịt miệng lôi đi quá trình này rất nhanh nhóm quý nữ đang chậm chạp đi đến cửa không hề thấy được sau khi kinh ly đi ra ánh mắt nàng ta không hề nhìn vào cơ tự mà là đánh giá nguyệt hồng đang đứng phía sau trước tiên tiếp theo lại duyên dáng đi đến bên cạnh chu ngọc mỉm cười nhẹ giọng hỏi thứ lỗi cho ali mắt kém không biết vị nữ lang này đến từ gia tộc nào Tuy giọng nói rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang theo sự chế giễu Người ta thường bảo đánh giá một quý tộc không chỉ nhìn chủ nhân mà còn phải xem cả hạ nhân. Thiếu nữ đang cầm sáo ngọc kia thì yêu kiều, nhưng chỉ nhìn nô thì phía sau là biết ngay nàng ta chỉ là nữ lang nhà nghèo của ít rồi. Kinh Ly đứng đầu nhóm quý nữ ở Kinh Châu, nàng ta vừa cất lời chúng quý nữ đều đồng loạt nhìn về phía cơ tự Cái nhìn soi mói của họ có thể dễ dàng khiến kẻ yếu mềm trở nên tự ti. Cơ thử cũng bị những ánh mắt này ép lùi vài bước nhưng dù vậy, vẻ mặt nàng vẫn chấn tĩnh trái lại Nguyệt Hồng thì sợ đến run lẩy bẩy. Vì thế càng lúc càng có nhiều ánh mắt chế nhạo giống như kinh ly. Đúng lúc này, Chu Ngọc lên tiếng với giọng nói ôn hòa, nàng họ cơ. Hắn đứng chắp tay sau lưng, nhìn cơ thử vô cùng dịu dàng, trả lời về dòng họ nàng như thể đương nhiên. Nhóm quý nữ khẽ ngạc nhiên, a bích cười rộ, họ cơ ư. Sao ta không biết huyện kinh có thế gia nào họ cơ nhỉ? A Bích vừa dứt lời, cả nhóm đều cười rộ lên, Kinh Ly Liếc nhìn cây sáo ngọc trong tay cơ tự rồi nhỏ nhẹ nói, có lẽ do kiến thức của chúng ta hạn hẹp rồi. Giọng nói có vẻ hòa nhã mang theo vài phần cảm thông nhưng lại càng khiến mọi người cười lớn hơn. Không ngờ, mấy vị lang quân Chu thị bên cạnh còn để tâm hơn cả cơ tự Chu Loan lập tức sầm mặt. Chu Ngọc thì mỉm cười, hờ hững nói, nàng là hậu duệ của hoàng đế. Ngày xưa nhà Chu sưng bá trong nguyên hơn 800 năm, phàm là quý nhân đều mang họ cơ. Những dòng họ còn lại khác chỉ là gia nô của họ cơ thôi. Chu Ngọc nói xong, đám quý nữ không cười nổi nữa, ngay cả mấy lang quân thế gia cách đó không xa cũng trở nên yên lặng. Lời của Chu Ngọc hơi cay nghiệt đặc biệt là câu cuối cùng. Hắn ám chỉ đời trước của tất cả những con cháu thế gia ở đây chỉ là hạ nhân của cơ thị mà thôi. Bọn họ hoàn toàn không xứng lên mặt với cơ tự. Kinh Ly chính là người ây trẻ nhất ở đây, với nhan sắc tuyệt mỹ như nàng ta, xưa nay đều được người khác nâng niu trong bàn tay. Thế nhưng nam tử mà nàng ta muốn gả ở đây lại bảo vệ một nữ nhân tầm thường thua xa nàng ta cũng may không có nhiều người biết tâm ý của mình chứ không kinh ly quả thật đã mất hết mặt mũi rồi. Trong không khí yên lặng như tờ chỉ có cơ tự kinh ngạc nhìn về phía mấy lang quân chu thị. Nói thật ra nàng vô cùng khó hiểu trong vài lần tiếp xúc ngắn ngủi cơ tự biết chu ngọc là người lòng dạ thâm sâu. Thế mà hắn chỉ vì chút chuyện còn con như là người ta coi thường xuất thân của nàng lại chỉ trích bọn họ thầm tệ ư. Hơn nữa, không chỉ có hắn, mà cả nhóm Chu Loan cũng giận dữ ra mặt. Cuối cùng Chu Linh phá vỡ không khí im lặng, cất tiếng, "Chư vị, thời gian không còn sớm, chúng ta nhập thiệt thôi." Đúng như Chu Ngọc đã nói, yến hội này tổ chức cho riêng cơ tự, vì có một màn vừa nãy nên lúc mọi người thấy cơ tự đều giữ thái độ xa cách. Về phần Kinh Ly, nàng ta chỉ nói vài câu qua loa với mấy lang quân Chu thị rồi dẫn mọi người rời đi buổi yến hội kéo dài đến lúc mặt trời ngả về tây, nhưng dù là việc chu Ngọc sử trí trang mẫu hay đám quý nữ kinh châu ra về giữa trường đều không ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc. Lúc trạng vạng, nhóm chu Ngọc tiễn cơ tự ra tận xe. Ngồi trong xe lừa nhìn từng chiếc xe bò chạy trên phố, nghe tiếng giao hàng vang vẳng truyền đến cơ tự vẫn im lặng suốt. Bấy giờ Nguyệt Hồng ló đầu nhìn ra ngoài rồi quay lại hỏi, nữ lang, nô thì có thể nói chuyện chưa ạ? Cơ tự thờ ơ gật đầu. Nguyệt Hồng lập tức thẳng người, tay phải đặt lên ngực, mắt sáng lấp lánh, kích động nói: "Lang quân Chu Ngọc tài ba quá." "Nữ lang, nữ lang, Lang quân bảo vệ người trước mặt nhiều người như vậy thật sự rất tốt." Nô Tỳ nghĩ, thế gian này không có nam nhân nào tốt như Lang quân Chu Ngọc đâu. "Trời ạ, trời ạ, mới vừa rồi thấy Lang quân che chở cho nữ lang, lạnh lùng đáp trả đám người kia, nô tỳ cũng si mê luôn." "Nữ lang, Lang quân thật sự rất rất thích người đấy." Nàng mở mắt ra, nhìn Nguyệt Hồng rồi thở dài, hóa ra, một người không có kiến thức sẽ giống như kẻ mù những hành vi đó của Chu Ngọc chứng tỏ hắn thích ta, bảo vệ ta sao? Nguyệt Hồng trợn trừng mắt kinh ngạc hỏi, lẽ nào không phải? Cơ tự cười khẩy trước giờ cơ tự ta ở đất huyện kinh này tuy bị khinh thường, bị bắt nạt nhưng tuyệt đối không có ai căm thù ta. Mà từ hôm nay trở đi trang phù hận ta, trang thập tam hận ta, và cả kinh ly cùng mấy mươi con cháu thế gia ở Kinh Châu cũng hận ta nốt. Nguyệt Hồng ngơ ngác há hốc miệng hồi lâu vẫn không thốt nổi một lời. Cơ tự lại lạnh lùng nói, Chu Ngọc lòng dạ thâm hiểm, trịnh huống cũng nói, mấy ngày họ ở huyện Kinh vẫn luôn thu thập đủ loại tin tức có liên quan đến ta. Lẽ nào họ không biết ta từng thích trang thập tam sao? Tổ chức yến hội ở biệt viện trang phủ và để trang mẫu chủ trì, lại lấy cớ xử trí trang mẫu chiêu này là thủ đoạn trả thù của Chu Ngọc cho việc ta từng thích trang thập tam đấy. Nguyệt Hồng ngây dại nhìn cơ tự. Cơ tự nói tiếp trước hôm nay, Chu Ngọc đòi cưới ta ta còn có thể ra sức từ chối, nhưng sau hôm nay cơ tự ta chỉ có thể đi theo con đường hắn đã sắp đặt thôi. Thứ nhất, hắn khiến ta đắc tội với mấy mươi phú hộ ở Kinh Châu làm ta không đất sung thân ở đây nữa. Thứ hai, kể từ hôm nay ai ai cũng biết hắn bênh vực ta, một lang quân xuất sắc như vậy ta không vừa ý, vậy còn lang quân nào dám để mắt đến ta nữa cơ tự nói một mạch đến đây, bất giác lắc đầu, đưa tay day đầu mày thì thầm, lần này ta đã đi sai nước cờ rồi, ta vốn không nên đến đây. lúc thấy nhiều xe ngựa ta vẫn không hề cảnh giác, bị tính kế quả thật đáng đời. lúc này rốt cuộc nguyệt hồng lắp bắp vậy, vậy phải làm sao đây? cơ tự tựa vào vách xe, nhắm hai mắt lại, khẽ nói, đành đi một bước tính một bước thôi. trong trang viên cơ thị nhỏ bé, ngoại trừ cơ tự ra cũng không có ai tốt trí đa mưu. Cho nên, sau khi trở về trang viên, nàng ngồi trong thư phòng đến nửa đêm, nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách nào phá vỡ cục diện trước mắt này. Từ góc độ người ngoài, Chu Ngọc chính là một phu quân hoàn mỹ vô cùng. Nhưng cơ tự cảm thấy, nàng đã chết không rõ nguyên nhân một lần rồi, đời này phải sống sao cho tỉnh táo một chút thông minh một chút và phải quang minh chính đại gả cho người khác mới được. Hôm sau trời vừa hửng sáng trịnh phủ đã phái người đến, cơ tự đành phải tới đó một chuyến. Lần này nàng được Trịnh phù tiếp đãi long trọng, cả phù đều nghĩ nàng sắp gả vào Chu gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý của Chu gia rồi. Vừa ngồi được giây lát, Trịnh phu nhân đã dẫn theo một mỹ thiếu niên 13-14 tuổi, diện mạo không hề giống cơ tự, nhưng có ngũ quan thanh tú, dáng vóc thì sắp xỉ nàng đến. Bà ta nói với cơ tự, thiếu niên này chính là huynh trưởng của nàng. Lúc cơ tự rời khỏi trịnh phủ trong lòng liền nghĩ tuy hiện tại có rất nhiều chuyện phức tạp nhưng vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết nhất chính là trịnh thị, nhưng muốn cài bẫy họ cũng không phải dễ. Nàng nghĩ suốt một ngày một đêm vẫn không đưa ra được kế sách gì, lại cảm thấy người xung quanh mình trở nên yên lặng khó hiểu. Trong cơn tức giận, nàng dẫn theo giữ trầm tôn phù và mười mấy hộ vệ ngồi xe lừa ra khỏi huyện kinh. Lúc xe lừa đi trên đường lớn, cảnh sắc xung quanh đẹp đến lạ thường Cơ tự bỗng hỏi, nghe nói tạ lang vẫn còn ở Kinh Châu đúng không? Mọi người giật mình, lát sau tôn phù trả lời trước chắc là còn ở à? Thân phận tạ lang như vậy, bất kể đến hay đi cũng sẽ náo động toàn thành. Nếu không nghe người ta nói tạ lang rời đi thì chính là vẫn còn ở. Cơ tự khẽ ừ một tiếng, lát sau nàng nói khẽ, đến thành Kinh Châu đi. Tôn phù kinh hãi, nữ lang muốn đi gặp tạ lang ư? Cơ thự mỉm cười, khép hờ mắt im lặng một lát rồi từ từ nói, nghe nói người này tài trí vô song, chuyện gì cũng nằm trong dự liệu. Ta muốn gặp người một lần. Nói không chừng có thể biết được nguyên nhân Chu Ngọc muốn cưới nàng từ chỗ tạ lang thì sao. Đám hạ nhân lập tức vâng dạ, xe lừa chuyển hướng đi thẳng đến cổng thành Kinh Châu. Từ huyện Kinh đến Kinh Châu chưa đến 40 dặm. Trong suốt quãng đường cơ tự thường thấy có khá nhiều người dân vác bao ngô đi đến thành, có cả thai phụ bụng to vượt mặt cũng vác bao ngô lê từng bước trên đường cái. Ngoài xe lừa, giọng tôn phù truyền đến, nếu như tiền tứ thù có thể dùng thì tốt rồi, ít ra tiền đồng cũng không nặng bằng bao ngô. Chốc lát y lại nói, nữ lang, theo tôi thấy, người cũng đừng phiền não như thế. Dù sao nữ lang xuất thân phú quý, chua phục khiêu oai vệ nhưng lẽ nào họ dám đánh giết chính thê hay sao? cùng lắm nữ lang cứ gả đi nếu thật sự không cam lòng thì người cũng có thể không lấy Chu Ngọc gả cho Chu Loan cũng được tôi thấy Chu Loan có vẻ đáng tin hơn audio truyện được đăng ở cổ úc đọc truyện .com chương 21 hấp dẫn Cơ tự chỉ thoáng cười không tỏ ý kiến ánh mắt nàng nhìn sang bên cạnh bởi vì thời này ra ngoài không ai đoán được mình sẽ gặp việc gì bất chấp hay không nên mỗi lần đi đâu nàng đều chuẩn bị đầy đủ tiền vàng Nhất là kể từ khi nàng vơ vét được từ hang ổ của toán cướp la đại đầu thì lại càng chuẩn bị kỹ hơn. Hai là hiện nay các thế gia quyền quý đều chú trọng cốt khí phong lưu cơ từ cũng học được cách vận dụng thế mạnh của mình trong lúc mấu chốt. Thế nên mỗi lần xuất hành nàng đều mang theo một bộ nhạc cụ. Có sự chuẩn bị chu đáo này, trong lòng nàng cũng vững tin với việc bản thân mạo muội bái phòng tạ lang con trai trưởng của đại sĩ tập quyền quý hàng đầu kia hơn. Nhưng ngoài dự liệu là khi nàng tới chùa Khô Vinh ở Kinh Châu, hỏi thăm mới biết tạ lang không còn ở Kinh Châu mà đã đến Sách Bích rồi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cơ tự vẫn quyết định đuổi theo đến đó. Sách Bích cách Kinh Châu không xa, nàng nghỉ ngơi tại khách điếm một buổi tối, sáng ngày hôm sau mới thông thả lên đường. Lúc đến nơi, trời đã sắp hoàng hôn. Nàng đứng bên bờ Sách Bích nhìn con sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về hướng đông, bỗng chốc tâm hồn như si như say. Đây là chiến trường cổ lừng danh trong Tam Quốc đến hôm nay nơi này đã xây dựng không ít bến tàu và có vô số thuyền bè qua lại. Tôn phù đứng bên hồ lên, mau nhìn xem, những người kia đều là phu kéo thuyền đấy. Cơ tư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bãi đá ngầm bên phải, mười mấy phu kéo chỉ mặc khố, buộc dây thừng vào người để kéo con thuyền lên từng chút từng chút, vừa hò những làn điệu cổ xưa vừa vịn vách đá mượn sức. Cơ tư nhanh chóng rời mắt đi. Lúc này có mấy chiếc xe ngựa chạy đến, trong xe chờ rất nhiều đại sĩ phu mặc bào rộng tay dài, mũ miệng đai lưng, dường như còn loáng thoáng nhắc đến tạ lang nữa. Cơ tự lập tức bảo Lê Thúc mau đánh xe lừa đến gần. Quả nhiên xe lừa vừa chạy đến, nàng liền nghe một người trung niên nói, tạ lang kia cứ lưu luyến ở đây vài ngày rồi, lão phu chỉ ước gì hắn mau rời đi thôi. Một người khác lập tức cười to công vọng thật sự mong muốn lâm lang tạ thị rời đi thế ư, lẽ nào sợ mấy tiểu cô nhà người bị hắn hút hồn hay sao? Mọi người cười ồ lên, một sĩ phu gần 30 tuổi cất lời cũng không thể trách lâm lang tạ thị được. Hắn đã ở lì trên thuyền rồi mà vẫn thu hút mấy nữ nhi kia, bản thân hắn đâu còn cách nào khác. Câu nói vừa dứt tiếng cười càng vang rội hơn. Cơ tự lưu ý đến điều này, khẽ căn dặn tôn phù và giữ trầm tạ lang ở đây không hề che giấu hành tung, hai thúc đi hỏi thăm xem tạ lang đang ở thuyền nào. Nhóm hộ vệ vội vàng vâng dạ sau khi họ đi do thám cơ tự lại quay đầu đăm chiêu nhìn những phu kéo thuyền ở bến tàu, dường như có ký ức nào đó đang trỗi dậy trong đầu nàng. Hai canh giờ sau khi trời đã chạm vạng, màn đêm dần dần kéo đến từ phía chân trời, nhóm tôn phù đã trở về bẩm báo, nữ lang hỏi ra rồi. Ở phía trước chưa tới một dặm có bãi phong ba, lang quân tạ gia đang ở tạm trên thuyền hoa neo đậu tại đó. Nữ lang, lần này chúng ta đến rất đúng dịp nghe nói dạng sáng ngày mai lang quân tạ gia sẽ ngồi thuyền khác đi đến đất thục. Cơ thự gật đầu, mắt vẫn mãi miết nhìn những phu kéo kia. Tôn phù khẽ nói, nữ lang, mấy người này ăn mặc lõa lồ, người nhìn họ làm gì. Cơ thự quay đầu lại, cười thật tươi với tôn phù, tranh thủ lúc trời còn chưa tối, mọi người dùng bữa đi thôi. Thấy nụ cười dạng dỡ của nàng, mọi người hơi giật mình, tôn phù vui mừng nói, nữ lang, có phải người đã nghĩ ra cách tiếp cận lang quân tạ thị rồi không? Trong đám nô tài, tôn phù xem như là người lỗi đời nhất, y hiểu rất rõ, với người như tạ lang, nói không chừng người đã quên mất ân giúp đỡ trên đường gì đó từ lâu rồi. Thế mà hôm nay cơ tự muốn tiếp cận, còn muốn cầu cứu đại quý nhân chỉ là có duyên được một lần gặp gỡ như vậy, quả thật nàng phải nghĩ ra biện pháp tốt mới được. Cơ thự cười, mặc kệ những việc này cứ dùng cơm trước đã. Chẳng mấy chốc màn đêm đã phủ xuống, hôm nay là ngày rằm, đối với những người áo cơm không lo, đêm trăng tròn cũng là một loại phong cảnh nên thơ, nhưng với những phu kéo thuyền thì đêm nay vô cùng vất vả, bên bãi đá ngầm đốt đốt sáng ngời. Nhóm cơ thự mướn một chiếc thuyền hoa không lớn, có sức chứa chỉ đủ mười mấy người trong nhóm còn có thêm hai sĩ phu trung niên khi cơ tự và hai người kia đi đến mũi thuyền trùng hợp bên bờ sông vang lên điệu hò kéo thuyền buồn bã thê lương họ ơi vách đá treo leo dựng thẳng đôi bờ họ ơi quỷ thần phù hộ thân này trường an họ ơi mồ hôi mướt áo bám vách trèo lên họ ơi dù cho khổ nạn kiếp này chỉ mong kiếp tới ngày ngày ấm ên họ ơi điệu hò này khàn khàn vang vọng trong gió đêm như thể đến từ trăm cuộc bể dâu hàng nghìn năm trước khiến lòng người đau đớn niềm thương không sao tả xiết Cơ thực quay đầu, nghiêm túc nói với hai sĩ phu kia, hai người có nắm chắc điệu hò này chứ. Một người cười sang sảng, chuyện này rất đơn giản, tiểu cô đừng lo. Cơ thực cười rộ, ra lệnh, khởi hành, nhớ lời ta dặn cứ đi chậm thôi. Vâng, trong tiếng hô của chủ thuyền, thuyền hoa bắt đầu dập dềnh trôi theo dòng nước. Chiếc thuyền hoa cơ tự thuê là loại thuyền dạo hồ chuyên dành cho mấy quý nhân tổ chức du yến. Dưới ánh đốt chiếu dọi trông nó vô cùng xa hoa nhưng tốc độ thì gần như bằng không, chỉ thuận theo gió lướt đi, vừa hay cùng một nhịp điệu của mấy phu kéo thuyền trong đêm kia. Lúc câu hò thân này trường an vang lên lần nữa tuyền hoa của cơ tự chợt nổi trống. Mỗi một tiết tấu của tiếng trống này đều khớp với từng chữ trong câu hò của đám phu kéo. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn có vài vị khách của những chiếc thuyền chở hàng xung quanh đi ra xem. Mà nhóm phu kéo thuyền trên bãi đá ngầm thì lại như được tiếp thêm sức mạnh. Trong điệu hò man mác và tiếng chống bi hùng thì chợt tiếng huyên bay đến, nó réo rắt vô cùng như thể tiếng nhạc chúc phúc đến từ những cuộc săn thú thời viễn cổ thúc đầy tinh thần của phu kéo thuyền, khiến tiếng hò của họ càng vang vọng xa xăm. Huyên là một nhạc cụ dân gian làm bằng đất nung, hình dáng như quả trứng gà rỗng ruột và có sáu lỗ. Lần này tất cả người trong thuyền hàng đều ra ngoài, nhìn về phía thuyền hoa của cơ tự Lúc này tiếng đàn lại nổi lên vô cùng thần bí, hết sức xa xưa, rất đổi tiêu điều và cực kỳ dễ nghe Nếu nói tiếng trống và tiếng huyên vừa rồi chẳng qua chỉ đệm nhạc cho giọng hò thì tiếng đàn này vừa ngân lên đã khiến cho cho tất cả mọi người trên thuyền hàng đều phải nín thở. Thuyền tạ lang đang neo cách đó không xa. Lúc tiếng nhạc này truyền đến chàng đang đứng ở mũi thuyền ngắm trăng. Xưa nay chàng thường xuyên qua lại với những tài tử khắp nơi, đêm trăng tròn vàng vặc thế này, dĩ nhiên bên cạnh chàng còn có những vị ẩn sĩ khác. Họ cùng ngồi bên đống lửa, vừa thưởng thức cá hoa vàng nướng nổi tiếng xích bích vừa ngâm thơ luận phú. Tiếng nhạc trong đêm đa tình như thế thoáng chốc đã khiến cả thuyền im lặng lắng nghe. Bỗng một người nắm chặt tay người bên cạnh kích động nói, mau, mau chèo thuyền đến đó. Trong tiếng thét ra lệnh chiếc thuyền nhanh chóng lao về phía âm nhạc cất lên. Chỉ chốc lát sau, họ liền thấy được cảnh tượng rung động rõ ràng trước mắt và cũng nghe thấu bản nhạc như thể tiếng hồn của đất trời tự thuở xa xưa. Giọng họ uất của phu kéo thuyền lẫn khách trên thuyền hàng cùng tiếng chống mạnh mẽ tiếng huyên déo rắt đều hòa vào tiếng đàn tạo thành một bản hùng ca bi tráng nhất thế gian này. Chưa từng có khoảnh khắc nào khiến tạ lang xúc động như thế. Dưới bầu trời đêm trong vắt trăng sáng vẳng vạc ngọn lửa trên thuyền hoa kia phừng phực trong gió tạo nên khung cảnh vô cùng tráng lệ Gần như chàng đã rung động tận tâm can trong vô thức. Mà mấy người bạn bên cạnh chàng đều giơ tay áo lau đi nước mắt giờ khắc này đất trời hóa thành dòng nước cuộn trào còn con người tựa như chiếc thuyền cô độc lênh đênh trong tiếng đàn vang vẳng mấy ẩn sĩ phía sau lưng tạ lang bất giác cùng cất cao tiếng ca thật lâu sau khi phu kéo thuyền đã xong việc câu hò cũng dừng lại tiếng nhạc vang rội ngỡ như kéo dài vĩnh hằng mới dần lắng xuống tay cơ tự đặt trên dây đàn lúc nốt nhạc cuối cùng ngân vang hai sĩ phu kia đều quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ Người hoàn hồn trước tiên chính là Tôn Phù y đi đến khẽ nói bên tai cơ tự, nữ lang quả nhiên tạ lang đã đến. Cơ tự vẫn đắm chìm trong dư âm khúc nhạc trượt thanh tỉnh trở lại, nàng ngẩng đầu nhìn mặt sông gợn sóng lăn tăn, ánh trăng bập bình theo dòng nước phía trước, từ từ nở nụ cười, lòng thầm nghĩ, khúc đàn xích bích ca này chính là sáng tác của tạ lang, trong ký ức của nàng, sau này khúc nhạc này được truyền khắp cõi Nam Bắc và cũng được người đời ca ngợi có một không hai. Nàng mang khúc nhạc này ra để thu hút tạ lang, làm sao mà chàng có thể không chú ý, làm sao mà chàng có thể không rung động được cơ chứ Trường 22, giải quyết phân nửa Thế nhưng vào lúc này, phía xa lại truyền đến tiếng ồn ào Cơ tự bất chấp thân phận nữ tử ôm đàn đi đến mũi thuyền hoa Vừa đứng ở đầu thuyền, nàng mới phát hiện bến tàu đèn đúc sáng rực, nhóm tạ lang cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường, đang quay đầu lại xem Cơ thự nhìn theo ánh mắt họ chỉ thấy một con thuyền lao nhanh đến, một thanh niên đứng trên thuyền bắt chéo tay trước ngực hành lễ với tạ lang, có phải lang quân tạ gia ở đây không? Chủ công nhà tôi truyền lời rằng ngài có chuyện đột xuất, không thể đến xích bích này, bảo thuộc hạ mau chóng mời lang quân lên thuyền, đến bến tàu huyện Du Giang cách đây một trăm dặm chờ ạ. Thanh niên kia vội vã đến đây, vì thế giọng nói gấp gáp và hơi thở còn hồn hển Tạ lang quay đầu nói nhỏ với các bạn mình vài câu, rồi chàng vẫy tay ra hiệu thanh niên kia tới. Thế là con thuyền của họ kề gần thuyền Hoa. Thấy Tạ Lang sắp lên thuyền rời đi cơ tự sững sờ, mấy lần định cất lời gọi chàng nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng. Đúng lúc này, Tạ Lang quay đầu lại, dưới ánh trăng và ánh đúc khuôn mặt tuấn tú khiến mọi thứ lu mờ của chàng ẩn chứa biểu cảm phức tạp. Chàng nhìn cơ tự đăm đăm rồi quay đầu sai đám hạ nhân gì đó. Một tỳ nữ nhanh chóng cầm giấy bút đến trên mũi truyền hoa, Tạ Lang cầm bút viết nhoay nhoáy, sau đó một gã lực lưỡng cột tờ giấy vào mũi tên rồi bắn bục một phát về phía bên trái cơ tử. Sau nữa Tạ Lang đứng dưới ngọn đúc xa xa, bắt chéo tay trước ngực chào cơ tử, trong gió sông hây hây, cử chỉ chàng tiêu sái, gương mặt tinh khiết như tiên quân giữa phàm nhân. Trong lúc cơ tử thẳng thốt, chàng bỗng cười với nàng rồi quay người nhảy qua thuyền bên cạnh Đến tận khi con thuyền kia chờ nhóm tạ lang rời đi, đám tôn phù mới hoàn hồn lại, vội vàng rút mũi tên rồi dâng tờ giấy cho cơ tử. Giữ trầm sầu não nói, thật là trùng hợp, sớm biết tạ lang đi nhanh vậy thì nữ lang đừng đánh đàn làm gì. Cơ tử không đến ý đến y cầm lấy tờ giấy soi dưới ngọn đuốc. Trên trang giấy viết mấy hàng chữ hành thư bay bổng. đêm nay khanh mệt mỏi đến độ này, lẽ nào vì chuyện biệt viện trang gia ở huyện Kinh sao? Khanh đừng lo nghĩ nhiều, ngay ngày đó ta đã căn dặn thế tộc kinh thị, bảo họ không được tìm Khanh gây phiền phức rồi. Tuy chữ viết rất vội nhưng vẫn thấy được nét thanh thoát phong khoáng. Trong khoảnh khắc đó, cơ tự chỉ cảm thấy vui sướng quá đỗi nàng cúi đầu chớp mắt nén lại những giọt lệ trực trào chàng đúng là một người tốt. Đối với cơ tự, nỗi sợ hãi gần như long trời lỡ đất kia thế mà đã được vị quý nhân chỉ tình cờ gặp gỡ đã giải quyết giúp nàng từ lâu. Nếu không phải tối nay nàng tìm đến, e rằng mãi mãi không biết được chàng đã giúp mình như thế. Trong chốc lát, một cảm giác ấm áp và vui sướng khôn tả ào ạt tràn đến. Sau phút vui mừng, cơ tự cất tờ giấy kia như vật quý, lòng thầm nghĩ, đây là chính tay Lâm Lang Tạ thị viết, từ lâu đã nghe người ta nói, bất cứ tiểu cô nào ở Kiến Khang hay ở Kinh Châu đều cực kỳ si mê chàng. Ngay cả một tờ giấy chàng tiện tay viết ra cũng có người tình nguyện bỏ hàng trăm lượng vàng để mua. Ừ, trăm lượng vàng với mình là cả gia tài rồi, vì thế phải cất trong tờ giấy này với đống bảo vật mới được. Thấy cơ tự khi nãy còn cao mày buồn bực, giờ đã vui vẻ hớn hở, đám người tôn phù hai mắt tỏa sáng, lê thúc cao hứng hỏi han, nữ lang, có phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi không? Cơ tự quay đầu lại cười, ừ, chuyện khó giải quyết nhất đã không còn nữa. Nói đến đây, nàng ngáp dài, vui vẻ ra lệnh, đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một buổi tối ở Sách Bích, mai hãy về. Vâng ạ trong tiếng cười vang của đám người lê thúc cơ tự trả tiền cho hai văn sĩ trung niên kia sai trèo thuyền hoa chạy mau chóng trở về bến tàu nháy mắt ngày hôm sau đã đến cơ tự vơi đi một nửa tâm sự nên tối hôm qua ngủ rất say sáng sớm tỉnh lại cũng không vội đi về huyện kinh mà dẫn theo nhóm hộ vệ dạo chơi ở xích bích một buổi lúc cơ tự lên xe lừa đã vào giữa trưa cả nhóm đi trên con đường tắt chạy thẳng về huyện kinh khi đi qua con đường núi nhỏ bỗng bên dưới vọng lên những tiếng khóc thét khiến mọi người đều dùng mình Nhóm tôn phù lập tức nhảy xuống lừa cảnh giác nhìn xung quanh, giữ chầm chạy đến xe lừa của cơ tự, nói nhỏ, nữ lang âm thanh truyền đến ở đường cái bên dưới, tốt nhất chúng ta nên đi xem thử. Cơ tự gật đầu ra lệnh, buộc miệng lừa lại, đừng để chúng kêu ra tiếng. Rồi nàng cũng nhảy xuống xe lừa, gión rén đi theo tôn phù về phía trước. Họ len lỏi qua rừng cây rậm rạp, đi đến một khe núi lúc này mới thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra bên dưới. Bên dưới có 5-6 xe bò cả chủ nhân trên xe lẫn hộ vệ khoảng 50 người. Nhưng hiện tại 50 người này lại co rúm khóc giọt ngắn giọt dài tuyệt vọng nhìn đám thổ phỉ. Đúng vậy, chính là thổ phỉ chúng gồm khoảng 3-40 gã hung hãn, cầm trường đao sắc lẻm, dương công tên nhằm hướng bọn họ. Đúng lúc này cơ tự khẽ kinh ngạc thốt lên, tôn phù vội nhỏ giọng hỏi, nữ lang, sao thế? Cơ tự nói ta biết những người kia. Đúng vậy, nàng biết tất cả chủ nhân của sáu chiếc xe bò kia còn có một người nàng từng có duyên gặp mặt những hai lần chính là Kinh Ly. Còn gần với xe Kinh Ly là xe của tiểu cô A Bích ngoài ra bốn chiếc xe bò còn lại là mấy lang quân thế gia lần trước đi theo Kinh Ly đến biệt viện Trang Gia. Có điều khác với dáng vẻ cao sang quyền quý lần trước lần này họ vô cùng chật vật. Kinh Ly co do trong một góc xe bò cùng đám tỷ nữ nhà mình. Tiểu cô A Bích thì thét gào không thôi, còn đám lang quân thế gia thì khóc lóc mặt xám nguét như cho tàn. Lúc này đám hộ vệ dũng mãnh của họ đã quỳ mọc trên đất đang cầu xin bọn thổ phỉ tha cho. Thấy cảnh như vậy, cơ tự lạnh mặt nói, bọn cướp chỉ có ba bốn mươi người, sao họ không chống trả? Lê Thúc ở bên cạnh khe khẽ nói, lần trước lão nô thấy mấy quý nhân này đã nghĩ đến, nếu họ gặp phải thổ phỉ chắc chắn là không ai chạy thoát. Trong ánh mắt khó hiểu của cơ tự, Lê Thúc nói tiếp. Nữ lang, người xem đi, mấy vị lang quân kia ngay cả đi đường cũng phải cần người dìu, còn mấy hộ về thì bước chân yếu ớt tuy thân hình rắn chắc nhưng giọng nói cũng thều thào giống hệt với chủ nhân họ vừa nhìn đã biết là đám người nhát như cái rồi. Cơ tự gật đầu, do dự dây lát rồi khẽ ra lệnh, lê thúc thúc và giữ chầm đánh mấy chiếc xe lừa kia đi. Không chờ họ thắc mắc nàng liền nói tiếp, những người còn lại kiếm mấy tảng đá tới đây, nhớ là càng nhiều càng tốt nàng vừa dứt lời, mọi người đều biết nữ lang nhà mình đã quyết định cứu người rồi. tuy họ còn hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn không phản bác. nơi này rất nhiều tảng đá to đùng, chỉ chốc lát sau hai bên cơ tự đã chất đầy đá. dưới mệnh lệnh của nàng, đám hộ vệ cột mấy con lừa lại với nhau. sau khi đã chuẩn bị tốt tất cả cơ tự nói ta vừa gõ trống thì lê thúc quất đám lừa ngay nhé, để chúng đồng thời hí lên còn tôn thúc thì lập tức đẩy đống đá xuống chân núi, đồng thanh hét lên giết nghe không. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi đáp dạ rõ ạ. Cơ thức quay người đi đến chỗ đặt cái trống to. Tay nàng cầm lấy hai nhánh cây, hít sâu vào rồi vung tay đánh xuống thật mạnh nhất thời một trận trống đùng, đùng, đùng hùng hồn xuyên qua rừng cây, sông thẳng lên tầng mây. Trong tiếng trống rồn dập mười mấy con lừa đồng thời hí vang. Tiếng trống, tiếng lừa và đống cho bụi do đống đá tảng lăn xuống giấy lên cộng thêm tiếng mười mấy người hò hét trong phút chốc tạo nên khí thế ngút trời bọn cướp lập tức kinh hồn bạt vía. xưa nay hai quân giao chiến trước tiên là phải tạo khí thế khuấy động. trong lúc bọn cướp kinh hãi trước biến cố đột ngột có hộ vệ bật dậy gào to chúng ta được cứu rồi chúng ta được cứu rồi. đám hộ vệ phấn chấn rối rít đứng dậy rút binh khí cầm cung tên lao lên liều chết với bọn cướp còn chưa kịp phòng bị. bọn cướp ít người nào dám kiên trì đương đầu kẻ thủ lĩnh vừa hít sáo một tiếng cả bọn hoảng hốt chạy lùi vào rừng thoáng chốc đã mất tâm mất tích. Thấy bọn cướp đã rút lui, đám kinh ly thoát chết cũng kích động. Đầu tiên ôm người bên cạnh khóc lóc mừng rỡ, sau đó kinh ly hắng giọng gọi to, mau, mau mời ân nhân cứu mạng chúng ta đến đây. A cũng nức nở nói, hôm nay nếu không nhờ những ân nhân này, chúng ta đã không may mắn sống sót rồi. Mấy lang quân thế gia cũng hùa theo, đúng vậy, đúng vậy, mau mời mấy ân nhân đến đây. Chỗ ta còn rất nhiều vàng, ta có thể dùng vàng xin ân nhân hộ tống chúng ta về thành. Nhưng trong tiếng kêu gọi của đám kinh ly, phía đỉnh núi lại không có động tĩnh gì cả. Lát sau hộ vệ bọn họ phái đi đã trở lại báo rằng, trên sườn núi có cây dập nát dấu chân loạn xạ, rõ ràng vừa rồi có người ở đấy, nhưng không thấy bóng dáng nào nữa cả, xem ra ân nhân đã đi rồi. Điều này khiến đám kinh ly hoảng sợ, bọn họ cuống cuồng leo lên xe, hớt hải chạy về Kinh Châu. Mãi đến lúc đi xa rồi, nhóm giữ chầm cuối cùng không nhịn được vây quanh cơ tự, Lê Thúc cất lời hỏi trước nữ lang, không phải chúng ta nên lấy lòng những người này sao? Tôn Phù cũng nói, đúng đấy, chúng ta cứu mạng họ mà ân đức này vô cùng to lớn đấy. Ân đức ư, trong xe lừa, giọng cơ tự lành lạnh, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối mang theo mười mấy người hộ vệ, nhưng lại hơn hẳn năm mươi hộ vệ của sáu thế gia chỉ biết bó tay chờ chết. Các người dám chắc những người này sẽ cảm kích ta sao? Nhóm hộ vệ há hốc miệng, không thốt nổi một câu. Cơ tự nói tiếp, hơn nữa ta còn tận mắt chứng kiến cảnh chật vật thảm hại của những kẻ này, chỉ cần một kẻ trong đó cảm thấy nhục nhã, muốn lấy oán báo ân ta cũng khó lòng phòng bị. Trường 23, Trang Thập Tam, lại nói bên này, sau khi nhóm tạ lang ngồi thuyền khác rời đi, ánh nắng sớm mai dần ló dạng phía đông. Trang đặt chiếc đàn ngọc trên gối tay dạo cung đàn, tiếng nhạc thanh nhã bay vút lên tầng không. Gần như tiếng đàn của tạ lang vừa vang lên, hai vị ẩn sĩ bên cạnh cũng đồng thời gõ trống và thổi huyên hợp tấu. Nếu cơ thực có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra ba người đang hợp tấu chính là bản Sích bích ca. Khi ấy bầu trời hưởng sáng, cò trắng lượn đầy mặt sông, ba trăm người trên thuyền đều im lặng lắng nghe tiếng đàn của chàng. Hồi lâu sau tạ lang khoát tay, tao nhã đẩy đàn ngọc ra cười sang sảng nói, khúc nhạc này thế nào? Nhóm ẩn sĩ vỗ tay khen ngợi, rất hay, tang thương hùng tráng, thật có thể nói là tuyệt thế. Hôm ấy lần đầu nghe khúc đàn này bọn ta còn tưởng khúc đàn cổ nào đó, không ngờ tiểu cô kia tấu lại là khúc đàn của tử diễm. Khúc tiểu cô cơ thị tấu tựa như ánh trăng tối qua tuy thanh nhã thật đấy, nhưng lại đau thương cùng cực tựa thể hồn mà oán thán. Mà khúc nhạc tử diễm tấu giống như buổi bình minh hôm nay, nắng sớm trong suốt soi vạn dặm giang sơn làm thoát lên nét bi hùng. Đúng là cách tấu nhạc khác nhau sẽ mang đến hiệu ứng khác nhau. Hóa ra trí nhớ của cơ tự về kiếp trước quá mơ hồ, khúc xích bích ca mà nàng tấu tối qua thật ra không phải nguyên bản của tạ lang sáng tác. Khúc đàn trong trí nhớ của cơ tự là khúc nhạc đã được cải biên lại từ khúc của tạ lang vào 40 năm sau. Qua ngần ấy năm biến hóa nương dâu, hơn nữa khi ấy vương triều lưu tống cũng đã đi đến hồi diệt vong, một tài tử nhà nghèo đứng bên bờ xích bích cảm khái thế sự xoay vần, liền cải biên lại khúc xích bích ca của tạ lang. Bởi vì trong lòng y mang nỗi buồn thương, nên dù khúc nhạc này còn hoa mỹ hơn cả bản của tạ lang nhưng lại mang theo uất ức thiếu vài phần phóng khoáng. Có điều bởi vì nguyên khúc là do tạ lang sáng tác tài từ kia chỉ sửa lại vài đoạn nên trên danh nghĩa vẫn là của chàng. Nói cách khác sách bích ca thời đấy có hai khúc một bản là nguyên tác của tạ lang, một bản là cơ tự đã tấu tối qua. Hôm đó ở chùa Khô Vinh, sau khi cơ tự thổi tiêu đi xuống núi tạ lang mới tấu lên khúc sách bích ca mình vừa sáng tác thế là những ẩn sĩ này đều cho rằng cơ tự ở dưới chân núi nghe tạ lang đánh đàn sau đó cải biên lại trong vòng vài ngày đến tối qua vì muốn cầu kiến tạ lang nên nàng cố ý tấu khúc nhạc này trong tiếng bình luận của mấy ẩn sĩ tạ lang chậm rãi đứng dậy áo bào phấp phới bước về đầu thuyền nhìn dòng sông mênh mông phía trước trong đầu chàng bất giác hiện ra khung cảnh tráng lệ tối qua và cả vị tiểu cô khiến chàng vừa hoang mang vừa thưởng thức kia sau khi cứu giúp đám người kinh ly khỏi kiếp nạn nhóm cơ tự liền tăng tốc về thẳng kinh châu Họ nghỉ lại Kinh Châu một đêm, lúc về đến huyện Kinh đã là buổi chiều hôm sau. Vừa đến cổng trang viên nhà mình, cơ tự đã bị kinh sợ vì đám đông chen chúc trước, trước cổng. Không chỉ nàng mà ngay cả nhóm Tôn Phù, giữ trầm cũng ngơ ngác nhìn nhau. Cơ tự vội vàng bảo Lê Thúc đánh xe vào ngõ hẻm, vẫy tay nói với Tôn Phù Thúc đi nghe ngóng xem chuyện gì xảy ra thế. Tôn Phù quay lại rất nhanh, y tươi cười kề đến xe lừa bẩm báo, nữ lang, những người kia đều đến bái phòng người trong bọn họ có người là bạn bè, có người là đồng liêu với lão đại nhân trước đây, còn có người mới chuyển đến cạnh trang viên chúng ta. tôi hỏi thăm rồi, những người này biết nữ lang được chu lang ở kiến khang yêu thương, định cưới làm chính thê nên cố ý chạy đến để nhờ và nữ lang đấy à. đặng lý chính còn nói nữ lang thân cô thế cô cả vào chu gia sẽ bị người khác bắt nạt nên nhờ người mượn thế. Hóa ra là vậy cơ tự dài ấn đường rồi khẽ nói thúc lặng lẽ qua đấy báo cho người trong phủ biết bảo họ lan truyền tin đồn rằng chưa biết khi nào ta về có lẽ khoảng 1-2 tháng nữa. Chớp mắt nàng lại gọi tôn phù, khoan đã thúc bảo mọi người cất hết lương thực và vật trưng bày trong nhà vào hầm đi. Nếu có người đòi ở lại trang viên chờ thì họ nhất quyết khóc lóc không đồng ý nhé. Vâng. Nhìn bóng dáng tôn phù rời đi cơ tự vô cùng phiền muộn, thế gian trọng hai từ hiếu đại nhất những người này mượn danh nghĩa là bạn của phụ thân và tổ phụ nàng, cũng có nghĩa là trưởng bối của nàng. Nếu nàng xử lý không tốt chắc chắc sẽ mang tiếng xấu khắp vùng, rồi cũng có ngày bị người thiên hạ biết được và chỉ trích. Nghĩ ngợi một lát cơ tự ra lệnh chúng ta đi thôi tìm một khách điếm nghỉ ngơi đã. Vâng, ngày hôm sau, tôn phù đã đến bẩm báo, nói trang thập tam đi ra ngoài học một thời gian ngắn đã trở về rồi. Hắn biết mẫu thân mình bị bắt uống thuốc độc cho câm rồi bị bán đến một thôn miền núi hẻo lánh nào đó, liền phẫn nộ như sắp điên lên cầm kiếm đòi đi tìm nhóm chung ngọc. Sau khi bị người trang phủ ngăn cản, hắn liền đánh xe chạy đến cơ phủ. Khi ấy tôn phủ vô tình chạm mặt hắn, đến tận bây giờ y vẫn còn sợ ánh mắt âm u lạnh lẽo của trang thập tam lúc bấy giờ. Nói đến đây, tôn phủ vô cùng lo lắng, nữ lang trang thập tam lang đã hận người thấu xương rồi. Cơ tự không trả lời. Tuy chuyện nàng yêu Trang Thập Tam đã là ký ức rất xa xưa, nhưng dù sao trong hai kiếp nàng cũng chỉ từng thích một mình hắn, nên khi nghe được tin tức của hắn, nàng vẫn luôn có chút sao động. Huống chi trong trí nhớ của cơ tự Trang Thập Tam tuy không phải tài tử học cao hiểu rộng, nhưng hắn rất có thiên phú trong kinh doanh. Nàng nhớ năm nàng 20 tuổi Trang Thập Tam cũng gần được coi như là vua của đất Kinh Châu này. Thấy sắc mặt cơ tự không tốt đám nô tài đều im tin tít, mọi người nhìn nàng với ánh mắt lo âu. Lát sau, cơ thự cười gượng với họ, nói, sau này đừng nhắc đến chuyện của trang thập tam nữa. Vâng, Tôn Thúc Thúc tiếp tục ra ngoài nghe ngóng thêm tin tức đi. Đến ngày thứ ba, Tôn Phù đến báo cho cơ thự một tin tốt y nói mấy người chờ ở ngoài trang viên cơ phù đã giải tán, mà còn do chính Chu Ngọc ra mặt giàn xếp vụ này. Có điều lúc đó Tôn Phù không dám lộ diện, nên hoàn toàn không biết cụ thể Chu Ngọc đã nói gì và làm gì với mấy người kia. Nếu mọi người đã tản đi cơ tự cũng nên trở về trang viên thôi. Thấy nàng về phủ cơ đạo chạy nhanh đến, Nguyệt Hồng cũng vui vẻ chạy tới, gọi ý ới, nữ lang, nữ lang, lần này nô tỳ được phen nở mày nở mặt rồi, bất kể đi đến đâu đều có người gọi nô tỳ là Nguyệt Hồng tì tì ngọt sớt. Hi hi, cũng nhờ vào nữ lang cả đấy, cơ tự ôm lấy cơ đạo xoay vòng vòng, hôn lên khuôn mặt của cậu một cái rồi lườm Nguyệt Hồng, lạnh lùng nói, họ lấy lòng ngươi là có ý đồ. Nguyệt Hồng ôm mặt cười tít mắt nô thì biết chứ, họ đều ao ước phú quý của đại thế tộc kiến Khang thôi, muốn thân cận tiểu thư để hưởng nhờ phúc nhưng một tỷ nữ còn con như nô thì sao mà làm chủ được chuyện này cơ chứ? Hì hì, nhưng việc này cũng không cản trở nô thì tiếp nhận hảo ý của họ. Nguyệt Hồng kề đến bên cạnh cơ tự đắc ý, lần này nô thì kiếm được những 20 lượng vàng, nữ lang, người có muốn chia không? Cơ tự chẳng buồn để ý, dù sao chỉ cần Nguyệt Hồng không hứa hẹn lung tung gì với người ta là được. Còn những việc khác thì nàng không quan tâm. Đêm đến, nàng tắm rửa thay quần áo, ngồi trong sân đánh đàn một lát, thấy bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, nàng nhất thời cao hứng dạo bước trong phủ một vòng, lại vô thức đi đến cổng lớn. Tuy đêm đã khuya, nhưng cửa hồng trang viên vẫn còn mở, có thể thấy rõ ngoài phố. Cơ tự thoáng nhìn bâng quơ, nhưng nào ngờ chỉ vừa liếc mắt, nàng đã thấy chiếc xe bò lẳng lặng đổ trong đêm tối. Tuy cách 5-60 mét, nhưng trăng sao sáng tỏ, hai bên cổng còn đốt đốt nên cơ tự trông rõ chàng thiếu niên gầy gầy lạnh lùng đứng bên cạnh xe bò kia. Đó là bóng dáng của trang thập tam. Cơ tự giật mình, lúc nàng nhìn vào đôi mắt sáng quắc của hắn, quả thật khiến nàng kinh hãi, bất giác lùi về sau vài bước. Đây chính là trang thập tam, kẻ tâm cơ thâm trầm sưng bá trên đất Kinh Châu, cũng là người đàn ông nàng vừa yêu vừa hận nhất trong cuộc đời 20 năm ngắn ngủi trước đây. Nàng muốn rời mắt đi nhưng không tài nào làm được, không biết qua bao lâu, một giọng nói vang lên phía sau, nữ lang, đã trễ thế này rồi sao người còn chạy đến đây. Là giọng của Lê Thúc, cơ tự như thể tròn tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn y. Nhưng vừa quay lại nhìn ra phố thì bóng người đứng trong bóng đêm cũng biến mất chỉ còn chiếc xe bò lẻ loi đỗ đó mà thôi. Lê Thúc đi đến khóa cửa hông lại, nói nhỏ, nghĩ cho kỹ thì lang quân chu gia đúng là ác độc tuy trang mẫu miệng lưỡi cay nhiệt nhưng cũng không phải người xấu xa cho lắm. Ôi, nếu lúc ấy có người khuyên nhủ ngài ấy thì tốt rồi, cũng tránh bị trang thập tam lang căm hận thế này. Cơ tự nhìn cánh cửa hông từ từ khép lại, thầm nghĩ trong lòng, Lê Thúc nói sai rồi, khi ấy mẫu thân của trang thập tam thật sự muốn rót độc khiến ta câm rồi bán đi. Tiếp trước bà ta ủi vào trang thập tam hiếu kính, không biết đã dùng chiêu này hại biết bao nhiêu người rồi. Ngay cả Lê Thúc cũng rơi vào độc thù của bà ta, mà nàng cũng nhiều lần bị bà ta hành hạ sống dở chết dở. Mẫu thân của Trang Thập Tam là kẻ lòng dạ ác độc có khi bà tay ra tay hại người không phải vì lý do người ta bất lợi với bà, mà chẳng qua là bà ta thích thôi. Không biết ký ức này xuất hiện từ đâu cứ không ngừng kéo đến bồ vây lấy tâm trí cơ tự. Nàng hoảng loạn không nói thêm gì với Lê Thúc nữa, lảo đảo chạy ngay về phòng mình. Trường 24, Trả thù. Suốt cả đêm cơ tự cứ trằn chọc không ngon giấc, nàng dự tính có lẽ phải rời xa huyện kinh ngay thôi. Nhưng mộ phần sáu đời tổ tông của nàng đều ở đây, muốn vứt bỏ nào có dễ như thế. Cơ tựu đi đến thư phòng, cầm lên một quyển sách tỉ mỉ dùng vải trắng lau đi bụi bặm trên đó, nhìn hàng chữ giản nho nhỏ quen thuộc của phụ thân để lại, bất giác mắt nàng ươn ướt. Nếu nói về kiến thức phụ thân tua xa nàng hiện giờ, cho nên kể từ khi bị chứng đau đầu, nhớ lại chuyện kiếp trước cơ tựu chưa từng để ý đến số sách mà phụ thân để lại. Bây giờ nhìn vật nhớ người, nàng lại nghiêm túc lật xem từng quyển Lật dở liên tiếp qua 4 năm quyển sách cơ tự cầm đến quyển Sơn Hải Kinh. Quyển sách này nàng đã thuộc lòng từ lâu, nên tốc độ lật xem rất nhanh. Lúc nàng lật đến trang viết về dị thú lươi ngư, bỗng thấy dưới góc phải có để lại một hàng chữ của tổ phụ nàng. Lúc hơn 10 tuổi từng thấy tổ phụ ngày đêm xem một bản đồ hỏi thăm thì người bảo rằng đây là bản đồ bảo tàng gia tộc ta. Bản đồ bảo tàng ư? Gia tộc nàng có bảo tàng sao? Phút chốc tim cơ tự đập như trống rồn, lời đồn về trịnh gia kia lập tức hiện lên trong đầu. Nguyên một ngày hôm đó cơ tự đều ru rú trong thư phòng, nhưng điều khiến nàng thất vọng là, dù nàng đã lật hết cả nghìn quyển sách còn lại, cũng không tìm được những dòng chữ tương tự, càng không hề thấy bức bản đồ nào. Đến chập tối, cơ tự tức giận buông quyển sách cuối cùng xuống, thầm nghĩ có lẽ đây chỉ là truyền thuyết thôi. Có điều, dù nghĩ như thế, nhưng nàng vẫn lưu tâm đến việc này. Thấm thoát một ngày nữa trôi qua. Ngày thứ ba cơ tự vừa mới dùng điểm tâm thì giữ Trầm đã đến bẩm, Nữ Lang, tiều Cô và Lang Quân Trịnh gia đều đến đây, họ nói đã lâu không gặp Nữ Lang nên rất nhớ người. Họ mà nhớ ta sao? Cơ tự cười khẩy đứng dậy, vậy thì đi gặp họ thôi. Lúc cơ tự ra đến cổng, xe lừa của anh em Trịnh thị đang ung dung đỗ ở đó, thấy cơ tự đi đến, Trịnh Mật mím môi trừng mắt nhìn nàng, còn Trịnh Huống thì vẫy tay luôn miệng gọi: "A tự, a tự, bên này, bên này." Cơ tự đi đến cười nói, hiếm khi A mật và trịnh huynh đến đây, A tự vô cùng vinh hạnh. Nàng leo lên xe lừa giống như chưa từng lời qua tiếng lại với trịnh mật cười tít mắt nói với nàng ta. A mật mấy ngày không gặp người càng lúc càng đẹp dạng dỡ. Trịnh mật hừ khẩy khinh thường, cơ tự không buồn đoái hoài, hỏi tiếp A mật chúng ta chuẩn bị đi đâu chơi thế. Trịnh mật không trả lời, trịnh huống bên cạnh đã cười hành hạch nói, đi túy tiên lâu. A tự mấy tháng nay muội không chịu qua lại với bọn ta gì cả, mọi người rất nhớ muội đấy. Cơ tự thoáng ngơ ngác hơi chần chờ nói, vậy trang thập tam. Trịnh Huống ngắt lời nàng, trang thập tam cái gì? Hôm qua hắn đã rời khỏi huyện kinh rồi. Hì hì, ngày hôm nay túy tiên lâu đã là sản nghiệp của Trịnh Huống ta. Gì cơ. Cơ tử khẽ giật mình, nàng nhìn trịnh huống, nghĩ thầm, trước kia trịnh huống luôn như hình với bóng với trang thập tam, ta còn tưởng rằng họ là bạn tốt nào ngờ trang thập tam vừa xảy ra chuyện trịnh huống lại có vẻ hả hê như thế. Thấy cơ tử sững sờ trịnh mật bên cạnh cười khẩy, ngươi hại mẫu thân hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi, bây giờ còn giả vờ vô tội nữa à. Trịnh huống vội quay đầu lại, lạnh lùng quát a mật. Trịnh mật lại hừ khẩy rồi quay đầu đi. Trịnh huống đành cười làm lành với cơ tự cơ tự, mụi đừng phiền lòng, a mật không có ý gì đâu. Cơ tự cúi đầu, khe khẽ thở dài, Muội biết mà. Nói thì nói thế, nhưng rốt cuộc nàng không còn hứng thú chuyện trò gì nữa. Xe lừa chạy trên phố huyện Kinh náo nhiệt cơ tự vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa suy nghĩ, hóa ra trang thập tam đã bán sản nghiệp rồi rời khỏi huyện Kinh. Nhưng hắn làm như vậy lại khiến nàng càng sợ hơn, mím môi chốc lát nàng quyết định vẫn nên mau mau rời khỏi huyện Kinh thôi. Trước khi rời đi cũng phải tìm kiếm hết cả trong lẫn ngoài trang viên mới được. Nếu tổ phụ đã để lại câu kia, không chừng gia tộc ta đúng là có bảo tàng gì thật. Đúng lúc này giọng trịnh mật vang lên bên cạnh chuyện gì thế nhỉ? Sao huyện kinh lại đông người vậy? Cơ tự giật mình, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy trên phố huyện kinh đầy những người ăn xin đầu bù tóc rối chân không nhem nhuốc. Lúc này trịnh huống nói, họ đến từ huyện Trương Thủy lân cận nghe nói ở đó có một huyện lệnh mới đến, vừa nhậm chức đã tăng thuế rất cao, khiến dân chúng thu hoạch lương thực xong cũng không đủ giao nộp. Huyện Trương Thủy, gần như vừa nghe thấy ba chữ kia, đầu óc cơ tự bỗng lóe sáng. Thấy nàng thất thần, trịnh huống quay đầu lại ân cần hỏi thăm, A tự, muội đang nghĩ gì thế, sao lại thừa người ra như vậy? Cơ tự hoàn hồn lại, nàng nhìn trịnh huống rồi nhanh chóng cúi đầu, nhăn mày nói, mấy hôm trước muội ở trong tiểu lâu thành Kinh Châu có nghe thấy hai người trò chuyện, họ bảo hang ổ của bọn cướp lớn nhất vùng chúng ta nằm ở huyện Trương Thủy. Bây giờ huyện lệnh mới kia làm như vậy chẳng phải là tiếp tay cho bọn cướp sao? Trịnh huống nghe đến đây thì tim giật thót thoáng chốc y cười ha ha nói, không đến nỗi thế đâu. Tuy nhiên trong lòng lại nghĩ, sao ta thấy lời này của A tự có điều gì ấy nhỉ? Đến tận khi vào Tú Tiên Lâu, trong suốt thời gian tán gẫu với mấy người bạn hữu, Trịnh Huống vẫn mãi nghĩ đến việc này. Vừa đưa cơ tự về nhà xong xuôi, y đã vội vàng chạy đến thư phòng phụ thân, bẩm báo: "Phụ thân, hôm nay con nghe a tự nói một chuyện, vẫn mơ hồ không rõ, nên đặc biệt đến bẩm với phụ thân." Trịnh lão gia rất để tâm đến đứa con trai thông minh này, ông ta quay người, mỉm cười hỏi: "Ồ, nó nói cái gì?" Trịnh Huống bẩm A Tự nói: Mấy hôm trước ở tiểu lâu Kinh Châu có nghe thấy hai người tán gẫu với nhau, bảo hang ổ của bọn cướp lớn nhất vùng này nằm ở huyện Trương Thủy. Trịnh Huống vừa dứt lời, Trịnh Lão gia liền đứng bật dậy, thấy phụ thân phấn chấn đến mức mặt đỏ gai. Trịnh Huống hơi giật mình, vội hỏi phụ thân nghĩ ra gì sao. Trịnh Lão gia đi vài bước rồi hạ giọng nói với Trịnh Huống: Ta cũng từng nghe nói đến chuyện của huyện lệnh Trương Thủy hắn đến trương thủy không chỉ tăng thuế lên chót vót còn dẫn theo cả nghìn quân lính riêng nghe nói từ nửa tháng trước bọn cướp ở huyện trương thủy đã bị tiêu diệt sạch ngay cả mấy gã liêu manh ở thôn làng nho nhỏ cũng trốn bằng hết trịnh huống nghĩ ngợi một hồi đột nhiên hai mắt sáng rực ngẩng đầu đầy vẻ kích động nói với phụ thân phụ thân nói như vậy nếu chúng ta may mắn có lẽ sẽ dễ dàng moi được ổ của bọn cướp sao trịnh thị phất lên vốn là nhờ trộm được bảo tàng của cơ thị chỉ trong vòng một đêm đã trở thành phú hộ Quay đầu còn vừa rộng lượng, vứt vài lượng vàng cho cha con cơ thị thế là nghiễm nhiên mang danh lương thiện tri ân cái cảm giác vui sướng khi ấy đến giờ ông ta vẫn nhớ mãi không quên. Vì thế, khi trịnh huống vừa nói đến ngôi ủ bọn cướp trịnh lão gia đã kích động đến mức môi run run. Đúng lúc này, bỗng trịnh huống nhíu mày lắc đầu liên tục, không đúng, không đúng, một sự kiện lớn như thế làm sao mà mấy người không đâu ấy lại biết được. Nói không chừng huyện lệnh trương thủy kia đã tỏ tường, chỗ vàng bạc ấy đã sớm rơi vào tay gã rồi. Trịnh lão gia cũng nghĩ như thế nhưng vẫn không muốn từ bỏ ý định như vậy đi còn dẫn theo mấy chục người đến huyện Trương Thủy mang danh nghĩa là thu mua ruộng đất rồi dò la thử xem sao nhớ phải thăm dò được chuyện của huyện nha đấy. Vâng ạ, huyện Trương Thủy cách huyện Kinh chưa đến trăm dặm, không đến sáu ngày trịnh huống đã phái người mang thư về báo huyện lệnh Trương Thủy hoàn toàn không biết chuyện hang ổ bọn cướp tất cả chú ý của gã chỉ nhắm vào việc đất đai mà thôi. Theo trịnh huống suy đoán huyện lệnh kia muốn thông qua chiêu này khiến dân chúng phải bán tháo ruộng đất cuối cùng gã sẽ thiện tay thu mua biến ruộng của dân làng trở thành tư sản của gã. trịnh huống còn nói một nghìn lính riêng của huyện lệnh trương thủy kia chỉ có mỗi một nhiệm vụ là bảo vệ bản thân gã thôi. tin tức ấy khiến trịnh lão ra mừng như điên, thế là ông ta liền dẫn theo trăm hộ vệ còn lại trong trang viên vội vàng đi đến huyện trương thủy. Việc 13 năm trước đã dạy Trịnh lão gia biết phú quý ở đời xưa nay đều phải trải qua nguy hiểm mà có được. Tuy lời cơ tự nói chưa chắc là thật, huyện Trương Thủy cũng không nhất định có hang ổ của bọn cướp, mà cho dù có thật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc ông ta sẽ tìm ra được. Nhưng trong mắt Trịnh lão gia, khó khăn còn con này quả thật không đáng gì, dù không có thì cha con họ chỉ coi như đi một chuyến tay không thôi. Còn lỡ như có thì đây chính là khoản đại phu kéo dài cả trăm năm của Trịnh thị đấy. Nhưng điều khiến cha con Trịnh Thị không ngờ là việc họ dẫn theo hộ vệ nhà mình không ngừng lén lén lút lút loanh quanh trên đất huyện Trương Thủy suốt vài ngày đã truyền đến tai huyện lệnh. Thế là trong lúc cha con Trịnh Thị đang mải lục tung cả dãy núi liền bị mấy trăm binh lính vây bắt. Đến tận khi hai cha con họ bị áp tải đến trước mặt huyện lệnh Trịnh Lão Gia vẫn còn hoang mang ông ta suy tính nếu tình huống không ổn thì sẽ tiết lộ tin tức kia cho huyện lệnh Trương Thủy biết là xong. Nhưng ông ta cũng không liệu được rằng, vừa mới bẩm báo tin tức kia ra, huyện lệnh Trương Thủy liền chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt hầm hầm dữ tợn, sai người giết chết cha con họ ngay lập tức. Trường 25, Trịnh Thị suy tàn. 4 ngày sau tin tức cha con Trịnh Thị bị cướp giết truyền về từ huyện Trương Thủy. 3 ngày sau đó Trịnh Mẫu phải bán đi 200 mẫu ruộng tốt mới chuẩn bị đủ tiền để nhận lại thi thể của phu quân và con trai mình từ tay nha dịch. Trải qua cửa ải lần này, cả gia tộc trịnh thị có thể nói là bị tổn thương nguyên khí nặng nề, chẳng những mất hai người đàn ông trụ cột trong nhà, còn mất luôn cả hai trăm bộ khúc của gia tộc. Mà đây mới chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện về sau thôi. Hai trăm thanh niên trai tráng kia chết đi, người nhà họ đau thương tuyệt vọng, theo tình theo lý thì trịnh phủ phải đền bù thiệt hại cho gia đình họ, nhưng cha con trịnh thị cũng bị giết trịnh mẫu và trịnh mật đều hoảng sợ chỉ muốn nắm chặt tiền trong tay, một đồng cũng sợ mất huống chi là giao ra một khoản tiền lớn để đền bù chứ vì thế qua một đêm, trịnh phủ đã trở thành nơi hỗn loạn, gia quyến của hai trăm bộ khúc kia canh giữ, khóc lóc vật vã ở trước cửa suốt ngày suốt đêm. vào ngày thi, thể trịnh lão gia và trịnh huống được truyền về cơ tự có đến bái tế một lần. nói cho cùng, trịnh lão gia và trịnh huống gián tiếp chết trong tay nàng, nên khi đối mặt với linh đường u ám kia, dù cơ tự có hàng nghìn lý do để tự bào chữa đi nữa, trong lòng cũng thấy rất gượng gạo. đúng vậy, cha con họ mắc mưu của cơ tự. Hôm ấy nghe đến huyện Trương Thủy, nàng bỗng nhớ lại một sự kiện rất lớn. Vụ án huyện Trương Thủy từng náo động cả Giang Nam ngày ấy. Nguyên nhân là do dân làng phát hiện ra kim sa trong nước sông. Trong sông có kim sa thì có khả năng lớn là trên núi có mỏ vàng. Tin tức ấy vô tình bị gia tộc họ Thạch Hùng bá ở Kinh Châu biết được. Thế là sau khi bí mật điều tra tình hình huyện Trương Thủy, Thạch Thị Phái ra một hậu bối đi nhậm chức huyện lệnh huyện Trương Thủy. Tiếp theo thông qua chức huyện lệnh này mà cưỡng ép chiếm đoạt cả nghìn mẫu ruộng, bao trọn vùng núi Trương lẫn sông Trương Thủy, biến vùng đó trở thành tài sản riêng của gia tộc mình. Trong mắt thạch huyện lệnh, hành vi cha con Trịnh Thị vừa lén lút thăm dò vừa lục soát cả khu núi chính là có ý nhăm nhe đến mỏ vàng nhà gã. Thế nên khi nghe cha con Trịnh Thị nói lý do là đến tìm kiếm hang ổ bọn cướp thì càng thịnh nộ hơn. Vì gã cho rằng lý do này là cha con họ bịa đặt. Gia tộc gã đã điều tra huyện trương thủy lâu như vậy Lại mang theo cả nghìn quân quét sạch giặc cướp ở đây một lượt làm sao gã không biết ở huyện Trương Thủy này còn có hang ổ lũ cướp gì nữa hay không. Sau khi giết chết cha con Trịnh Thị ngay tại chỗ gã còn sai người báo tử đến trịnh phủ cũng thuận tiện điều tra một phen biết Trịnh Thị không hề có lai lịch gì mà vợ con của bọn họ cũng không biết họ đến huyện Trương Thủy để làm gì lúc này gã mới bình tĩnh lại. Trong trí nhớ của cơ tự, thầy thị vị thư lợi đã ép bức dân làng trở thành dân lưu lạc tiếp theo Kinh Châu lại gặp phải lũ lụt 2 năm liền, dân chúng vô cùng khốn khổ. Thế là nhóm lưu dân của huyện Trương Thủy giấy lên mồi lửa cuối cùng trở thành bạo động lan rộng khắp cả châu. Sự việc này được đặt tên là loạn Kinh Châu, bắt nguồn từ việc thầy thị siêu cao thuế nặng, liên lụy thêm cả mấy mươi huyện trong vùng, dẫn đến cái chết cho hàng chục vạn người. Trong lúc cơ tự đang luyện viết chữ trong thư phòng thì trịnh mật mặc áo tang xông vào gọi to A tự, ngươi phải giúp ta, nàng ta bất chấp nắm lấy tay áo cơ tự định lôi nàng đi. Cơ tự giật ống tay áo, bước lùi lại, nhíu mày nói A mật rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi còn chưa nói rõ nữa. Trịnh mật nổi giận hét ầm lên còn cần phải nói nữa sao. Nhà ta cả ngày bị đám dân đen kia chặn cổng, khóc lóc phiền chết đi được. Bọn họ thấy trịnh gia ta chỉ còn mẹ quá con côi liền mở miệng đòi hỏi vô lý quá đáng cơ tự ngươi vốn là người của trịnh gia ta xảy ra đại sự như vậy sao ngươi lại không ngó ngàng đến đi ngươi đi nói với lang quân chu gia bảo họ ra mặt đuổi đám rùi nhặng kia đi cho ta ta biết chắc chắn lang quân chu gia sẽ đồng ý lần trước mấy người kia kéo đến muốn mượn danh nghĩa của nhà ngươi chu ngọc liền ra mặt giải quyết lần này đến lượt nhà ta bất cứ giá nào ngươi cũng phải xin lang quân chu gia ra, ra mặt giúp đỡ mới được trong tiếng quát tháo thê thế của trịnh mật cơ tự vẫn điềm nhiên ta không phải người trịnh gia Trịnh mật khẽ giật mình, nàng ta trừng mắt nhìn cơ tự, dần dần biểu hiện khuôn mặt trở nên luống cuống, từ không kiên nhẫn chuyển thành hoang mang, nhưng miệng vẫn cố hết lời này của ngươi là sao. Cơ tự cười nhạt nhìn thẳng vào trịnh mật, chẳng sao cả ta chỉ phát hiện hình như ngươi đã quên mất một điều, cơ tự ta không hề có liên quan gì đến trịnh phủ ngươi cả. Cơ tự vừa dứt câu, mặt trịnh mật đã trắng bệch Nàng ta ngơ ngác nhìn cơ tự một hồi, mới dịu giọng xuống, nói A tự, nhà ta đã xảy ra chuyện, phụ thân và ca ca ta đều chết cả rồi, nhiều năm qua nhà ta luôn giúp đỡ ngươi, giờ ngươi khoanh tay bàng quan như vậy, không sợ người khác mắng ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa sao. Nghe thấy lời nói của trịnh mật cơ tự bật cười, mà tiếng cười này của nàng lại khiến sắc mặt đang trắng bệch của trịnh mật chuyển thành xanh mét. Cơ tự lùi về phía sau, ngồi xuống ghế với tư thái tao nhã, rồi ngẩng đầu nói với trịnh mật A mật hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng với nhau đi. Gia hiệu cho nàng ta ngồi xuống, cơ tự chậm rãi cất lời A mật ngươi phải hiểu hai việc. Một là nhóm bộ khúc nhà ngươi chết là vì làm việc cho gia đình ngươi, nên chuyện bồi thường cho họ là đương nhiên. Chuyện như vậy, đừng bảo là nói với lang quân chu gia, ngay cả nếu những người đó cáo trạng đến trước mặt hoàng đế cũng là họ hợp lý. Hai lạc nói cho mẫu thân của ngươi biết, nể tình qua lại nhiều năm ta sẽ đi nói với lang Quân Chu gia rằng phụ thân và ca ca ngươi chết không rõ ràng. Bấy giờ trịnh mật kích động đứng bật dậy, cơ tự lại ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống, mới lạnh lùng nói tiếp nhưng với chuyện này, ta có một yêu cầu. Ngươi đi nói với mẫu thân ngươi trả lại hai lá thư già kia cho ta. Sau đó nàng đứng lên, về phủ đi, nhớ phải truyền lời lại với mẫu thân ngươi không sót một chữ đấy. Trịnh mật cắn môi nhìn cơ tự hồi lâu cuối cùng nghiến răng quay người chạy ra ngoài. Quả như cơ tự suy đoán, chưa đến một canh giờ trịnh mật liền chạy đến đưa lại cho cơ tự hai lá thư giả kia. Cũng khó trách tại sao trịnh phu nhân lại chịu thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Đối với bà ta, mối thù chết chồng và con quan trọng hơn tất cả. Hai là trong nhà hiện giờ không có lấy một nam nhân, giữ lại hai lá thư giả kia thì có ích gì. Dù cho có với lên được vinh hoa phú quý, người đắc lợi cũng không phải mẹ quá con côi bọn họ. Cơ tự nói rất giữ lời, hôm ấy nàng lập tức đi tìm nhóm Chu ngọc mượn cớ là nghe được lời đồn đại nên nói chuyện xảy ra ở huyện Trương Thủy cho họ nghe. Tấu trương về việc huyện Trương Thủy có mỏ vàng là tin tức long trời lở đất kinh động cả triều đình, thậm chí mấy sĩ tộc cũng phải động tâm. Chưa đến nửa tháng sau, triều đình đã phái người đến điều tra hết cả vùng Kinh Châu bất cứ việc gì một khi được phơi bày dưới ánh sáng thì mọi hắc ám sẽ trở thành cho bụi cả gia tộc Thạch Thị mặc dù giàu có nhất vùng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng so ra trong đám người quyền quý chân chính thì cũng chỉ là một gia tộc hạ đẳng mà thôi tất cả mọi việc lớn nhỏ ở huyện Trương Thủy nhanh chóng bị phanh phui mấy ngày sau triều đình ra phán quyết gia tộc Thạch Thị vì tư lợi cá nhân suýt đã dấy lên cảnh dân nổi can qua nên phải bị tru di cả nhà tịch thu gia sản Còn cha con trịnh thị bị thạch huyện lệnh giết hại được triều đình Minh Oan còn đền bù cho một khoản. Kể cả 200 bộ khúc kia cũng được triều đình bồi thường cho mỗi mạng một vài lượng vàng. Về phần mỏ vàng ở huyện Trương Thủy đã điều tra ra được thực ra vàng cũng không có bao nhiêu, nhưng vùng này lại nhiều ruộng đất màu mỡ cuối cùng nhà mẹ đẻ của Thái Hậu ra tay, biến cả huyện trở thành trang viên tư sản của mình. Còn tất cả dân làng trong huyện đều được trả tiền xứng đáng, trở thành tá điền trong trang viên của họ. Sau khi tin tức này truyền ra, những lưu dân bên ngoài liền rối rít chạy về quê. Phải biết rằng, thời đại này một người dân tự do làm sao bằng một tá điền cho gia đình quyền quý thực lực hùng hậu, sẵn sàng lo cho họ áo cơm chứ. Thế nên, việc nhà mẹ đẻ Thái Hậu ra tay mua lại ruộng đất bất kể là trên hay dưới đều hoan hỉ vui mừng. Cuối cùng, huynh đệ Chu Thị được ca tụng dù ra ngoài ru ngoạn vẫn không quên quốc kế dân sinh, đúng là nước tiếng hiền thần. Về phần cơ tự chịu ra mặt vì nhà mẹ nuôi cũng được người người khen ngợi là tính tình thiện lương, dù mẹ con trịnh thị ngang ngược nhưng dưới áp lực của dư luận cũng phải gọi cơ tự một tiếng ân nhân. Cả câu chuyện kết cục đến đây thật sự có thể coi là an hòa vui vẻ. Trường 26, thong dong Sau khi giải quyết xong mối đại họa trịnh thị cơ tự cảm thấy rất thoải mái, nàng nhắm mắt lười biếng ngồi trên chiếc xích đu, dù gió đông thổi lạnh thấu xương nhưng vẫn mải mê đung đưa qua lại bỗng một loạt tiếng bước chân truyền đến, giọng non nớt của cơ đạo vang lên phía sau, "Tỷ, trời rét rồi, tỷ đừng chơi xích đu nữa, xuống đây chơi với đệ còn vui hơn." Cậu dụ dỗ nàng như thể đứa bé. Cơ thực quay đầu lại, cơ đạo mới 8 tuổi nhưng ngũ quan đã tuấn tú, có thể nhìn ra được dáng vẻ cậu khi lớn lên sẽ tuấn tú nho nhã như thế nào. Nàng cười ngọt ngào với cậu bé, rồi nhảy xuống khỏi xích đu ôm lấy cậu vùi mặt cọ cọ vào hõm cầu cậu, lầm bầm, nhưng tỷ tỷ không sợ lạnh hơn nữa tỷ tỷ còn thấy rất vui. A đạo, đã lâu lắm rồi tỷ không được vui vẻ như vậy. Phải nói, kể từ khi nhớ lại chuyện kiếp trước cơ tự chưa một ngày nào vui như vậy. Trước đó, không biết do trí nhớ ấy gây ảnh hưởng hay là do nguyên nhân khác vẻ mặt nàng luôn u sầu, dù có cười thì nét cười vẫn không chạm được đến đáy mắt. Mà biến hóa này, mọi người lại chỉ cho rằng nàng vì mất người thân mà đau lòng tính tình thay đổi, nên họ cũng chỉ âm thầm lo lắng cho nàng, không dám hỏi han gì cả. Cơ đạo vội vàng giang hai tay ra, giống như đại trưởng phụ ôm cơ tự vào lòng, ra vẻ ông cụ non, là vì chuyện trịnh gia sụp đổ sao. Ừ, trịnh gia là một khối u ác tính, hiện tại họ lụn bại là tốt nhất tránh liên lụy đến tì tì. Nghe thấy giọng điệu của cậu cơ tự buồn cười, thế là hôn chụt vào má cậu một cái. Trong nháy mắt gương mặt cơ đạo đỏ bừng lên, khẽ hừ khẩy khinh thường rồi quay ngoắt đầu đi, nhưng vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng theo. dáng điệu xấu hổ này của cậu khiến cơ tự thấy rất thích thú. Trong trí nhớ của nàng, đứa bé này vốn luôn như vậy, mỗi lần nàng hôn cậu cậu sẽ đỏ gai cả mặt. Tận khi đã 12, 13 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện hơn, mỗi khi cậu đến, đợi nàng hôn vài cái rồi mới giả bộ làm mặt lạnh tránh ra, nhưng hôm sau thì vẫn nghiêm trang tới gặp nàng. Nếu hôm nào nàng quên không hôn cậu, cậu còn lạnh lùng nhìn nàng cho đến tận khi nàng nhớ ra mới thôi. Đột nhiên nhớ lại những chuyện này, lòng cơ tự mềm nhũn, nàng liền ngả luôn đầu lên bờ vai cơ đạo, làm nũng a đạo, a đạo chừng nào đệ mới lớn lên đây. Tì tì rất muốn thấy đệ lớn lên đấy. A đạo của nàng tài ba như thế, sau này cậu lớn lên nhất định có thể chia sẻ mọi ưu phiền với nàng, còn có thể chống đỡ một góc trời cho nàng. Không đúng, nàng là trưởng tỷ tiểu A đạo vẫn là trẻ con, sao nàng lại có thể hèn yếu trông mong một đứa bé đi bảo vệ mình chứ? Đúng lúc này, hai cánh tay cậu đang ôm nàng bỗng siết lại quyết đoán nói, kể từ năm nay, mỗi ngày đệ sẽ ăn thêm nửa bát cơm, còn luyện cả thương tỷ tỷ yên tâm, qua hai năm nữa cơ đạo đủ 10 tuổi rồi, nhất định sẽ giúp tỷ gánh vác việc nặng nhọc trong nhà. Cơ tự nở nụ cười, ừ ừ ừ, tỷ sẽ đợi tiểu cơ đạo lớn lên. Chờ cơ đạo cao lớn, cường tráng, chờ cơ đạo học văn luyện võ, chờ cơ đạo biết hết mọi việc, tỷ tỷ sẽ không làm gì nữa, mỗi ngày chỉ ngồi chơi đánh đô thôi. Nói đến đây nàng cười khanh khách, cậu bé quay đầu, nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe, tỷ cả năm qua tỷ không vui vẻ gì, bây giờ cuối cùng mọi chuyện cũng đã trôi qua hết rồi. Cơ tự biết, sở dĩ mình vui vẻ không phải là vì khổ nạn đã qua hết mà là nàng đã chịu thả lòng tâm tình. Thông qua từng sự việc nàng phát hiện mình có đủ thực lực để ứng phó những chuyện bất chắc. Điều này vô cùng quý báu trong thời đại hoang loạn này. Thế gian này chỉ có hai loại người không sợ hãi. Một là kẻ đã thấu rõ tất cả mọi chuyện, biết chỉ cần sống ở thời này là không thể tránh khỏi những việc kia. Họ vì cơ chí mà đạt đến ngưỡng phóng khoáng cởi mở, người đương thời gọi là danh sĩ. Hai là người vô cùng may mắn như cơ tự, có đủ năng lực biết trước mọi tai họa bình an trôi qua. Hai chị em cứ ôm nhau như thế một hồi cơ đạo bỗng nói, tỷ chu ngọc kia không hề thích tỷ, tỷ đừng gả cho hắn. Trong giọng nói của cậu có chút buồn bực, thậm chí cả khóe mắt cũng có phần hoe đỏ. Cơ tử không chú ý đến nỗi kích động của cậu, nàng gật đầu thản nhiên nói, tỷ biết chứ. Lang quân giống như chu ngọc lòng sâu tựa biển, thích hay không thích với hắn là chuyện rất xa vời. Nhắc đến chú Ngọc lúc này nàng mới phát hiện ngoại trừ lần kia đến cửa cầu cứu chuyện huyện Trương Thủy, 2-3 tháng nay nàng đều không qua lại gì với hắn. Huynh đệ chú Thị rất bận kể từ hồi yến hội ở biệt viện Trang Thị họ cứ phải xã giao với những thế tộc Kinh Châu suốt. Rồi từ khi xảy ra chuyện ở huyện Trương Thủy cho đến tận hiện tại, họ lại phải bận tiếp đãi những quan lại quyền quý đến từ kiến khang kia. Dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng nhất trong đó là theo ý Chu Ngọc, hắn đã giải quyết xong vấn đề nan giải là cơ tự giờ chỉ cần ngồi yên trên đài cao chờ nàng nghĩ thông suốt rồi quyết định tự chui đầu vào lưới của hắn thôi. Thế nên, dù hai người có tình cờ gặp qua, Chu Ngọc cũng không buồn để ý đến nàng. Cơ tự nghĩ, trên đời này giá trị luôn nằm ở vị thế, có lẽ nàng có chút giá trị thật nhưng trong mắt Chu Ngọc giá trị của nàng chỉ là một vật trang trí mang cái tên chính thế chờ chân chính lấy về được rồi thì cũng không còn gì quan trọng cả. Thấm thoát lại một ngày trôi qua, hôm sau thời tiết ấm áp hiếm có, cơ tự mặc bộ váy màu lam, vạt váy thêu hoa sen, bên ngoài khoác áo bào gấm màu đỏ, trông vô cùng lộng lẫy chuẩn bị đi dạo hồ. Huyện Kinh nằm bên bờ Trường Giang, trong huyện có vô số hồ lớn nhỏ, cái hồ mà cơ tự định đến chơi tuy diện tích không lớn, nhưng quanh có uốn lượn trải dài, bên hồ còn có núi non hữu tình, cũng được xem như là một thắng cảnh. Từ sớm Tôn Phù và Lê Thúc đã đứng chờ ở mũi thuyền, thấy cơ tự đi đến, họ vội vàng lên đón. Cơ tử khẽ gật đầu rồi chậm rãi lên thuyền. Những người lớn lên ở vùng sông nước không ai không giỏi bơi lội, nhóm Tôn Phù, Lê Thúc cũng là một trong những cao thủ. Sau khi cơ tử lên thuyền, Tôn Phù chống xào chúp nhẹ nhàng đẩy con thuyền chở nàng đi dạo chơi trong hồ. Đứng đầu thuyền ngắm dãy núi trùng điệp phía chân trời, cùng đám ruộng bậc thang màu mỡ cơ tử như si như say, nàng lấy tiêu ngọc cất giữa ống tay áo ra, thổi réo rắt. Trong phương diện thổi tiêu cơ tự đã tiến đến trình độ tài ba hiếm có, giờ phút này tâm trạng nàng thoải mái tiếng tiêu vừa thổi lên tựa như một con hạc trắng bay lượn vài vòng trên mặt đất rồi vút cao lên tận bầu trời. Khúc nhạc nghe vô cùng thanh khiết tiêu giao, lúc này cơ tự không chú ý đến nơi sơn cốc phía trước có một con thuyền hoa đang thả neo. Trong thuyền là chu ngọc đang tiếp đãi mấy vị đồng liêu ở kiến khang. Những người này đều là đại thần do bản tấu trương của hắn thu hút mà đến. Bây giờ vụ án đã xong, họ đi đến đâu cũng nhận được vô số lời tán tụng bá tánh thấy họ thì quỳ dạp xuống đất tung hô họ là thanh liêm. Điều này khiến chúng thần và huynh đệ chu thị vô cùng vui sướng, lần này ăn mừng cũng cảm thấy rất tâm đắc. Đang lúc này họ nghe được tiếng tiêu lượn lờ theo gió thổi đến. Chỉ nghe qua vài đoạn một đại thần liền suýt xoa, không ngờ huyện kinh nho nhỏ như thế lại có nhân tài ẩn giật. Tiếng tiêu này quả là chắc tuyệt một đại thần khác lại hỏi Chu Ngọc Ngọc Lang ở huyện kinh nhiều ngày như thế có quen biết với người thổi tiêu này không? Chu Ngọc vẫn còn trong trạng thái tim đập loạn nhịp, hắn lắng nghe một hồi, đôi mắt đen như mực bỗng sáng rực. Lát sau Chu Ngọc đứng dậy, đi ra mũi thuyền, chúng đại thần cũng đi theo. Tất cả những người chứng kiến đều giật mình. Chỉ thấy mặt hồ sóng gợn lăn tăn phía có một con thuyền từ từ trôi đến, đứng trên mũi thuyền là một cô nương thanh tú tinh khôi, váy hoa phất phơ, môi anh đào đặt lên tiêu ngọc, tiếng tiêu du dương bay bổng kia chính là do nàng thổi ra. Khoảnh khắc này hiển nhiên nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hòa vào non nước. Đang lúc mọi người im lặng lắng nghe thuyền cơ tự dần dần lướt qua thuyền của Chu Ngọc rồi đi thẳng. Từ đầu đến cuối nàng không hề chú ý đến sự hiện hữu của bọn họ, cũng không hề liếc mắt nhìn họ một cái nào. Mà nam nhân trên thuyền hoa kia cũng không thấy hắn giọng gọi nàng. Không biết trôi qua bao lâu tiếng tiêu dần lắng xuống, khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt mới có người thở dài. Cảnh tượng này quả thật rất phong lưu. Lát sau, người nọ lại than thở. Khúc nhạc hoàn toàn hòa nhập vào cảnh hồ thật vô cùng tuyệt diệu, sợ rằng sau này cũng khó mà được nghe lại. Chu Ngọc vẫn im lặng không tiếp lời. Trước kia trong mắt hắn cơ thực cũng giống như huyện kinh này, nếu bàn về phong tình tuyệt diễm thì thua xa người kiến khang. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được phong thái tự tại của cơ tự, nét phong lưu này rõ ràng không hề thua kém bất cứ cô nương kiến khang nào cả. Chương 27: Kính trọng. Đến tận xế trưa, gió bắc nổi lên, cơ tự mới để mũi thuyền chuyển hướng quay về. Trở vào trong thuyền, cơ tự vừa nhấp chút rượu cho ấm người, vừa rủ mắt đăm chiêu. Thấy nàng mày suy nghĩ đến xuất thần, Lê Thúc ở bên cạnh tò mò hỏi, "Nữ lang đang suy nghĩ gì thế?" Cơ tự ngẩng đầu nhìn y, thành thật nói, ta đang nghĩ làm sao mới có thể khiến cho Lang quân Chu Ngọc không xin cưới ta nữa. Lê Thúc trầm mặc lát sau y nhỏ giọng, "Nữ lang, bây giờ cả huyện kinh này đều biết người là dâu của Chu gia rồi, nếu thật sự không gả cho họ, sau này nữ lang còn có thể gả cho ai nữa?" Dứt lời, Lê Thúc thoáng buồn bã. Cơ tự nhìn ông một cách kỳ lạ, "Thúc lo cái gì? Cơ phù chỉ còn một mình ta, ta không gả cho người khác thì vẫn có thể tự kén rể mà." Nói đến đây cơ tự trở nên phấn chấn, chờ ta kiếm đủ tiền là sẽ nuôi một phu lang, đến lúc đó con cái sinh ra sẽ theo họ ta, gia tộc cơ thị sẽ được truyền thừa cũng không đến nỗi có lỗi với liệt tổ liệt tông. Chu Ngọc Lòng dạ thâm sâu, tính toán khó lường, rõ ràng nàng có năng lực tự làm giàu cần gì phải dây dưa với đám người ấy. lê Thúc thật sự không biết từ đâu mà cơ tự có ý nghĩ này, y trợn to mắt chết lặng nhìn cơ tự rất lâu không thốt ra được lời phản bác nào. Đến chiều cơ tự quay trở về trang viên, vừa vào cổng đã thấy ngay lang quân như ngọc kia đang đứng dưới cây nhãn trong sân nhà mình. Từ đằng xa đã thấy nàng, hắn nhướng mắt nhìn cơ tự với vẻ tha thiết môi mỏng khẽ nhếch a tự trở lại rồi à. chu Ngọc đợi khanh đã lâu lắm rồi đấy. Cơ tự thật không ngờ chủ nhân không có nhà mà hắn lại dám ngang nhiên ở trong phủ, hôm nay trông thấy mình còn có vẻ rất tự nhiên, như thể hắn mới là chủ nhân ở đây vậy lúc nhìn chu ngọc cơ tự mỉm cười khách quý đến chơi khiến cơ tự vui mừng quá đỗi nói đến đây nàng cất cao giọng nguyệt hồng mang sập ra ngoài đây hôm nay trời trong xanh chính là ngày lành cảnh đẹp sập được mang lên cơ tự liền quay người khẽ thi lễ với chu ngọc chu lang xin mời lúc này chu ngọc liền xác định cơ tự đã khác khi trước rất nhiều thời gian trước dù nàng có cười nhưng trông không dạng dỡ khuôn mặt luôn ẩn dấu nét u sầu giống như trong lòng đang chất chứa muôn vàn tâm sự vậy Nhưng hiện tại, sóng mắt nàng như làn thu thủy, gương mặt sáng lạn, cả người tỏa sáng, ngôn ngữ cử chỉ mang theo phong thái của con cháu sĩ tộc mấy trăm năm. Sự mạnh dạn của những sĩ tộc kia là đến từ thế lực của gia tộc, đến từ những người hâm mộ xung quanh họ. Còn tiểu cô trước mắt này, vẻ thong dong của nàng từ đâu mà có được? Chu Ngọc bất chợt thấy vô cùng hứng thú, hắn ngồi xuống, cơ tự đi đến bên cạnh Tao Nhã Hâm rượu rồi rót rượu cười nói vu vơ, không biết hôm nay Lang Quân đến đây có gì chỉ giáo. Tư thái của nàng quá tự nhiên, lúc nói chuyện âm điệu cũng trầm bổng như tiếng ca, điều này khiến Chu Ngọc vô thức nhìn nàng đăm đăm. Lát sau, Chu Ngọc khẽ cười, "Bên ngoài nắng rất đẹp, ta đã hẹn với mấy người bạn dạo hồ ngắm mai nở. Nhớ đến nàng nên cố ý đến mời." Nói xong, hắn thản nhiên đứng dậy chia tay ra với cơ tự. Nam nhân này rõ ràng chỉ đứng đấy, mỉm cười nhìn nàng mà không nói lời nào nhưng lại mang theo dáng vẻ chuyên chú như thể muốn khắc hình bóng nàng vào tận đáy lòng. Dĩ nhiên, Cơ tự biết rõ, đây tuyệt đối chỉ là ảo giác. Cơ tự quay đầu nhìn hắn một hồi, bỗng ủ lên, tiểu nữ luôn cảm thấy, lúc Chu Lang nhìn ai đó, ánh mắt khác hẳn mọi người, cho đến hôm nay rốt cuộc phát hiện, hóa ra Chu Lang có đôi mắt đào hoa. Chu Ngọc đúng là mắt đào hoa, mắt sâu hút khóe mắt có một chút đỏ nhạt, lúc nhìn người thì sóng mắt lúng liếng, trông vô cùng đa tình. Nghe thấy Cơ tự nhận xét như thế, Chu Ngọc sầm mặt lại, Thời này thuật bói toán cực kỳ thịnh hành, hình dáng một đôi mắt được phân ra năm sáu kiểu, bậc thượng đẳng đương nhiên là mắt rồng mắt phượng, còn mắt đào hoa này vì đa tình lẳng lơ nên bị liệt vào hàng hạ đẳng. Chu Ngọc làm quan trong triều cũng có người từng chỉ vào mắt hắn nói hắn là người không đàng hoàng, nên lời nói lúc này của cơ tự thật sự là đâm trúng chỗ đau của hắn. Nhìn thấy Chu Ngọc không vui, chẳng những cơ tự không hề lo lắng, ngược lại còn cười thầm trong lòng. Khi nãy lúc mới vừa gặp mặt, Chu Ngọc đã lộ rõ vẻ hứng thú, nhưng đấy không phải chuyện tốt gì. Giờ đây thấy hắn giận như thế, tâm trạng nàng thoát cái trở nên vui vẻ. Lúc này Chu Ngọc vung tay áo đi trước. Sau khi hắn đi được mấy bước thấy cơ tự vẫn còn đứng yên đấy thì quay đầu lại, liếc nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, thật sự không muốn đi cùng ta. À? Câu nói này tuy giọng điệu dịu dàng nhưng gần như là uy hiếp. Cơ tự nhìn thẳng vào mắt hắn, nghĩ ngợi chốc lát rồi nở nụ cười khoe hàm răng trắng. Chu Lang đã thành tâm mời Cơ tự nào dám chối từ. Rút lời nàng cũng cất bước đi lên phía trước Chu Ngọc. Hai người đi ra khỏi phủ, mấy hộ vệ của Chu Ngọc đang đứng hầu bên cạnh xe bò thấy Cơ tiểu cô xài bước đi đến, lại nhìn Lang quân nhà mình đi ở phía sau, tức thì đều cúi đầu. Triều đại này cách đi đứng giữa người và người đều có chuẩn mực nghiêm túc. Trong mắt đám hộ vệ, hiển nhiên thân phận cơ tự thấp hơn lang quân nhà mình, lại còn là một nữ tử thí mà lang quân lại cho phép nàng đi trước mình, rõ ràng vô cùng cưng triều nàng. Ôi, hy vọng đến kiến khang rồi, cơ thiểu cô này sẽ học được quy củ, nếu không trong phủ sẽ náo nhiệt lắm đây. Cơ tự lên xe lừa nhà mình, hai chiếc xe nhanh chóng chạy đi giữa phố huyện kinh dưới sự bảo vệ của nhóm hộ vệ. Nhìn mặt trời rực rỡ, một hộ vệ cất lời, đã lập đông lâu như vậy rồi mà thời tiết huyện kinh vẫn ấm áp. Lẽ nào ở huyện Kinh không bao giờ có tuyết à? Lê Thúc đáp lời có tuyết chứ, dĩ nhiên là có tuyết rồi. Trong xe lược cơ tự nheo mắt nhìn bầu trời, bụng thầm nghĩ ngày mai trời sẽ đổ tuyết trận tuyết năm nay còn rất lớn nữa đấy. Có điều nàng không hề nói ra điều này. Bản lĩnh nhìn trời đoán được mưa gió là kiến thức của đạo gia kiến thức này dùng trong thời khắc mấu chốt có thể mang đến những chấn động. Cơ thự còn chưa có ý định khoe khoang điều này đi một hồi trước tầm mắt đã là bến tàu trên bến đang neo mấy chiếc thuyền hoa vài nam nữ ăn mặc trang trọng đang đứng đấy thấy Chu Ngọc đi đến mọi người đều thi lễ với hắn mà gần chiếc xe bò bên cạnh bến tàu cũng có hai cô nương đang nắm tay thi lễ với Chu Ngọc vừa nhìn thoáng qua Cơ Tự đã nhận ra mấy cô ở đây đều là những ca nhi hát sướng và nữ nhi của các gia tộc hùng mạnh đất Kinh Châu gần như Chu Ngọc vừa bước xuống xe mấy thiếu nữ đã vây lại quanh hắn. Lúc này Cơ Tự cũng xuống xe lừa, nàng vừa cất bước định đi về phía Chu Ngọc thì có một thiếu nữ chen vào đẩy nàng ra. May mà Lê Thúc Lệ mắt vội vàng đỡ nàng, nếu không hôm nay Cơ Tự sẽ xui xẻo té ngã trước mặt mọi người rồi. Đang lúc Cơ Tự lảo đảo đứng chưa vững, hai thiếu nữ khác quay đầu lại, thấy vậy cười khúc khích chế giễu nàng. Lại thêm một thiếu nữ khác đi đến phía sau Cơ Tự khẽ khàng nói tì tì lúc ở kinh châu đã nghe nói ở huyện kinh có một thiếu nữ hàn vi nhưng thủ đoạn hơn người suýt nữa khiến cho lang quân chu ra cưới về làm thê tử muội muội cách ăn mặc của muội thật sự trông còn khó coi hơn cả mấy ca nhi kia nữa thiếu nữ này tuy nói cười nhẹ nhàng da vẻ như thân thiết nhưng hàm ý lời nói lại vô cùng cay nghiệt cơ tự ngẩng đầu nhìn sang chu ngọc vẫn đang dịu dàng nhìn mình nàng liền cất bước đi ngang qua thiếu nữ kia nhấc chân lên rồi giẫm xuống một cái thật mạnh Nàng ta nào có tâm ý đề phòng chuyện thế này, bất thình lình bị dẫm chúng, không khỏi hét lên đau đớn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đúng lúc đó cơ tự trượt quay người tay phải giơ lên, tát một cái thật mạnh. Nháy mắt bên má phải nàng ta hiện lên một dấu tay đỏ bừng. Tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía này. chu Ngọc cũng nhìn sang, thấy người ra tay chính là cơ tự, hắn liền kinh ngạc ánh mắt lướt qua tiểu cô đang rưng rưng nước mắt, trông có vẻ vô cùng yếu đuối mỏng manh kia hắn gạt mọi người ra, đi đến hỏi xảy ra chuyện gì. lang quân chua ra, hô hô hô nàng ta rụt rè chạy về phía chu ngọc. chu ngọc cao mày lại liếc nhìn nàng ta, hắn lăn lộn trốn quan trường đã lâu, ánh mắt lúc này lộ ra vẻ uy nghiêm tiểu cô kia hơi sững sờ rồi dừng bước lại, không dám đến gần nữa. lúc này chu ngọc lại hỏi đã xảy ra chuyện gì. trong mắt mọi người cơ tự xem như đã là người của hắn, cho nên hắn hoàn toàn có quyền chất vấn nàng. Cơ tử liếc nhìn tiểu cô đang khóc lóc nũng nịu kia, hờ hững nói, nàng bất kính với ta nên bị ta tát. Cơ tử chẳng qua chỉ là một nữ cô nhi, bây giờ vì người ta bất kính với mình mà dám thẳng tay tát đối phương, câu nói kia quả thật là gây nên xôn xao. Trong lúc đám nữ nhân cười khẩy chế diễu, Chu Ngọc nhíu mày, nàng phải ghi nhớ thân phận của mình. Tiếng cười xung quanh càng to hơn, song Chu Ngọc thản nhiên nói tiếp. Sau này mấy chuyện như vậy cứ sai đám thì phụ đi làm, đừng để mất thể thống. Tiếng cười mọi người liền im bặt. Về phần cơ tự, giờ này nàng rất hài lòng. Lúc trước từng có rất nhiều lời đồn đại, có người nói chu Ngọc cưới nàng làm thê tử, nhưng đa phần những người khác đều nói chu Ngọc thực ra chỉ muốn nạp nàng làm thiếp thôi, dù sao thế lực bên nhà cơ tự thật sự quá đơn bạc. Vì vậy nàng đã sớm nghĩ đến phải tìm một cơ hội khiến người ta tận mắt nhìn thấy chu Ngọc kính trọng nàng mới được. Chỉ có như vậy, sau khi Chu Ngọc rời đi, giá trị của nàng mới không bị giảm sút, không cho kẻ nào có cơ hội dám ngang ngược đến làm nhục nàng. Hiện tại, nàng thực vô cùng hài lòng. Chương 28: Tấm lòng Chu Lang. Hôm nay tụ hội ở đây ngoại trừ Chu Ngọc ra còn có mấy quan lại đến từ kinh thành Kiến Khang và những con cháu thế tộc thường hay giao hảo với Chu Ngọc. Mà những tiểu cô xuất hiện trong trường hợp này đương nhiên là ái nữ của một vài gia tộc thực lực không mạnh hoặc thân phận không cao đến chỉ để mong sau này có cơ hội trở thành thiếp của một vị đại nhân nào đó. Thế nên chu Ngọc vừa nói ra lời kia đã khiến cho không khí trở nên yên lặng như tờ. Trong nháy mắt những tiểu cô đang vây quanh hắn đều mang vẻ mặt phức tạp mà tản đi. chu Ngọc đi đến bên cạnh cơ tự, sau đó ánh mắt tuy hướng về phía thuyền hoa. Miệng vẫn mỉm cười, nhưng lời nói ra lại không hề khách sáo, khanh khanh ta lại giúp nàng một việc lớn rồi. Nghe thấy lời nói của Chu Ngọc cơ tự khẽ giật mình, lập tức hiểu ra mưu tính của mình đều bị Chu Ngọc nắm rõ trong lòng bàn tay. Nàng bất giác cho mày, nghĩ ngợi, người này quá thông minh, thật sự không phải là người đáng để nàng đem lòng yêu thích. Trong lúc nàng nghĩ thầm, giọng nói của Chu Ngọc lại ôn hòa vang lên, thật ra thì ta đã giúp A tự rất nhiều việc. Thời gian trước ta còn giúp nàng chừng trị mấy kẻ trang gia, nghĩ là không quan trọng nên mới không nói cho nàng biết. Hắn không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến cơ tự liền bốc hỏa. Nàng tức giận chừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói tai họa đó là do Chu lang tự chuốc về. A tự vốn tưởng rằng Chu lang ít ra cũng phải có chút ái nấy, hiện tại mới biết hóa ra Chu lang lại thật sự đắc ý như thế. Chu Ngọc khẽ cười, hắn vẫn không nhìn nàng, đôi mắt đào hoa tiếp tục liếc mắt đưa tình khắp nơi, hóa ra A tự vẫn luôn trách ta à. thật ra thì A tự cứ khéo lo thôi, cho dù nàng không đi cầu cứu, ngày nào ta còn ở huyện Kinh, mấy đám người vô năng ở Kinh Châu kia cũng sẽ không dám đi làm khó nàng. Dù ta rời đi chăng nữa, bọn họ đã biết nàng là vị hôn thê của ta cũng sẽ không dám gây chuyện với nàng đâu. Hóa ra người này còn biết cả chuyện nàng đến nhờ tạ lang cứu giúp ư hàng mày cơ tự nhíu chặt, hắn nhích lại gần nàng thêm một bước, ống tay áo hai người chạm vào nhau, giọng chu ngọc lại dịu dàng vang lên, khanh khanh ta chỉ muốn cưới nàng thôi mà, tâm ý khẩn thiết này lẽ nào có sai lầm gì sao? nói lời cuối trong giọng điệu hắn còn mang theo vài phần ấm ức, cơ tự suýt nữa nổ tung vì tức giận, cái tên lang quân ngả ngớn tự cho mình là đúng này thật thối tha, hứ, cơ tự giận đến cực điểm, khuôn mặt non nớt đỏ gai cả lên tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp vô song khi lớn lên sau này chu ngọc liếc sang không hề kiêng dè mà nhìn xoáy vào nàng đôi mắt nheo lại nét cười càng lúc càng đậm đúng lúc này một quan viên trên thuyền hoa cất lời gọi chu ngọc đến xem tranh cơ tự đang đứng đối mặt với chu ngọc bỗng nhát thấy một người đó là một ca nhi trang điểm tỉ mỉ cười duyên dáng đi đến từ phía sau chu ngọc cơ tự cảm thấy nàng ta có điểm khá kỳ quái biểu cảm biến hóa của cơ tự cũng khiến chu ngọc chú ý, hắn nhanh chóng quay đầu lại. có lẽ vẻ mặt của cơ tự đã khiến cô nương kia cảnh giác, hành động của chu ngọc lúc này lại càng làm cho nàng ta bất an hơn. ca nhi vừa tiến đến phía sau lưng chu ngọc bỗng thét lên, đồng thời rút ra một thanh đoàn kiếm đâm về phía chu ngọc. khi ấy mọi người đang vui vẻ, nào có ai ngờ sẽ có thích khách xuất hiện. cơ tự lập tức đẩy chu ngọc sang một bên, bản thân chắn ngay trước mặt hắn. Chu Ngọc lập tức gào lên, người đâu, mau đến đây. Bởi vì cơ thực kịp thời cảnh giác nữ thích khách kia đã sớm bị bại lộ, một hộ vệ kịp bay đến đá bay ả đi té ngã xuống đất. Mấy hộ vệ khác cũng đồng loạt lao đến kìm chặt ả xuống. Chu Ngọc giận dữ, xài bước đi đến, dẫm lên mặt nữ thích khách nhiến răng quát lên, nói ai phái ngươi đến đây. Nữ thích khách cười lạnh, vừa định cất lời thì đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng ồn ào, chỉ nghe thấy mấy tiếng đồng thanh hô lên cầu tặc nộp mạng đi. Giữa đám người trên bến tàu đột ngột xuất hiện tới mười mấy tên cường tráng, họ rút kiếm trong tay áo ra, phóng về hướng Chu Ngọc và mấy chiếc thuyền hoa. Biến cố bất ngờ xảy ra này khiến mọi người chờ tay không kịp. Thấy đám thích khách lao đến, người trên thuyền và bến tàu rối loạn cả lên. Mấy kẻ con cháu thế gia kia thì hết ẩm ý, núp phía sau mấy hộ vệ của đám quan viên, thậm chí có vài tiểu cô ôm luôn lấy cánh tay của mấy quan viên cao lớn có chết cũng không chịu buông ra. Thời buổi này vốn khinh võ trọng văn, đám sĩ tộc thường coi vóc dáng mảnh mai là đẹp. Thế là khi đám thích khách chém ngang eo người ta, khiến máu văng tung tué, hai thiếu nữ vừa nhìn thấy máu đã thét lên ngất xỉu. Quang cảnh lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Dù cơ tự là người chấn định nhất lúc này cũng bị đám người kia chen chúc gào thét nhắm mắt chạy bừa va phải làm cho loạn troảng. Thân thể vốn bé nhỏ của nàng trong tình cảnh loạn lạc thế này không tài nào tự vệ được. Thấy những thích khách kia càng lúc càng đến gần, cơ tự lùi lại từng bước. Ngay khi nàng lui đến được một góc mà nàng tự cho rằng đã an toàn thì đột ngột bên phải vang lên mấy tiếng thét rồi một người nhào về phía cơ tự. Chỉ nghe thấy u một tiếng, nàng đã rơi thẳng xuống nước. Lúc này đang vào tiết lạnh giá tuy mặt trời trên cao vẫn chiếu sáng rực rỡ nhưng dòng nước vẫn giá bút như băng. Cơ tự bị nước tràn vào miệng đột ngột cũng trở nên hoảng loạn. Trong lúc bối rối, nàng liều mạng vùng vẫy tay chân, hoang mang hô lên, cứu mạng. Cứu mạng, chu Ngọc nghe thấy tiếng kêu của nàng trước tiên, hắn lập tức quay đầu lại. Thấy cơ tự bị rơi xuống nước, hắn liền biến sắc nhanh chóng xài bước tới, cởi ngoại bào ném đi, nhảy ngay xuống. Lúc chu Ngọc đang bơi về phía cơ tự, bỗng phía bên cạnh cách hắn không xa truyền đến tiếng gọi khàn khàn quen thuộc của một ông lão chu thập tam cứu cứu ta. Chu Ngọc quay đầu thấy một quan viên cả người đều đã chìm dưới nước, chỉ còn nửa cánh tay đang vươn lên bấu víu vào cạnh thuyền hoa. Quan viên này là đại thần chủ sự trong vụ án huyện Trương Thủy, cũng là huynh đệ của Thái Hậu, chính là quốc cữu của Hoàng đế. Giờ phút này cánh tay cố nắm lấy cạnh thuyền hoa của quốc cữu đang từ từ trượt xuống từng chút từng chút. Chu Ngọc đang do dự thì nghe thấy bỏ một tiếng quốc cữu ra đã rơi hẳn xuống nước. Thân thể của ông ta nặng nề, thể lực thì yếu kém, mới vừa rơi xuống nước trên đỉnh đầu đã nổi đầy bong bóng. Chu Ngọc nhanh chóng quay đầu thoáng nhìn qua cơ tự đang cua tay loạn xạ kêu cứu, lại quay đầu nhìn về phía quốc Cửu. Dần dần, đôi mắt hắn đỏ lên. Rốt cuộc Chu Ngọc hít sâu vào, đạp nước bơi về phía quốc Cửu, đưa tay kéo ông ta lên. Trong lúc Chu Ngọc kéo theo quốc Cửu ra, bơi từng chút lên bờ cơ tự cảm thấy mình càng lúc càng chìm xuống, thân thể càng lúc càng nặng. Tầm mắt nàng bắt đầu mờ dần, nước xâm nhập vào phổi khiến nàng không thở nổi. Nhưng nàng vẫn cố gắng mở to mắt, nhìn rõ bóng dáng chu ngọc đang kéo người khác càng lúc càng xa. Lúc này nàng không biết nên cảm thấy buồn cười, hay là nên đau khổ khi đã đứng kề bên bờ vực cái chết. Nhưng trước khi thật sự chết ngạt trái lại cơ tự thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Đúng lúc ấy, bên tai nàng bỗng vang lên một giọng nói, hít vào bằng miệng, người nghiêng về phía trước tay bơi chân đạp. Đúng, chính là vậy, đầu vươn lên cao, nhanh chóng hít không khí vào thân thể nghiêng về phía trước. Đúng, là vậy đấy. Trong lúc nàng chìm xuống, giọng nói cơ đạo khi đã trưởng thành càng lúc càng vang rõ ngay bên tai, rồi từ từ tràn ngập cả đầu óc nàng. Xưa nay rơi xuống nước tối kỵ nhất là hoảng loạn, cơ tự cứ như thế lấy lại lý trí. Cơ thể cơ tự nổi dần lên từng chút từng chút nàng gắng đạp hai chân, làm nước văng tung tóe Nàng loáng thoáng nghe thấy trên bờ có tiếng ai đó nhảy xuống nước đoán là bọn hộ vệ đến giải cứu. Không biết trải qua bao lâu cơ tự cảm nhận có một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy mình, sau đó cả người nàng được lôi về phía bờ. Khi cơ tự được nâng lên bờ trong lúc gần hấp hối gắng mở mí mắt nàng thấy được chính là bóng dáng lê thúc nhà mình. Hóa ra cứu nàng cuối cùng cũng chỉ có người của nàng. Không biết tại sao cơ tự lại thấy buồn cười, nàng nhếch môi, sau đó hoàn toàn chìm vào hôn mê cơ tự tỉnh lại trong cơn ho sặc sủa vừa thấy nàng mở mắt đám người Nguyệt Hồng và Lê thúc liền nhào đến vui mừng phát khóc nhìn nàng Lê thúc nghẹn ngào nữ lang người tỉnh rồi à thật là tổ tông phù hộ mà Nguyệt Hồng bên cạnh mừng rỡ chạy đi gọi với ra ngoài Lang Quân Chu Ngọc nữ lang nhà ta tỉnh rồi Lang Quân Chu Ngọc ư cơ tự lẩm bẩm trả lời nàng là Nguyệt Hồng đang chạy lại giọng nói giòn dã đúng đúng vậy à Nữ lang, người không biết đâu, Ngọc lang chu thị đã trông nom ở đây suốt một ngày rồi. Lần này có rất nhiều người bị thương và rơi xuống nước, trong đó có cả đại quan ở kiến khang. Các đại phu ở Kinh Châu đã bị họ mời hết nhờ chu Ngọc lang quân nổi giận đưa lệnh bài của mình ra, mới cưỡng ép mời được một đại phu tới khám bệnh cho nữ lang. Nếu không nữ lang không thể tỉnh lại nhanh thế đâu. Nàng ta nói xong liền liếc thấy bóng dáng đang đứng ở cửa, lập tức vội vàng đứng thẳng dậy cao hứng gọi. Lang quân chu ngọc người vào rồi à Sau đó quay lại nói với cơ Tử, Nữ lang, lang quân chu ngọc vào thăm người kia Trường 29, bảo tàng của cơ thị Cơ tự chậm rãi quay đầu, hé mắt nhìn lại Nhờ ánh sáng phản chiếu mờ mờ của tuyết hát vào từ cửa sổ Nàng thấy được một khuôn mặt tái nhợt có chút vui mừng pha lẫn ái náy Chỉ nhìn thoáng qua, nàng lại nhắm mắt Nguyệt Hồng vội vàng kéo chăn đắp cho nàng Quay đầu ngại ngùng nói, lang quân chu ngọc nữ lang còn rất yếu Chu Ngọc gật đầu, khàn giọng nói ta biết, lúc quay người đi Chu Ngọc bỏ lại một câu, ta sẽ quay lại sau, rơi xuống nước vào mùa đông giá rét như thế sau này rất dễ yếu ớt. May mà sức khỏe của cơ tự khá tốt hơn nữa lúc nàng vùng lên tự cứu mình lại kích thích tiềm lực của cơ thể uống vào vài thang thuốc đại phu cho trong người cũng thấy có chuyển biến rõ rệt. Hôm ấy cơ tự lười biếng ôm chăn ngồi trên sập Nguyệt Hồng vui mừng bẩm báo, nữ lang, nữ lang, lang quân Chu Ngọc lại đến thăm người. Cơ tự từ từ ngồi dậy, ra hiệu cho cơ đạo đang đọc sách rời đi, rồi mỉm cười với nam tử đang đứng lặng bên cửa, người đến rồi à. Chu Ngọc không hề lên tiếng đáp lại, dường như bị nghẹn gì đó nơi cổ họng, chỉ biết nhìn cơ tự, môi khẽ mấp máy nói không nên lời. Dù Nguyệt Hồng có ngốc nghếch đến đâu, lúc này cũng mơ hồ nhận ra giữa nữ lang nhà mình và Chu Ngọc có điều gì đó khang khác. Trong lúc Nguyệt Hồng đang nhìn chân chối, giọng nói cơ tự lại vang lên, Nguyệt Hồng, ngươi ra ngoài một lát đi, ta muốn nói chuyện riêng với Lang Quân Chu Ngọc. Vâng, vâng, khi cửa phòng được đóng lại, Chu Ngọc cất lời, giọng hắn khẳng đặc trật vật, a tự, ta ta thật xin lỗi. Cơ tự ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với cái nhìn của nàng, Chu Ngọc khẽ nghiêng đầu đi, rồi quay lại, nhìn nàng với ánh mắt chăm chú, những ngày qua, đêm nào ta vừa đặt lưng xuống cũng sẽ mơ thấy nàng, mơ thấy tình cảnh ngày hôm đó. Giọng Chu Ngọc khàn đến mức không nghe rõ từng âm điệu. "A tự, nàng hãy mắng ta đi." Cơ tự lắc đầu, khẽ khàng, "Chu Ngọc ta sẽ không gả cho người." Vô cùng đơn giản nhưng lại hết sức trực tiếp, giọng nàng rất thanh tĩnh, không chứa oán giận, cũng không hề trần trừ. Gương mặt tuấn tú của Chu Ngọc phút chốc tái nhợt đi, thân hình cao lớn cũng lui về sau một bước. Hắn nhìn cơ tự, môi mấp máy, trong đôi mắt đào hoa như có muôn vàn lời, thậm chí còn ẩn chứa vẻ cầu xin, nhưng kết quả hắn lại chọn cách im lặng. Hắn không tài nào bộc bạch cho cơ tự biết rằng, mấy ngày qua hắn không ngừng trằn trọc hắn thật sự rất quan tâm đến nàng khoảnh khắc ấy sở dĩ hắn từ bỏ không cứu nàng, là vì nàng không quan trọng với hắn như hiện tại. Gương mặt chu ngọc đầy áp vẻ đấu tranh cũng vương rất nhiều luyến tiếc nam tử luôn thuận lợi trong tình trường này lần đầu tiên phát hiện hóa ra mình cũng sẽ có một ngày rơi vào hoàn cảnh như thế. Không biết trải qua bao lâu chu ngọc mới khẽ nói, nhưng mà ta không muốn đánh mất nàng nữa rớt lời, hắn mím môi xài bước ra ngoài. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Chu Ngọc Nguyệt Hồng cúi đầu đi đến trước sập cơ thử ngồi, nói: "Nữ lang, khi nãy lúc Lang quân Chu ra bỏ đi hình như sắp khóc." Cơ thử không để ý đến nàng ta, chỉ khẽ nói: "Gọi Tôn Phù vào." "Vâng." Lát sau Tôn Phù tiến vào, lúc này cơ thử có chút mệt mỏi, hờ hững nói: "Ta bảo thúc đi lan truyền lời đồn kia với người hầu của Chu gia, thúc đã làm chưa?" Tôn Phù thở dài, nói: "Rồi ạ." Người hầu kia nghe tin người vẫn ho không ngừng, lại thấy Hoàng Đại Phu bảo sau này người có thể sẽ lưu lại mầm bệnh trong người, sắc mặt liền trắng bệch. Cơ tự đáp nói rồi thì tốt ta đã không còn là lương phối của Ngọc lang Chu Thị nữa, mối duyên này đến đây chấm dứt. Tất cả đều như cơ tự suy đoán, nửa tháng sau Chu Ngọc lại đến, sau khi bị nàng cự tuyệt lần nữa, cuối cùng hắn không nói gì cả cất bước bỏ đi không hề quay lại. 40 ngày sau, cơ tự mới tỉnh dưỡng thân thể khỏe mạnh như cũ bấy giờ cơ tự cũng biết được hôm đó đi ám sát Chu Ngọc và mấy vị đại thần là dư nghiệt của thạch thị. Hóa ra tai họa này vốn có liên quan đến nàng, cơ tự thầm thở dài. Bây giờ là mùa đông, bên ngoài tuyết đã tích tụ cao đến gần nửa người tuyết rơi dày như vậy rất hiếm ở phía nam. May mắn cơ tự đã sớm dự liệu về trận tuyết này, nên trong trang viên đã cho chuẩn bị đầy đủ tất cả, dù không ra khỏi cửa mọi người vẫn có thể ăn ngon ngủ yên bỏ qua những chuyện phiền muộn cơ tự nhớ lại việc bảo tàng mà tổ phụ từng nhắc đến kia liền bận rộn bắt tay vào dẫn nhóm lê thúc lục soát khắp trang viên nhà mình nào là thư phòng hầm chứa phòng củi từ đường rồi tất cả gian phòng ngủ cơ tự hạ lệnh nói cho dù là vách nhà hay xà ngang cũng không được bỏ qua dù chỉ một tấc ngày hôm ấy cơ tự đang đích thân lục soát phòng chứa củi thì bỗng nghe tiếng lê thúc vui mừng truyền đến nữ lang người mau xem cái này đi cơ tự giật mình vội vàng quay đầu lại Lê Thúc ôm đến một dương gỗ trông khá tầm thường, nhưng chiếc khóa dương gỗ lại là loại khóa lỗ ban vô cùng phức tạp. Cơ thức kích động ôm lấy dương gỗ hỏi, cái này tìm được ở đâu? Lê Thúc nói, chỗ giấu chiếc dương này lạ lắm, nó được đặt trên xà ngang nhà xí, màu của chiếc dương này còn giống hệt màu xà nhà. Hì hì, nếu không phải nữ lang nói phải tìm từng ngóc ngách trong phủ thật đúng là không ai nghĩ đến chỗ kia có thể cất giấu đồ. Cơ tự cũng nở nụ cười chính vì không ai nghĩ đến nên vật này mới còn tồn tại đến bây giờ. Nàng chỉ vào vân gỗ trên dương thúc thúc xem chiếc giương này đi ít nhất cũng phải có từ 6-70 năm trước ấy nhỉ. Lê Thúc đánh giá một lượt gật đầu nói, sợ là còn hơn thế nữa. Nháy mắt y lại hỏi, nữ lang khóa này mở làm sao? Cơ tự lắc đầu, để ta nghĩ cách đã. Trong một tháng tiếp theo quý thời gian của hai chị em cơ tự và cơ đạo hầu như dồn hết vào chiếc giương này. Đặc biệt là cơ đạo cậu bé trời sinh thông minh, không có mấy chuyện có thể làm khó cậu, đột nhiên gặp được một chiếc dương gỗ không cách nào mở ra cậu cảm thấy hứng thú vô cùng. Một buổi tối cơ thự đang ngồi thiêu thì bỗng nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cạch rất nhỏ, nàng sững người từ từ quay đầu lại. Cơ đạo cũng đang mang vẻ mặt sừng sốt y hệt nàng, tay cậu vẫn còn đang đặt trên khóa. Hai chị em chân chối nhìn nhau một hồi, cơ thự bỗng nhào đến, run run nói, a đạo, đệ mở được khóa rồi hả? Cậu vừa phì cười, cơ tự đã bịt kín miệng cậu lại, nhỏ giọng nói, khẽ thôi, mặc dù bộ khúc và người hầu đều là thân cận nhưng dù sao cũng không phải người ở trong gia đình, chuyện cơ mật không thể để người khác nghe thấy. Cơ đạo gật đầu liên hồi, sau đó hai chị em cùng nhìn về phía chiếc xương. Cơ tự hít một hơi thật sâu rồi mới run rẩy mở nắp xương gỗ ra, nhưng bên trong chỉ có một bức tranh. Họ hơi thất vọng, lãng phí mấy tháng nay mà chỉ lục ra được một bức tranh thôi sao. Không đúng. Bỗng cơ tự bật dậy nàng cầm lấy quyển sơn hải kinh, lật nhìn lại hàng chữ tổ phụ đã ghi chú trong đó, rồi bỏ xuống, cẩn thận cầm bức tranh kia lên. Đây là một bức tranh thủy mặc, vẽ một ngọn núi vô cùng tú lệ, trên đỉnh mây mù loáng thoáng có thể thấy được các chuông chùa nhô lên. Bên dưới có một hàng chữ, cơ thành lâm đề chữ tại đỉnh hạc ý kiến khang. Đúng lúc này cơ đạo đang cầm dương gỗ xem xét, vội nói, tỷ tỷ, trên dương này còn có chữ. Cơ tự hoàng hốt vội vàng đặt bức tranh xuống, nhìn thấy bên trong thành Dương có hai hàng chữ. 800 năm quyền thế vô thượng, 600 năm suy bại chìm nổi. Đây chính là một trong 21 bảo tàng của tộc ta. Quả nhiên, trên đỉnh Hạc ỉ ở Kiến Khang được mô tả trong bức tranh là một trong các bảo tàng của gia tộc nàng. Cơ tự kích động đến mức run lẩy bẩy, bất chợt cơ đạo khe khẽ nói, "Tỷ tỷ, đệ nghe nói Trịnh gia sở dĩ giờ có như vậy là nhờ cướp được bảo tàng từ tay tổ phụ." đi nói xem có phải họ đã vét sạch chỗ này rồi không. Cơ tự ngắm nhìn kỹ bức tranh, lắc đầu trả lời, dương này có ít nhất 60 năm qua chưa ai phát hiện, mà 13 năm trước tổ phụ mới qua đời, khi đó cho dù người có phát hiện ra bảo tàng gì thì đó cũng không phải là chỗ này. Cũng không biết trải qua bao lâu, cơ tự luôn nhìn chằm chằm vào bức tranh chợt cất lời a đạo chúng ta rời nhà đến Kiến Khang đi, đệ đồng ý không? Đôi mắt phượng của cơ đạo chớp chớp nhìn tỷ tỷ nhà mình, gióng giặc nói tỷ đi đâu thì đệ sẽ theo đến đó. Trường 30 tái ngộ, đến khi tuyết tan cảnh liễu đâm trồi, khí trời vừa trở nên ấm áp cơ tự liền nhận được tin tức huynh đệ Chu Thị đã rời khỏi huyện Kinh. Sau khi họ đi rồi, việc giữa cơ tự và Chu Ngọc không hề có hôn ước cũng theo đó mà truyền khắp Kinh Châu. Chỉ trong một đêm, người cơ phủ liền nhận ra tình cảnh ngày càng khó khăn của mình. Không nói đến cơ tự, ngay cả tỷ phụ trong nhà ra ngoài mua mấy lượng muối cũng bị người ta cố ý làm khó. Mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Có một hôm, cơ tự bỗng phát hiện bên ngoài tường rào trang viên nhà mình xuất hiện rất nhiều dấu chân quái lạ. Nàng lập tức nghĩ đến những đại tộc ở Kinh Châu mà mình từng đắc tội. Tuy tạ lang đã cảnh cáo họ không được gây phiền hà cho nàng, nhưng giờ người đi trả lạnh tạ lang đã rời khỏi Kinh Châu lâu như vậy. Những người kia lại cố ý che giấu hành động, làm sao mà chàng tra ra được. Cơ tự lại nghĩ đến chuyện hồng tai dẫn đến nạn đói khắp Kinh Châu 2 năm liền cuối cùng quyết định cấp tốc rời nhà đến Kiến Khang. Mọi người trong nhà đều muốn bán chỗ đất đai ở huyện Thanh Thủy và cửa hàng ở huyện Khúc Thủy đi cầm theo vàng bạc cho chắc. Nhưng cơ tự nghĩ ngợi một hồi xong lại bác bỏ. Cơ tự nói từ huyện Kinh đến Kiến Khang nghìn dặm xa xôi, hiện nay thổ phỉ nhan nhản, mang toàn bộ tài sản trên người thì không ổn. Cuối cùng nàng quyết định tất cả sản nghiệp đều giữ nguyên đấy, trang viên cũng để lại, chỉ mang theo nhóm bộ khúc tì phụ Nguyệt Hồng, Lê Thúc Tôn Phù, giữ Trầm lên đường đến Kiến Khang thôi. Trước khi đi, cơ tự nói với những tá điền, về sau Kinh Châu có thể sẽ gặp thiên tai, bảo họ thu hoạch lúa thì cất cả lại mà dùng, cũng căn dặn họ, bất kể là tình huống nào cũng không được chứa chấp người ngoài trong trang viên nhà mình. Khi nàng xuất hành là vào tiết tháng tư cơ thự đến Kinh Châu trước, ở lại Kinh Châu 10 ngày, nàng mang mấy thứ như san hô, Ho, hoặc tượng ngọc dễ vỡ trong đống châu báu của la đại đầu ra đổi lấy ngựa tốt. Đất Kinh Châu từ xưa đến nay là nơi binh biến giao tranh, đến thời Tam Quốc lại trở thành thành lũy quân sự quan trọng. Thế nên vật dụng quân gia ở nơi đây chất lượng đều tốt hơn kiến khang, mà ngựa chính là một trong số đó. Ngựa tốt thế này, nhưng giá bán ra ở Kinh Châu chỉ bằng một phần tư ở kiến khang thôi. Cơ tự đổi nửa xe châu báo thành 8 con ngựa, lại mời người thuần ngựa đến, chỉ trong vòng vài ba ngày, 7-8 con ngựa tốt đã trông như một đám ngựa giả xấu xí. Thật ra ngựa cũng được chia thành 8-9 đẳng cấp, giá tiền cũng khác nhau một trời một vực. Nếu là ngựa hoang bình thường, giá cũng chỉ bằng một con lừa, nhưng nếu lên đến hàng tuấn mã, thì giá trị sẽ ngang nghìn vạn lượng vàng. Cơ tự biến ngựa tốt thành ngựa xấu, dù không thể hoàn toàn phòng ngựa lũ đạo tặc nhưng ít ra cũng có thể giảm bớt ánh mắt người khác giò ngó. Một ngày sau cơ tự đến được xích bích chọn một con thuyền chở khách lớn nhất để đi. Sau khi an trí đám ngựa ở tầng dưới cùng, cơ tự và nhóm hạ nhân đều lên tầng trên như bao người khách khác. Khoang tầng trên rất lớn, có sức chứa chừng 200 người khách. Cơ tự vừa đi lên khoang thuyền đã nghe thấy tiếng cầm sắt đang hòa tấu, nàng quay lại liền thấy mười mấy sĩ tộc với phong thái ngời ngời mũ miệng đai lưng tề chỉnh Thấy cơ tự nhìn mấy sĩ tộc kia, lê thúc kề sát tai nàng nói, nữ lang, tôi nghe ngóng được mười mấy người kia đều là đại tộc đến từ đất thục đấy à. Cơ tự gật đầu, đang lúc định xoay người đi thì nghe thấy giọng nói yêu kiều của một quý nữ truyền đến ca ca nhà ta nói, nếu ai có thể chỉ ra sai lầm của huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ mang nghìn vàng ra đền. Cơ tự nhếch môi, Nguyệt Hồng nén cười, nữ lang, nếu người chịu bộc lộ tài năng thì sẽ kiếm được nghìn vàng đấy. Lê Thúc ở bên cạnh không hiểu, hỏi, nữ lang, mấy người này đang làm gì thế à? Cơ tử khẽ cười, mấy người này đang gây dựng thanh thế, nói đúng hơn là họ muốn tạo ra một danh sĩ. Nguyệt Hồng thì thầm tự tuyên truyền bản thân như vậy thật không biết xấu hổ. Nữ lang, chúng ta cách xa bọn họ ra một chút. Cơ tử lắc đầu, ngược lại mới đúng. Nếu những người này hám danh như vậy thì chắc chắn họ sẽ tránh xa những chuyện thị phi. Kẻ lòng dạ độc ác hôn cùng trên đời này rất đông, có thể gặp được đồng bạn không mang thị phi mới là phúc của chúng ta. Nàng quay lại ra lệnh với tôn phù, thuốc cho người tìm hiểu, xem có phải bọn họ định đến kiến khang không. Nếu phải thì đoạn đường này chúng ta sẽ đồng hành với họ. Vâng, lát sau tôn phù trở lại, vẻ mặt vui mừng, nữ lang, người đoán đúng rồi quả nhiên họ đến kiến khang. Tôi mới dò ý, họ đã đáp ứng rồi. Rất tốt. Cơ tự nhuèn miệng cười, nàng nhìn những người khách đất thuộc thực lực khá mạnh này, tâm tình nhẹ nhõm hẳn. Cứ thế ngày lại qua ngày, nhóm cơ tự đã ở trên thuyền được một tháng. Một tháng nay vì có nhóm khách thuộc nên trên thuyền vẫn không ngừng ca múa cơ tự cũng thấy thư giãn hơn. Hôm ấy thuyền tiến vào địa giới Dương Châu, cơ đạo hàng năm chỉ du rú trong huyện Kinh chưa từng đi đâu khác suốt quãng đường gần như cậu cứ ngồi lì bên cửa sổ khoang thuyền cả ngày lẫn đêm. Nhìn mặt trời mọc rồi lặn trên sông Trường Giang, ngắm núi xanh hai bên bờ sông, bây giờ lại sắp có cơ hội thấy được Dương Châu trong truyền thuyết thì quá đỗi vui mừng. Cơ tự mặc Nam Trang đi đến mũi thuyền, nàng đứng chung với mọi người, ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn về phía tây, rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Tuy phong cảnh vẫn là đồi núi chập trùng, ngay cả bóng dáng Dương Châu thế nào còn chưa thấy, nhưng ai ai cũng hưng phấn. Trong lúc cơ tự mải ngắm dãy núi non hùng vĩ đến xuất thần thì bỗng từ đằng sau eo núi phía trước lao ra một chiếc thuyền lá. Người trên thuyền này hiển nhiên là cao thủ chiếc thuyền lá trong tay y được chèo vút đến như tên bắn. Chiếc thuyền lá nhanh chóng chèo đến bên thuyền khách lớn. Từ khoảng cách rất xa người thanh niên đội đấu lạc trên thuyền đã bắt chéo tay chào, hắng giọng nói, xin hỏi chủ thuyền có ở đây không? Có, có, chủ thuyền béo u dẫn theo mấy thuyền viên vui vẻ chạy đến. Thanh niên trên thuyền khách sáo nói, là thế này, chủ công nhà ta đang bố trí mai phục để tiêu diệt bọn cướp ở thủy vực phía trước. Xin chủ thuyền cập vào một vịnh gần đây, đi nhìn thoáng qua mặt trời, nói tiếp, cùng lắm là sáng mai vào giờ thìn canh ba mọi người có thể khởi hành. Một sĩ tộc trên thuyền cất giọng cười khẩy, ngươi bảo chúng ta dừng là chúng ta phải dừng à. Nực cười, gần như sĩ tộc này vừa cất tiếng thì trên thuyền đã có mười mấy giọng nói đồng thời vang lên, khách quan xin đừng nói lung tung. Chủ thuyền vội vàng giải thích khách quan hiểu lầm rồi, lang quân đây là có ý tốt thôi. Nói đến đây, lão quay đầu lại cười hình hịch với thanh niên trên thuyền lá chắp tay hành lễ. ngày từ lúc ở Kinh Châu tiểu nhân đã nghe nói có một đại nhân vật đến từ kiến khang, dọc đường quét sạch vô số giặc cướp cho nhóm dân đen như chúng tôi cuộc sống an bình. Hôm nay may mắn gặp được quả thật là phúc ba đời của lão đây. Chủ thuyền vừa dứt câu, bỗng nhiên từ thủy vực phía trước chuyển đến tiếng trống rồn rập. Đùng, đùng, đùng. Tiếng chống mạnh mẽ phá tan không gian hoàng hôn yên bình, khiến cả vùng nước như sôi trào cả lên. Lẫn trong tiếng chống là tiếng hô hào chém giết theo gió bay đến cơ tự cất bước đi lên phía trước vươn cổ nhìn ra xa. Mắt cơ tự khá tinh thấy trên vùng nước cách đó mấy trăm mét có một con thuyền nhẹ chở một lang quân huyền y lướt qua. Dù con thuyền kia đi rất nhanh, nhưng cơ tự vừa nhìn đã nhận ra ngay, lang quân dáng vóc cao giáo đứng ở đuôi thuyền, dù có đeo mặt nạ nhưng vẫn tỏa sáng khiến cho người ta ngạt thờ kia chính là tạ lang. Thật sự không ngờ được đến nơi đây rồi vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của chàng. Trường 31, Thành Dương Châu. Khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, phía chân trời cũng dần tối đen. Chuyền khách neo ở sau ngọn núi không ngừng bàn tán xôn xao, bởi vì tiếng chống trận, tiếng chém giết và ánh đốt sáng dứt cách đó không xa vẫn không ngừng truyền đến. Đêm tối trở nên huyên náo và đầy dẫy sát khí. Lòng cơ tự xốn sang, nàng vẫn đứng ở mũi thuyền giống như mọi người lắng nghe âm thanh truyền đến từ nơi lửa cháy hừng hực bên kia. Cảnh náo nhiệt này kéo dài đến tận dạng sáng. Ngày mới vừa đến, người thanh niên trèo thuyền lá kia lại xuất hiện y gọi lớn từ đằng xa chưa vị có thể đi rồi. Trên thuyền reo hò hoan hô vang rội, trong tiếng ra lệnh của chủ thuyền, thuyền khách bắt đầu khởi hành, chạy ra giữa sông. Chiếc thuyền con kia vẫn đứng yên một bên, chờ đến khi thuyền khách đi ngang qua y cơ tự mới thình lình cất giọng hỏi, xin hỏi lang quân các người có đi đến kiến khang không? Cơ tự vừa thốt ra lời này, mọi người trên thuyền đều quay đầu nhìn nàng. thanh niên kia nhìn về phía cơ tự kéo thấp đấu lạc trên đầu xuống, chắp tay trước ngực nói chuyện này ta không biết. Dứt lời y chèo con thuyền nhẹ nhàng lướt đi luôn Thấy cơ thự vẫn còn dõi mắt nhìn theo người nọ, tôn phù nhỏ giọng hỏi, nữ lang, người đang suy nghĩ gì thế? Bởi vì trong khoảng thời gian này, cơ thự có thể nhìn thấy trước mọi sự việc nên uy vọng của nàng ngày càng cao tôn phù thấy nàng cất lời hỏi thăm người kia liền cho rằng nàng lại có chú ý gì đó. Cơ thự quay đầu nhìn tôn phù ta chỉ nghĩ, nếu có thể đồng hành cùng với họ thì thật không cần lo lắng gì nữa. Hiện giờ cơ thự cảm thấy rất khó chịu, nàng nghĩ tật xấu kiếp trước của mình lại tái phát rồi. Tiếp trước so với những người đồng trang lứa, nàng khá giỏi trong việc xem xét thời thế, nói cách khác là tự trong cốt tùy nàng luôn có ý nghĩ bắt quàng dựa dẫm vào cường giả. Còn tạ lang, chàng chân chính là một cường giả, lúc này trong vô thức nàng muốn đồng hành với chàng, một phần là do đảm bảo an toàn còn phần khác nàng vẫn có suy nghĩ bám víu lấy chàng. Như vậy không tốt chút nào. Cơ tự mím môi thầm nghĩ kiếp này dù thế nào đi nữa ta vẫn phải sống có tự trọng nhất định không thể bám víu vào kẻ khác mà sống được. Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, thuyền khách đã chạy đến giữa sông, buồm căng lên, bắt đầu tăng tốc. Chỉ trong chốc lát thuyền khách đã băng qua vài ngọn núi, đến được chỗ hôm qua tạ lang vây giết bọn cướp. Vừa liếc mắt nhìn, có thể thấy bên bãi nước cạn còn trôi nổi vài trăm thi thể cũng như xác thuyền lẫn binh khí. Bên cạnh cơ tự truyền đến tiếng nôn mửa chính là từ nhóm sĩ tộc đất thục kia. Thuyền khách xuôi gió chạy đi, đến chưa chủ thuyền đến, lớn tiếng nói, chư vị, phía trước là bến tàu của huyện Dương Châu, thuyền chúng ta có chút vấn đề nên phải neo lại đấy hai ngày, đợi khi tu sửa xong sẽ lập tức khởi hành. Nghe tin này ai ai cũng than thở, bất mãn, có điều dù mọi người đều thấy khó chịu nhưng không ai phản đối cả. Bởi vì thuyền đi giữa chừng gặp phải sự cố, phải dừng lại tu sửa vốn là chuyện thường xuyên xảy ra trong thời này. Ngược lại, cả quãng đường hơn nghìn dặm từ Kinh Châu đến Kiến Khang, nếu trong quá trình đi mà không hề xảy ra vấn đề gì, đó mới gọi là hiếm có khó tin. Lúc chủ thuyền nói chuyện cơ tự nhìn chằm chằm vào mặt lão rồi quan sát cả mấy thuyền viên cách đó không xa. Chờ mọi người tàn đi hết cơ tự nghiêng đầu khẽ nói với tôn phù thuyền vừa cập bờ chúng ta lập tức mang đồ rời đi. Gì cơ, tôn phù kinh hãi y khẽ hỏi, nữ lang có chuyện gì không ổn ư? Cơ tự nhỏ giọng ta không nói được là có gì không ổn, chỉ thấy là lạ thôi. Nàng quả quyết ra lệnh, báo với mọi người làm theo lệnh của ta đi. Vâng, đến chiều, bến tàu dần dần hiện ra trong tầm mắt mọi người. Nhìn nhà cửa san sát hai bên bờ sông, trông về cổng thành Dương Châu ở phía xa xa tâm trạng cơ tự chấn định may mà nơi này là vùng đất phồn hoa gần như thuyền vừa cập bờ, nhóm lê thúc đã bắt đầu bận rộn. thấy họ lỉnh kỉnh khiêng hòm dương, lão chủ thuyền chạy đến hỏi khách quan chuẩn bị đi đâu thế. Sự thuyền tuy nói là mất hai ngày nhưng nhiều khi chỉ cần một buổi đã xong rồi. khiêng hàng lên lên xuống xuống thế này sẽ làm trễ thời gian mất. cơ tự nhìn vẻ mặt tái nhợt của lão kéo thấp mũ xa, mỉm cười, không cần đâu chúng tôi sẽ xuống thuyền ở đây luôn. như vậy sao được? lão chủ thuyền kêu lên thất thanh. không phải khách quan bảo muốn đến kiến khang sao? Cơ tự lạnh giọng nói, chúng tôi đổi ý, muốn nghỉ lại nhà người quen ở Dương Châu này đã. Nói đến đây, nàng thi lễ với mọi người xung quanh, lúc chào những sĩ tộc ở đất thục kia, nàng hơi ngập ngừng rồi hắng giọng nói. Thành Dương Châu cảnh sắc rất tốt, nếu chư vị không vội sao không tranh thủ dạo chơi nơi này. Nàng chỉ nghi ngờ nên không dám nói thẳng, thốt ra câu này xong liền quay người dẫn nhóm hạ nhân xuống thuyền. Hai người trung niên trong đám thế gia đất thục im lặng nhìn theo bóng lưng cơ tự. Lát sau một người trong đó bỗng ra lệnh báo với mọi người khiêng đồ xuống thuyền, chúng ta cũng sẽ dạo chơi ở thành Dương Châu vài ngày đã. Đám con cháu đi chung liền ồ lên, một thiếu niên thắc mắc tam thúc khiêng đồ lên xuống phiền phức lắm ạ. Gã trung niên quay đầu lại trừng mắt nhìn y, liếc nhanh qua chủ thuyền rồi khẽ nói, các ngươi thì biết cái gì. Đây là địa bàn của họ, đến lúc đó nửa đêm lỡ đâu có mấy người lèn lên thuyền, giết chết mọi người, rồi lái thuyền đi thì ai mà biết được chứ? Lúc này lão chủ thuyền lại chạy đến, luống cuống đến mức đầu đầy mồ hôi, giọng nói cũng hoang mang, khách quan, khách quan, các người làm gì thế? Thuyền của lão chỉ xảy ra chút vấn đề thôi, cùng lắm là một buổi có thể sửa xong ngay, đang yên đang lành sao lại phải phiền phức như vậy? Càng thấy chủ thuyền bối rối, gã trông nhiên càng thêm kiên quyết. Bởi bất kể là nhóm cơ tự hay nhóm khách thục này, lúc lên thuyền đều đã trả tiền đầy đủ, có rời đi giữa chừng như vậy lão cũng không thiệt hại gì đã không thiệt hại mà lão lại cư dối dám như thế đã đủ nói lên phía lão chắc chắn có vấn đề rồi. Thế là trong nháy mắt nhóm thế gia đất thục đều mang tất cả đồ đạc lẫn xe ngựa xuống thuyền, cả con thuyền to lớn như thế giờ chỉ còn lại lèo teo vài tiểu thương. Có một thuyền viên lặng lẽ kề tai nói nhỏ với lão chủ thuyền: thuốc có làm nữa không? Bốp một tiếng, lão chủ thuyền quay lại cho gã một cái tát nghiến răng tức giận: làm cái gì mà làm? Vài món hàng còn con còn lại đó đáng để lão đánh mất tiếng thâm không? Trong tình cảnh hàng năm chiến tranh loạn lạc liên miên, tất cả những người buôn ba bên ngoài đều có âm mưu quỷ kế riêng của mình. Lão chủ thuyền này cũng giống như bao chủ thuyền khác, lúc không có lợi ích to lớn nào bày ra trước mắt thì họ chính là thương nhân chân chính, đưa một chuyến thuyền chỉ để kiếm về vài đồng bạc lẻ. Nhưng nếu gặp được nhóm khách nào béo bở như đám sĩ tộc đất thục này, thì họ cũng không ngần ngại hóa thân thành tặc giữa đường giết người cướp của. Việc thế này chỉ cần làm một lần là nửa đời no đủ, một khi đắc thủ là giàu sụ rồi Lại nói phía bên này, sau khi xuống tuyển cơ tự liền căn dặn tôn phù, nghĩ cách dò la hành tung của lang quân tạ ra, đoạn đường này tốt nhất là chúng ta nên đi theo người tuy chậm một chút nhưng hơn ở chỗ được an toàn vô lo. Lang quân tạ ra, tôn phù chẳng hiểu ra sao. Không phải năm ngoái lang quân tạ ra đã về kiến khang rồi sao? Sao nữ lang biết được người đang ở Dương Châu? Cơ tự hoàn hồn lại. Vì nàng có ấn tượng sâu sắc với tạ lang tất nhiên vừa nhìn đã nhận ra hắn, nhưng nhóm tôn phù thì không hề biết người vây giết bọn cướp trên sông kia chính là chàng. Nàng cũng không muốn giải thích nhiều trực tiếp ra lệnh, bảo thúc làm thì cứ làm đi, hỏi nhiều làm gì. Vâng, lát sau nhóm cơ tự tìm được một tiểu lâu chuẩn bị vào dùng cơm, nào ngờ vừa ngồi xuống đã nghe thấy mấy người khách xung quanh nghị luận nghe nói lâm lang tạ gia chốt phải phiền phức rồi. Gì cơ? Con cháu đại sĩ tộc như vậy lẽ nào còn có ai dám gây chuyện với y à? Không phải là cố tình làm khó, do đội ngũ của tạ gia kia có người bị mắc chứng thương hàn, còn lây bệnh cho mấy hộ ở huyện mô nữa. Trong 300 năm nay, 10 người bị thương hàn là có 9 người mất mạng, giờ đây cả huyện mô lòng người hoang mang, dù danh tiếng lâm lang tạ gia có tốt đẹp cỡ nào cũng không thể chống đỡ được cái mạng đâu. Bây giờ người trong huyện mô đều muốn đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ có thể đi chỗ nào khác được chứ? Nghe nói thái thú Dương Châu đã hạ lệnh không cho y vào thành rồi. Gì cơ đội y nhiễm thương hàn á. Vậy phải làm sao đây, người Dương Châu của chúng ta sẽ không bị nhiễm bệnh theo chứ. Lâm lang tạ gia này coi như là xui xẻo rồi. Các người cứ khéo lo trần quận tạ thị là gia tộc thế nào. Nói không chừng họ còn có thể mời được thần y về chữa cho y đấy. Thần y, bây giờ là thời buổi nào rồi, làm gì có thần y nữa theo ta thấy ấy mà lâm lang tạ ra lần này coi như toi rồi cứu được y chỉ có trương trọng cảnh thái nghi thời đông hán sống lại hoặc là quyền thương hàn tập bệnh luận của trương trọng cảnh đột nhiên xuất hiện lại trên thế gian thôi nếu không chỉ với cái tiếng truyền nhiễm ôn dịch đã đủ xóa sạch cái tiếng danh sĩ của y đi rồi xung quanh vẫn còn xôn xao bàn tán cơ thực cúi đầu nắm chiếc đũa chấm đầu đũa vào nước khí hoáy viết lên bàn Nếu có ai chú ý, nhất định có thể nhìn ra thứ nàng đang viết chính là mấy chữ Thương Hàn Tạp Chứng Luận, bài thuốc Quế Chi. Cơ tự mím chặt môi, lúc những người này nhắc đến chương trọng cảnh và quyền Thương Hàn Tạp Chứng Luận kia, thình lình trong đầu nàng liền xuất hiện một quyển sách chữ viết rất rõ ràng, mà tiêu đề của quyển sách kia chính là Thương Hàn Tạp Chứng Luận mà mọi người vừa nói. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com